Thiệu tấn không nói gì, hiện giờ trong thành sở hữu lương thực đều không chế ở hoàng gia trong tay, trừ bỏ triệu tử ngọc có thể dịch ra tới quân lương bên ngoài, thật đúng là không có khác cái gì biện pháp. Triệu tử ngọc trầm giọng nói, ta không nghĩ thủ một tòa tràn đầy tử thi thành trì, đến nỗi về sao phải làm sao bây giờ. Ai biết được. Thiệu tấn có chút suy sụp thở dài, nam liệt ngồi ở ghế dựa trầm dại nói, không biết vì cái gì, ta đột nhiên nhớ tới. Hai năm trước cô gia đại tiểu thư tự sát ngày đó. Sướng kia đầu khúc. Quân đã vô đạo, quốc sao không vong. Triệu tử ngọc im lặng. Lúc trước cố Vân Ca cùng Tụ Hồng các thời điểm hắn tuy rằng không ở, nhưng là trong truyền thuyết cố Vân Ca lúc sắp chết sướng kia đầu khúc lại âm thầm ở phố phường trung lưu truyền. Thậm chí có người truyền thuyết kia một ngày kia đầu khúc ở Tụ Hồng các vang lên một buổi tối, thẳng đến Tụ Hồng các ở biển lửa trung hóa thành cho tàn. Thiệu tấn có chút mở mịt nói, cố Vân Ca đã chết bất quá hai tháng, một thanh y lì ngang trời xuất thế, cố tú đình hòa bình vương điện hạ sa độn tha hương, thiên gia hoàng tử chết chết tàn tàn. Ngươi nói, này có phải hay không cố gia đại tiểu thư âm hồn không tan gây ra? Triệu tử Ngọc đạm nhiên nói, ta không biết. Triệu tấn hiển nhiên cũng cảm thấy chính mình tưởng tượng có chút vớ vẩn, không khỏi cười nói, liền tính không phải cố đại tiểu thư người liền rùa, ta cảm thấy. Hoa quốc có hôm nay, 8 phần cũng là báo ứng. 229 hoàng tức ở phía sau, cửa thành khai. Tự mình vận dụng quân lương, vô luận ở khi nào đều coi như là tội lớn. Triệu tử Ngọc cũng không có chờ tới hoa hoàng vấn tội. Hắn chờ đến chính là mộ dung khác. Mộ dung khác đang nghe nói triệu tử Ngọc tự mình dùng quân lương cứu tế trong thành bá tánh thời điểm cơ hồ coi như là mừng rỡ như điên. Cho dù là hắn cũng chơi chơi không nghĩ tới triệu tử Ngọc cư nhiên sẽ tại đây loại thời điểm phạm phải như vậy ố chỉ sai lầm. Mà hắn chính nhìn bắt không được triệu tử Ngọc nhược điểm đâu. Vừa thu lại đến tin tức, mộ dung khác liên thông biết hoa hoàng một tiếng đều miễn. Trực tiếp liền mang theo người thượng An Tây quận Vương Phủ vấn tội cưới.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 Triệu Tử Ngọc, lá gan của ngươi có phải hay không quá lớn một ít? Cư nhiên dám cãi lời Hoàng mệnh tự mình tuyên truyền quân lương. Triệu Tử Ngọc rũ mắt, im lặng không nói. Thấy hắn không nói lời nào, mộ dung khác trên mặt thần sắc càng thêm kích động lên, nhìn chăm chăm Triệu Tử Ngọc lạnh lùng cười nói: Trâm đã biết, ngươi là mắt thấy Hoa quốc không được, muốn mau chút đem trong thành lương thảo tiêu hao sạch sẽ, hảo suất chúng đầu hàng có phải hay không? Ngươi Triệu đại tướng quân danh khắp thiên hạ, vô luận hàng nào một quốc gia đều làm theo là tay cầm trọng binh cầm ý ảnh ngọc thực đúng không? triệu tử ngọc trầm giọng nói, xác thật là vi thần thuyên chuyển quân lương cứu tế ba thánh, bệ hạ nếu là cảm thấy thần làm sai, liền thỉnh hạ chỉ trách phạt, vi thần không lời nào để nói. mộ dung khắc nhìn trầm trầm triệu tử ngọc tuấn Đĩnh trầm tĩnh dung nhan, ánh mắt tối tăm, trách phạt. an tây quận vương chính là phụ hoàng tâm phúc sùng thần, trong chỗ nào dám trách phạt ngươi? nhưng là hiện tại, giao ra ngươi binh quyền, theo châm tiến cung kiến giá đi thôi. triệu tử ngọc đôi mắt khẽ nhúc nhích, dương mắt nhìn về phía mộ dung khắc nói binh quyền thái thượng hoàng hạ chỉ người nào tiếp trưởng binh quyền ý chỉ ở đâu làm càn. mộ dung khác sắc mặt chấm xuống dẫn tí mặt chấm nói chính là ý chỉ ngươi dám kháng chỉ không tôn triệu tử ngọc Yên lặng nhìn mộ dung khác trầm mặc không nói mộ dung khác bị hắn như vậy phảng phất gợn sóng bất kinh ánh mắt nhìn trong lúc nhất thời lại có chút không được tự nhiên lên phảng phất chính mình tâm tư đều bị hắn nhìn thấu giống nhau trong lòng không khỏi càng thêm chán ghét khởi triệu tử ngọc tới lạnh lùng nói. Binh tướng phủ dạy ra tới bãi. Vẫn là nói, người muốn kháng chỉ. Hồi lâu, triệu tử ngọc rốt cuộc thật dài mà thở dài, trầm giọng nói, vậy hạ. Tự giải quyết cho tốt. Thức mau, từ trong tay háo lấy ra một khối sắt cũng không phải sắt lệnh bài đặt ở trước mặt trên bàn. Mộ dung khác tự nhiên nhận được đó chính là có thể điều động hoa quốc đại quân hổ phù. Không khỏi đại hỷ, tiến lên một bước đem hổ phù nắm trong tay, phất tay nói, người tới, đem triệu tử ngọc cáp hạ. Là, vậy hạ. Đi theo mộ dung khắc cùng nhau tiến đến thị vệ lập tức đem triệu tử ngọc bao quanh vây quanh, triệu tử ngọc nguyên bản liền không có muốn động thủ ý tứ, tự nhiên là tùy ý bọn họ vây quanh chính mình. Mộ dung khắc trong tay gắt gao mà nắm hổ phủ, chỉ cảm thấy tim đập bay nhanh. Này khối nho nhỏ thẻ bài, đại biểu toàn bộ hoàng thành mấy chục vạn đại quân quyền chỉ huy. Mà từ giờ phút này bắt đầu, nay đó toàn bộ đều về chính mình sở hữu, cho dù là phụ hoàng. chấm đã. Mộ dung hiệp thanh âm từ bên ngoài chuyển đến mọi người xoay người liền nhìn đến mộ dung khác bước nhanh đi đến, nhìn lướt qua ở đây mọi người, ánh mắt nhàn nhạt dừng ở mộ dung khác trong tay hổ phu thượng, nhàn nhạt nói, đại ca, ngươi muốn làm gì? mộ dung khác khẽ nhíu mày, có chút không vui nói, tứ đệ, ngươi tới nơi này làm cái gì? mộ dung hiệp nhíu mày, cười nói, đây cũng là thần đệ muốn hỏi đại ca đâu, đại ca làm người vây quanh an tây quận vương là muốn làm cái gì? mộ dung khác hừ nhẹ một tiếng nói, triệu tử ngọc tự mình vận dụng quân lương, ý đồ đầu nhập vào tây việt. Chớm trước hắn binh quyền, đang muốn dẫn hắn đi gặp Phụ Hoàng. Mộ Dung Hiệp trầm mặt nhìn Mộ Dung khác, chỉ sợ Mộ Dung khác muốn mang triệu tử Ngọc đi đem Phụ Hoàng là giả, muốn binh quyền mới là thật sự. Trong lúc nhất thời, Mộ Dung Hiệp chỉ cảm thấy hết sức buồn cười, đều tới rồi hiện tại lúc này, liền tính nắm giữ binh quyền lại có thể như thế nào. Vây thú tại đây nho nhỏ hoa quốc đô thành đương 2-3 tháng Hoàng đế sao? Đại ca, Mộ Dung Hiệp trầm giọng nói, An Tây Quận Vương cũng là vì trong thành bá tánh lòng mang không đành lòng. Dân dĩ thực vi thiên, nếu là làm trong thành mấy chục vạn bá tánh cách bụng, chỉ sợ đến lúc đó thành còn không có phá bá tánh liền trước phản. Cho nên, An Tây quận vương sở làm cũng không phải sai. Mộ Dung Khác cười lạnh nói, lời này ngươi như thế nào không đi theo phụ hoàng nói? Mộ Dung Hiệp trầm mặc, bọn họ cũng đều biết, đến lúc này phụ hoàng sớm đã nghe không vào bất luận cái gì nói. Mộ Dung Khác nhìn chằm chằm Mộ Dung Hiệp, trầm giọng nói, "Tứ đệ, ngươi đừng quên, hiện tại chấm mới là hoàng đế. Ngươi muốn quản chấm sự tình?" Mộ Dung Hiệp giật mình, rốt cuộc thở dài khẩu khí nhìn về phía triệu tử ngọc đầy này nói, An Tây Quần Vương, xin lỗi. Sau đó lắc lắc đầu nhìn Mộ Dung Khắc nói, Đại ca, mấy năm nay, đệ đệ đều có chút không quen bên ngươi. Nói xong, cũng không hề xem Mộ Dung Khắc phản phất ngơ ngẩn biểu tình, Mộ Dung Hiệp trực tiếp xoay người đi ra cửa. Mộ Dung Khắc ngơ ngẩn mà nhìn trống dông cửa, trên mặt biểu tình một mảnh lỗ trống. Trong thành u tĩnh trong tiểu viện, Ngụy Vô Kỵ vẻ mặt thản nhiên ngồi ở trong viện đại thụ hạ một mình một người dịch ký tự tiêu khiển. Một hồi lâu mới ngẩng đầu lên, có chút nhàn nhạt hỏi, "Triệu Tử Ngọc bị mộ dung khắc cấp bắt, ngươi thật sự không đi cứu hắn sao?" Mặt trên trên đại thụ, hạ tu trúc thần sắc đạm nhiên ủy ngồi ở trên thân cây, nói, "Hắn tạm thời còn sẽ không có nguy hiểm." Kia nhưng không nhất định. Mộ dung khắc đối Triệu Tử Ngọc nhưng không có gì hảo ý tưởng. Nói không chừng một chảo trụ hắn liền trực tiếp làm thịt đâu. Ngụy Vô Kỵ lười biếng địa đạo, Mộ dung khác không phải ngốc tử cũng không phải kẻ điên, lưu trữ tử Ngọc với hắn mà nói chỗ tốt so chỗ hỏng nhiều. Tới rồi vạn bất đắc dĩ, còn có thể nhân hắn tới cùng Tây Việt đàm phán, xét thấy ngụy công tử phía trước đã biểu hiện trừ bỏ Tây Việt đối tử Ngọc coi trọng. Hạ tu trúc ngữ khí bình tĩnh nói. Ngụy vô kỵ không khỏi ở trong lòng tán thưởng, tuy nói hạ tu trúc không hiểu mưu lược tinh kế. Này rõ ràng là giả heo ăn thịt hổ, mặt ngoài nhìn vẻ mặt trung hậu, trên thực tế trong lòng cái gì đều hiểu sao? đ Ngụy vô kỵ nói, dù sao triệu tử ngọc là người sư đệ, nếu làm sư minh người đều không lo lắng, chúng ta này đó người ngoài tự nhiên cũng không cần lo lắng. Bất quá, hiện tại binh phù ở mộ dung khác trong tay, mấy ngày nay mộ dung khác đều không có cùng ta liên lạc, xem ra là chuẩn bị đầu nhập vào Bắc Hán. Nói đến cái này, Ngụy công tử không khỏi có chút oán trách khởi dung cựu công tử, đều là hắn quá nhận người hận, làm hại hắn cùng Bắc Hán người giống nhau đi chiêu hàng, nhân gia khảo đều không cần suy xét liền trực tiếp lựa chọn Bắc Hán.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 Thân ảnh chợt lóe phi thân rời đi tiểu viện. Trong hoàng cung, Hoa Hoàng ở nghe được Mộ Dung Khắc bắt triệu tử Ngọc trước tiên liền nổi trận lôi đình, sai người cấp chiêu Mộ Dung Khắc tiến cung. Mộ Dung Khắc tự nhiên không có khả năng ở ngay lúc này tiến cung. Chính mình phụ hoàng tính tình chính mình hiểu biết, Mộ Dung Khắc trong lòng rõ ràng thật sự, nếu hắn lúc này tiến cung đi, nói không chừng phụ hoàng dưới sự giận dữ thật sự có thể giết hắn. Nếu đã làm tốt quyết định, Mộ Dung Khắc tự nhiên cũng không hề do dự, bay nhanh sai người tìm tới Tiêu Đình. Tiêu đình đi vào phúc vương phủ, nhìn đến mộ Dung khắc trong tay thưởng thức hổ phủ, trên mặt tươi cười tức khắc càng thêm thân thiết lên. Chắp tay cười nói, chúc mừng bệ hạ. Mộ Dung khắc tâm tình cũng không tốt, lạnh lùng nói, có cái gì nhưng chúc mừng. Chúc mừng hắn phản quốc đi theo địch sao. Tiêu đình cũng không để ý hắn lạnh nhạt, cười nói, nếu bệ hạ đã bắt được hổ phủ, chúng ta liền lập tức hành sự đi, nếu là bị hoa hoàng phát hiện. Chỉ sợ người ta đều phải mệnh tang kinh thành. Không biết An Tây quận vương hiện tại như thế nào. Bệ hạ hay không đã giết hắn Triệu tử Ngọc sắc thật là một nhân tài Nhưng là trên đời này nhân tài rất nhiều Chỉ có triệu quy thuận chính mình mới là nhân tài Không triệu quy thuận đó là địch nhân Tiêu đình rất rõ ràng Triệu tử Ngọc tuyệt đối không có khả năng Quy thuận Bắc Hán Như vậy tự nhiên là sớm chút giết hắn lấy tuyệt hậu hoạn Không biết An Tây quận vương thi thể ở nơi nào Người hỏi cái này làm cái gì Mộ dung khắc hiếp mắt nói Tiêu đình cười nói Tự nhiên là xác định một chút hắn hay không thật sự đã chết Mặt khác Chúng ta còn cần mang theo người của hắn đầu đi bệ hạ trước mặt lĩnh thường a." Mộ Dung Khắc Đạm nhiên nói, "Chờ đến các ngươi bác Hán Hoàng thực hiện hứa hẹn, chấm tự nhiên sẽ đem Triệu Tử Ngọc giao cho hắn." Này Tiêu Đình híp mắt, có chút không vui nhìn Mộ Dung Khắc nói, "Vậy hạ, này cùng chúng ta phía trước nói cũng không giống nhau." Mộ Dung Khắc nói, "Nhưng là, hiện tại ngươi cũng chỉ có thể nghe chấm không phải sao. Triệu Tử Ngọc ở nơi nào chỉ có chấm mới biết được, chỉ cần thành phá lúc sau bác Hán Hoàng thực hiện hứa hẹn, chấm tự nhiên sẽ đem Triệu Tử Ngọc giao cho các ngươi." Nếu không, hắn chỉ sợ sẽ tồn tại xuất hiện ở Tây Việt đại quân trước trận. Tiêu đình trầm mặc thật lâu sau, tuy rằng đối với mộ dung khác lật lọng sâu sắc cảm giác không vui, nhưng là mộ dung khác nói được không sai, hiện tại hắn cũng chỉ có thể nghe hắn. Không nói hắn hiện tại còn cần mộ dung khác trong tay hổ phù. Liên tính bác Hán cường thế nữa, ít nhất ở thành còn không có phá phía trước, mộ dung khác muốn giết hắn cái này bác Hán mật thám cũng là dễ như trở bàn tay. Thở dài, tiêu đình gật đầu nói, hảo. Hy vọng bệ hạ đến lúc đó giữ lời hứa. Mộ Dung khắc hử nhẹ một tiếng nói, đây là tự nhiên. Như vậy, hiện tại bệ hạ có thể cho quân coi giữ mở ra cửa thành, phòng ta quân vào thành. Tiêu đình hỏi. Mộ Dung khắc gật đầu nói, tự nhiên. Đi thôi, đi cửa bắc. Hai người trừ bỏ thư phòng môn, còn không có tới kịp ra sân đã bị người bao quanh vây quanh lên. Một cái trong cung thị vệ bộ dáng nam tử tiến lên nói, bệ hạ, thái thượng hoàng có chỉ, thỉnh bệ hạ lập tức phóng thích gan tây quần vương. Sau đó tùy thuộc hạ tiến cung kiến linh giá. Mộ dung khác du mắt, nhàn nhạt nói, chấm hiện tại có việc phải làm, các ngươi tránh ra. Truyền cáo phụ hoàng, chấm sau đó lại tiến cung hướng đi hắn thỉnh an. Kia thị vệ khó xử như như mày nói, bệ hạ thứ tội, thái thượng hoàng thỉnh bệ hạ lập tức tiến cung. Còn có, vị này, nhìn thoáng qua tiêu đình, tuy rằng tiêu đình lớn lên cũng không như là bác hán người mật thám. Nhưng là có thể làm mật thám tự nhiên cũng sẽ không có rõ ràng bác hán người đặc điểm. Hơn nữa Thái Thượng Hoàng Mệnh lệnh là, vô luận bệ hạ cùng ai ở bên nhau đều phải cùng nhau mang vào cung chung. Cho nên người này rốt cuộc có phải hay không mật thám cũng không quan trọng. Tiêu Đình trong lòng có chút ảo não, lại không thế nào hoảng loạn. Chỉ là không nghĩ tới hoa hoàng người thế nhưng tới nhanh như vậy. Hiện nhiên mộ dung khác đối hoa quốc hoàng thành không chế vẫn như cũ rất kém cỏi. Thu hồi trong lòng đối mộ dung khác nhàn nhạt khinh bỉ, Tiêu Đình tiến lên một bước đạm như nói, thật sự là thực xin lỗi. Tại hạ hiện tại chỉ sợ không thể đi theo các vị tiến cung đi tân kiến bệ hạ. Ở đây các vị, không bằng cũng cùng nhau lưu lại đi. Nghe được tiêu đình nói, bọn thị vệ trong lòng không khỏi dung mình, sôi nổi rút ra đao kiếm tới đồng thời đối với mộ dung khắc cùng tiêu đình. Tiêu đình cười lạnh một tiếng, dơ tay nhẹ nhàng một kích trưởng, một đám ăn mặc bình thường bá cánh phục sức người không biết từ chỗ nào bừng lên, chỉ khoảng nửa khắc liền đem toàn bộ sân đều vây quanh lên. Dẫn đầu thị vệ sắc mặt khó coi lên, bệ hạ, ngươi đây là có ý tứ gì? Tiêu đình ngạo nghệ cười nói, này còn không rõ sao. Các người hoàng đế bệ hạ đã đáp ứng quy thuận Bắc Hán. Hoa quốc thành phá đã là chú định việc, các ngươi những người này chẳng lẽ tôi muốn rửa vào nơi hiểm yếu chống lại. Sở hưu thị vệ ánh mắt đều động tác nhất trí nhìn phía đứng ở trong viện mộ dung khác, trước nay đều chỉ nghe nói có chủ động cấu kết ngoại bang quyền quý vương gia trọng thần, thật đúng là không ai nghe nói qua có muốn chủ động cấu kết địch nhân khai thành đầu hàng hoàng đế. Mộ dung khác bị mọi người ánh mắt xem đến trên mặt nóng rát mà làm đau có chút tức giận nói, làm càn. Chất mới là hoàng đế, còn không lùi hạ. Nhìn mọi người do dự bộ dáng, tiêu đình cười ngâm ngâm nói, các vị đây là hà tất. Trong cung vị kia là Thái Thượng Hoàng, trước mắt này một vị mới là Hoa Quốc Đương nhiệm hoàng đế. Các vị muốn nguyện trung thành cũng nên tuyển đúng rồi đối tượng mới có thể. huống chi, các vị liền tính chính mình không muốn sống nữa, chẳng lẽ cũng không nhớ người nhà tánh mạng. Vô luận như thế nào? Nay kẻ hèn một tòa cô thành, lại có thể thủ nhiều lâu. đúng rồi. Các người an tây quận vương Triệu Tử Ngọc, lúc này, chỉ sợ đã đổ rơi xuống đất. Mọi người kinh ngạc mà nhìn về phía mộ dung khác, mộ dung khác sắc mặt tâm trầm, hư nhẹ một tiếng nói, Triệu Tử Ngọc tự mình vận dụng quân nhu, luận tội chẳng lẽ không nên chảm sao? Hắn nếu không phải muốn mau chóng hao hết trong thành tổ lương, lại vì sao phải vận dụng quân nhu cứu tế trong thành lưu dân? Trong viện, trong lúc nhất thời an tĩnh xuống dưới, không ít thị vệ trên mặt đều mang theo một tia do dự chi sắc. Tiêu đình nói được không sai Bọn họ tự nhiên là nguyện ý nguyện trung thành quân vương, nhưng là bọn họ chính mình, bọn họ thê nhi giả trẻ cũng là muốn sống. Ai nấy đều thấy được tới, hiện giờ tình thế vô luận là ai thủ thành, cuối cùng đô thành đều là không tránh được muôn phá. Một khi đã như vậy, vì sao không cho chính mình lưu lại một cái đường sống? Đem mọi người giao động thần sắc thu vào đáy mắt, tiêu đình vừa lòng cười nói, hiện tại, không biết các vị làm gì lựa chọn. Vi thần, nguyện ý nguyện trung thành bệ hạ, trong đám người. Một cái thị vệ có chút do dự nói, "Có một người làm gương tốt, mặt sau người phản chiến tự nhiên liền càng nhanh." Hùng chi, chung quanh nóc nhà thượng, tường viện thượng còn có như vậy nhiều bắc hán người như hổ rình ngồi. Thân chờ, nguyện nguyện trung thành bệ hạ. Dẫn đầu thị vệ nhìn nhìn Tả Hữu Đồng Liêu, thẳng đến đại thế đã mất chỉ phải thở dài một tiếng, cũng đi theo quỳ xuống. Tiêu Đình nhìn trước mắt quỳ đầy đất hoa quốc đại nội thị vệ, bên môi gợi lên một tia trào phúng tươi cười. Hoa hoàng quả thật là lão hồ đồ. Cho nên mới sẽ làm việc ngang ngược làm cho nhân tâm mất hết. Ngay cả vốn nên thân cận nhất nhất trung tâm đại nội thị vệ cư nhiên cũng như thế dễ dàng liền dao động. Nay ở Bắc Hán Hoàng trong cung căn bản chính là không thể tưởng tượng sự tình. Bang! Bang! Bang! Đang ở tiêu đình nhẹ nhàng thở ra thời điểm, trong viện đột nhiên vang lên thanh thúy vỗ tay thanh. Theo thanh âm đột nhiên ngẩn đầu nhìn lại lại phát hiện không biết khi nào một thân áo tím tay cầm màu đen thiết gãy xương phiến tuấn nhã nam tử chính lười biếng ngồi ở nóc nhà nóc nhà thượng cười nhìn bọn họ. Ngụy Vô Kỵ. Mộ Dung khắc kinh hô. Tiêu Đình đồng dạng cũng thực khiếp sợ, hắn cũng không có gặp qua Ngụy Vô Kỵ, nhưng là chỉ nhìn trước mắt nam tử liếc mắt một cái hắn liền minh bạch, người này nhất định chính là Ngụy Vô Kỵ. Cưỡng chế trong lòng khiếp sợ, Tiêu Đình chắp tay cười nói, tại hạ Tiêu Đình, gặp qua Ngụy công tử. Không biết Ngụy công tử lúc này ở chỗ này là muốn làm cái gì? Tuy rằng trên mặt mang cười, nhưng là tiêu đình trong lòng lại đối đồng dạng cười như xuân phong ngụy vô kỵ để phòng tới rồi đỉnh điểm. Trước kia không biết cũng liền thôi, hiện tại chư quốc bên trong còn có ai không biết ngụy vô kỵ cùng Tây Việt Hoàng thất quan hệ mật thiết. Lúc này ngụy vô kỵ xuất hiện ở chỗ này, không cần tưởng cũng biết hắn là tới làm gì. Ngụy vô kỵ cười ngâm ngâm nâng lên tay, vươn một ngón tay cười nói, đệ nhất, làm phiền Hoa Hoàng đem triệu tử ngọc giao ra đây. đệ nhị, bản công tử biết Hoa Hoàng là chuẩn bị dẫn người đi mở ra đô thành cửa Bắc cho nên cũng liền làm phiền hai vị đem đồ vật nam tam môn cũng một khối mở ra. Tiêu đỉnh sắc mặt khẽ biến, miễn cưỡng cười nói, tại hạ không rõ ngụy công tử ý tứ, cái gì mở ra cửa thành? Ngụy vô kỵ hư nhẹ một tiếng, nói, Tiêu công tử tài hùng biện không ngại sát thật làm bản công tử bội phục không thôi, a bản công tử tận tình khuyên bảo khuyên hoa hoàng bệ hạ lâu như vậy, cũng không thấy hắn có cái gì tỏ vẻ. Kết quả Tiêu công tử tới nay liền nói thành, bản công tử sâu sắc cảm giác hổ thẹn, khẩu hồ. Ngươi nơi nào có khuyên lâu như vậy? Ngươi chỉ là tới tùy ý thông chi vài câu được không? Nếu tại hạ không đáp ứng sẽ thế nào? Hiện nhiên, Ngụy Vô Kỵ đã sớm đã nắm giữ hắn ở kinh thành hoạt động tình huống. Tiêu đình cũng minh bạch không có gì nhưng che lấp, gọn gàng dứt khoát hỏi. Ngụy Vô Kỵ cười nói, đệ nhất, bản công tử giết các ngươi lại đi mở cửa thành. Đệ nhị, liền tính các ngươi khai cửa thành, mặt sau đi theo 100 vạn Tây Việt đại quân, ca thư thuần dám công thành sao. Tiêu Đình sắc mặt tức khắc càng thêm khó coi đi lên. Nếu Bắc Hán cùng Tây Việt trước đánh nhau rồi, đến lúc đó Hoa Quốc quân coi giữ nhân cơ hội từ trong thành sát ra, cuối cùng xui xẻo người rốt cuộc là ai còn thật không nhất định đâu. Nhìn Tiêu Đình biến sắc, Ngụy Vô Kỵ vừa lòng cười nói, đây là sao, cửa thành đại gia cùng nhau khai, sự tình phía sau các bằng bản lĩnh chẳng lẽ không tốt sao? Mặt khác, bản công tử nhắc nhở các ngươi một câu, nếu là ở chỗ này trì hoãn lâu lắm, này hổ phù còn quản hay không dùng, cũng thật nói không chừng.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 Tiêu công tử vẫn là càng thích bản công tử thấy các ngươi dết sạch rồi lại lấy hổ phù đề nghị. Vũ lực sát thật không phải vấn năng, nhưng là đôi khi tuyệt đối cường thế vũ lực lại có thể điên đảo toàn bộ thế cục. tỉ như nói hiện tại, Tiêu Đỉnh sắc mặt biến ảo không chừng, Một hồi lâu rốt cuộc cắn răng nói, hảo, hy vọng Ngụy công tử giữ lời hứa. Đây là tự nhiên. Ngụy vô kỵ đảm nhân nói, Ngụy vô kỵ động tác tự nhiên là phi thường mau, có hổ phù mở đường ở kinh thành nhưng nói là như vào chỗ không người. Đoàn người thực mau liền đến Tây Môn, vừa lúc gặp phải Hoa Hoàng phái tới quan viên truyền chỉ, nói là mộ dung khác mưu đồ gây rối, hổ phù tạm thời cấm dùng. Ngụy Vô Kỵ không chút do dự trực tiếp ra tay làm thịt Hoa Hoàng phái tới sứ giả, nên ngang bước lên thành lâu. Trong tay hổ phù vừa hiện, trầm giọng nói, mở cửa thành. Ở đây thủ thành tướng sĩ đều là sừng sốt, ai cũng không phải ngốc tử, đột nhiên một cái xa lạ nam tử cầm hổ phù tới muốn mở cửa thành, an tây quận vương rơi xuống không, rõ, ai biết đây là có chuyện gì.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 Bên người một tả một hữu trên lưng ngựa ngồi chính là một thanh y gì cùng nam cung tuyệt, nam cung tuyệt cảm thắn nói, xem ra ngụy công tử sự tình làm xong. Dung cẩn hư nhẹ, hắn cũng chỉ có điểm này tác dụng. Vậy hả? Mục thanh y gì cảnh cáo trầm giọng nói. Ngụy vô kỵ cũng không phải là Tây Việt triều đình người, chịu ra tay giúp bọn hắn là xem ở tuần vương cùng Mai Quý Phi tình cảm thượng, không phải làm dung cẩn trở thành đương nhiên sai xử Dung cẩn kỳ thật cũng không phải không rõ, bất quá là thói quen tính miệng hư thôi nghe xong một thanh y diề nói, lao lao cầm cũng không hề chửi bới Ngụy vô kỵ. Chỉ chốc lát sau, Ngụy vô kỵ thân ảnh thản nhiên xuất hiện ở trên thành lâu, hướng tới đại quân trước trận Dung Cẩn nhướng mày cười, phất phất tay. Dung Cẩn hư lệnh một tiếng trầm giọng nói, truyền lệnh đi xuống, cửa thành vừa mở ra lập tức vọt vào đi, làm cho bọn họ chú ý. Trong thành Hoa Quốc đại quân chưa chắc sẽ thật sự đầu hàng, không thể thiếu cảnh giác. Lấy Hoa Hoàng liệu tính, liền tính là không cẩn thận bị người tính kế khai cửa thành. Nói không chừng còn sẽ hạ lệnh thể sống chết chống cự đâu. Đến lúc đó nói không chừng thật sự liền phải phát sinh chiến đấu trên đường phố, nhưng là chỉ cần có thể qua này, phảng phất kiên cô không phá vỡ nổi tường thành, mặt khác đại giới Tây Việt đại quân đều có thể đủ trả nổi. Dương mắt nhìn thoáng qua trước mắt cao ngất Thành Lâu, Dung Cẩn Tuấn Mỹ Dung Nhan thượng lộ ra một tia cười lạnh, kiên không thể phá. Cũng bất quá như thế. Phía trước Thành Lâu trầm xuống trọng đại môn trầm rãi mở ra, Dung Cẩn đôi mắt hơi lượn, lạnh lùng nói, vào thành. Trong trận thanh khởi, Tây Việt đại quân tề ứng một tiếng gào thét nhảy vào loại này chốt vóc 800 năm cổ xưa thành trì. 230 huyết nhiễm kim điện, phụ tử quân thần. Quả nhiên như Dung cẩn đoán trước một nửa, cho dù mất đi binh phù hoa hoàng cũng cũng không có hoàn toàn mất đi đối hoàng thành công chế. Tây Việt đại quân mới vừa nhảy vào trong thành, hoa hoàng ý chỉ liền lại một lần hạ đạt. Lúc này đây là từ trị vương mộ Dung Hiệp tự mình mang theo hoàng đế kim bài lệnh tiễn truyền lệnh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 Toàn bộ trong hoàng thành huyết tinh tràn ngập. Thanh tây thành lâu phụ cận một tòa trên nhà cao tầng, Dung cẩn cùng một thanh y, y sóng vai đứng ở trên lầu nhìn nơi xa chém giết. Một thanh y lìa nhẹ giọng thở dài. Dung cẩn giơ tay che khuất nắng mắt, nhẹ giọng nói: Thanh thanh đừng nhìn, ngồi xuống nghỉ ngơi trong chốc lát, thực mau liền sẽ kết thúc. Một thanh y lìa đạm đạm cười, tươi cười nhiều vài phần bất đắc dĩ cùng chua xót, đạm cười nói: Ta chỉ là không nghĩ tới, này tòa hoàng thành nhanh như vậy liền thật sự hủy diệt. Thanh y cảm thấy quá nhanh sao? Ta xem trọng nhiều Tây Việt tướng sĩ đều đều chờ không kịp đâu. Ngụy vô kỵ thanh âm mang theo lời biếng y cười rung dưới lầu truyền đến. Một lát sau người liền xuất hiện ở cửa thang lầu. Cho dù là từ trên chiến trường đi tới, Ngụy công tử vẫn như cũ phong độ nhẹ nhàng khí độ ung dung, trên người liền nửa điểm huyết tinh cũng không thấy. Đi theo hắn phía sau vẻ mặt lạnh lùng Vân Nguyệt Phong cùng vẻ mặt thái sát Thái Sử hành. Thái Sử công tử tuy rằng là người trong giang hồ, gặp qua Tinh Phong huyết vũ cũng không ở số ít. Nhưng là này đó lại đều không thể đủ cùng chân chinh chiến trường so sánh với. Một thanh y gì nhướng mày cười nói, tu trúc như thế nào không ở. ngụy vô kỵ nhún vai, cười nói, tìm hắn sư đệ đi đi. ngụy vô kỵ lười biếng ở dung cẩn đối diện ngồi xuống, lại cười nói, như thế nào. Lúc này đây bản công tử làm sự bậy hạ còn vừa lòng. Dung cẩn nhàn nhạt nói, tạm được. ngụy công tử nhịn không được cái chán gân xanh nhảy nhảy, thư nhẹ một tiếng, bản công tử không cùng người so đo. Thanh y gì ấy. Ngươi cảm thấy thế nào?" Mục Thanh Y lìa lại cười nói, "Ngụy công tử làm việc, chẳng lẽ chúng ta còn có thể không yên tâm không thành? Nếu là như thế, Dung Cẩn như thế nào sẽ đem như vậy chuyện quan trọng phó thác cho ngươi?" Ngụy Vô Kỵ lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, đầu cấp Dung Cẩn một cái khiêu khích ánh mắt. Dung Cẩn hừ nhẹ, nghiêng đầu không nói. "Bệ hạ, một tướng." Vân Nguyệt Phong tiến lên, cung kính nhất bái. Mục Thanh Y lại vừa lòng cười nói, "Vô Kỵ nói lần này sự tình đều là ngươi bảy mưu tính kế." Phi thường hảo, vất vả ngươi. Vân Nguyệt Phong thần sắc động dung, cung kính nói, hạ quan không dám, đều là hạ quan thuộc buồn phận việc. Thái sử hành vừa mới ở trên chiến trường bị kích thích, khó được cái gì đều không nghĩ nói, vẻ mặt thái sắc ghé vào bên cạnh bàn uống trà. Triệu tử Ngọc sao lại thế này? Mục Thanh Y có chút tò mò hỏi. Vân Nguyệt Phong bình tĩnh đem đã nhiều ngày trong kinh thành phát sinh sự tình nói một lần. Mục Thanh Y hơi hơi như mày nói, mộ dung khác. Nên sẽ không đối Triệu tử Ngọc bất lợi đi. Thái sử hành hưu khí vô lực nói, người yên tâm đó là, mộ dung khắc còn tưởng lưu chữ triệu tử ngọc để người vạn nhất làm lợi thế cùng chúng ta nói điều kiện đâu, sẽ không giết hắn. Một thanh y di thở dài nói, mộ dung khắc, thời gian qua đến thật mau, người biến hóa cũng thật đại. Từ trước, vẫn là cố vân ca thời điểm nàng đối mộ dung khắc cũng không có cái gì quá sâu ấn tượng. Nhưng thật ra trở thành một thanh y gì lúc sau bởi vì biểu ca duyên cơ đối mộ dung khắc ấn tượng so với mộ dung ra những người khác tới nói còn xem như không tồi. Chỉ là không nghĩ tới, bất quá là hai năm thời gian, mộ dung khác thế nhưng đã trở nên cùng lúc trước ấn tượng hoàn toàn thay đổi. Ngụy vô kỵ không cho là đúng nhàn nhạt nói, quyền lợi vốn chính là dễ dàng nhất làm một người thay đổi. Từ trước mộ dung khác chưa từng có được đến quá tự nhiên là sẽ không thay đổi, chờ đến hắn được đến lúc sau, sẽ không bao giờ nữa nguyện ý buông tay. Ngụy vô kỵ mỉm cười nhìn hai người nói, nói, các ngươi ở chỗ này ngồi làm gì? Lúc này không phải hẳn là đi trong cung trông thấy hoa hoàng sao đừng làm cho ca thư thuân cấp đoạt trước, dung cẩn không để bụng, lười biếng nói, đoạt trước lại như thế nào, huống chi, bản công tử trước chỗ nào là dễ dàng như vậy đoạt, thanh thanh, chúng ta đi, lúc này, toàn bộ hoàng cung lại là im mắng một mảnh, nơi xa ẩn ẩn truyền đến trên chiến trường tiếng chém giết, càng là làm nổi bật toàn bộ trong hoàng cung lặng ngắt như tờ, hoa hoàng ăn mặc một thân chính thức minh hoàng sắc 12 tầng lễ phục, trên đầu mang chuế ngọc châu chuỗi ngọc trên mũ, miệng đoan chính ngồi ở đại điện phía trên.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 này trong hoàng cung lại là trống không liền một bóng người đều không có thấy, này tình hình không khỏi làm người như mày. Dung Cẩn hư nhẹ một tiếng, vung tay háo trầm trọng cung điện đại môn anh mở ra, trong cung điện tình hình lại là ngoài cửa người chấn động. Vừa mở ra môn, một cổ nồng đậm mùi máu tươi nên diện mà đến, Dung Cẩn giơ tay đem một thanh y ôm vào trong lòng, đồng thời cũng đem nàng mặt chuyển hướng chính mình, to rộng tay háo che khuất nàng toàn bộ tầm mắt. Trong đại điện, máu chảy thành sông thi hoành khắp nơi đỏ sậm máu tươi thậm chí còn không có hoàn toàn khô cạn lẳng lặng mà chạy xuôi tới rồi cửa bị đại điện ngạch cửa chắn bên trong trên mặt đất nằm tất cả đều là hoa quốc trong triều quyền quý cùng quan viên thi thể trong đó có không ít dung cẩn cũng lại thực chút ấn tượng đều là hoa quốc nhất quyền cao chức trọng một đám quan viên hoa hoàng ăn mặc một thân lung dung hoa quý long bào thần xác túc mục ngồi ở đại điện thượng phản phất căn bản không có thấy ngoài cửa mọi người giống nhau dung cẩn khe nhíu mày hướng tới phía sau thái sử hành nhìn thoáng qua thái sử hành gật gật đầu mang theo mấy cái thị vệ xoay người hướng nội cung phương hướng mà đi. Ai cũng không nghĩ tới hoa hoàng thế nhưng như thế tản nhẫn độc ác, đem cả triều quan viên giết cái quang, chỉ sợ hậu cung phi tần cùng những cái đó tuổi còn nhỏ công chúa hoàng tử cũng chưa chắc sẽ còn giữ. Dung cẩn. Một thanh y lìa khe như mày, tuy rằng không có nhìn đến nhưng là một thanh y gì cũng mơ hồ minh bạch một ít cái gì. Dơ tay muốn kéo xuống dung cẩn tay, dung cẩn cố chấp che khuất nàng đôi mắt, ôn nhu nói, thanh thanh, đừng nhìn. Một thanh y lìa khẽ thở dài, kiên trì kéo xuống dung cẩn tay, nhàn nhạt nói, không quan trọng. Tuy rằng sớm có trong lòng chuẩn bị, mục thanh y lìa vẫn là nhịn không được vì hoa hoàng phát rồi hốt một ngụm khí lạnh. Dung cẩn có chút bất đắc dĩ nói, theo như ngươi nói không cần nhìn. Mục thanh y lì trầm mặc lắc đầu, miễn cưỡng cười nói, không sao. Các ngươi tới. Vào đi. Trong đại điện, hoa hoàng tựa hồ rốt cuộc phản ứng lại đây nhìn đến bọn họ đã đến, nhàn nhạt nói. Dung cẩn chán ghét nhìn lướt qua kia mãn điện thi thể cùng huyết tinh. Nhàn nhạt nói, vẫn là ngươi xuất hiện đi. Hoa hoàng cất tiếng cười to lên, tựa hồ có chút đắc ý nhìn mọi người nói, không dám tiến vào sao. Ha ha. Chấm liền biết, này hoa quốc giang sơn là của chấm, những người này đều là chấm thần tử, là chấm nô tài. Chấm muốn bọn họ sinh bọn họ liền sinh, muốn bọn họ chết bọn họ liền chết. Đối với hoa hoàng đắc ý, dung cẩn lại là nửa điểm mặt mũi cũng lười đến cấp, mắt trợn trắng nhàn nhạt nói, ngươi không muốn sống nữa liền mau đi tìm chết. Chờ ngươi đã chết chấm sẽ đem này tòa cung điện thiêu thế ngươi chôn cùng. An tâm đi thôi." Hoa hoàng trên mặt biểu tình sừng sốt, trong lúc nhất thời Nguyên bản đắc ý tươi cười cũng có chút buồn cười cứng đờ ở trên mặt. Hắn Nguyên bản là rất đắc ý, nhưng là dung cẩn biểu hiện lại đem hắn này không thể hiểu được đắc ý nháy mắt đại rơi vào đáy cốc. Liên Phàm Phất, chính mình hao hết tâm tư mới nghĩ đến một chỗ xuất sắc biểu diễn, tiếp nhận xem diễn người căn bản vô tâm tư xem diễn liền cố ở phía dưới nói chuyện thiếm, này so khen ngược còn làm nhân tâm nhẹ quất. Ngươi! Dung Cẩn không kiên nhẫn mắt trợn trắng, ôm một thanh ý đi trực tiếp xoay người phải đi. Nay trong đại điện mãn điện thi thể cùng huyết tinh, xem lâu rồi dọa đến thanh thanh làm sao bây giờ. Ngươi cho chấm đứng lại. Nhìn đến bọn họ phải đi, hoa hoàng nhịn không được tức muốn hộp máu từ trên lòng ỉ đứng lên. Dung Cẩn quay đầu lại, đạm mạc quét nàng liếc mắt một cái. Đang muốn nói chuyện, một trận tiếng bước chân từ bên ngoài chuyển đến. Bước chân hốn độn rồn rập, nhìn qua nhân số tựa hồ không ít. Dung Cẩn mày nhìn về phía thanh em tới chỗ chỉ thấy một đám người ở mộ dung khác dẫn rất hạ vội vàng tới rồi trong đó cầm đầu một người đúng là bắc hán hoàng đế ca thư Thuân. nhìn đến dung cẩn đám người ca thư Thuân trong mắt hiện lên lạnh lùng mang tươi cười lạnh lùng tây việt đế tới quả thực không chậm dung cẩn cười tủm tỉm nói là do so bắc hán hoàng muốn mau như vậy một chút cho nên nói chính mình võ công hảo cùng bên người thị vệ võ công hảo hoàn toàn là hai việc khác nhau tuy rằng đều có thể bảo đảm an toàn Nhưng là chính mình võ công hảo chỗ nào đều có thể đi, không cần giống người nào đó giống nhau rời đi thị vệ bảo hộ sinh mệnh an toàn đều không có bảo đảm a. Ngụy vô kỵ bước chậm đi đến dung cẩn cùng một thanh ý ghé bên người, mỉm cười nhìn mộ dung khác nói, vậy hạ là tới bái biệt thái thượng hoàng sao. Mộ dung khác sắc mặt rất là khó coi, nhìn chằm chằm Ngụy vô kỵ, thanh âm có chút khô khốc nói, phụ. phụ hoàng mặc kệ người khác như thế nào đối đại hoa hoàng, ở mộ dung khác trong lòng hoa hoàng trước sau là một tòa không thể vượt qua ngọn núi. Ngụy vô kỵ mỉm cười nghiêng người nhường ra một cái lộ tới, cười nói, hoa quốc thái thượng hoàng liền ở bên trong, bệ hạ có thể vào xem. Mộ dung khắc do dự một chút, thấy ca thư thuần cũng không có phản đối ý tứ, lúc này mới chậm rãi đi ra phía trước. Lấy đi tới cửa mộ dung khắc suýt nữa kêu sợ hại ra tiếng, phụ hoàng. Hoa hoàng ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn chầm chầm hắn nói, ngươi đã đến rồi. Hảo! Quả thật là thật sự hảo nhi tử. Chấm giới trướng có nhiều như vậy đứa con trai, ngươi! nhưng thật ra làm chấm lau mắt mà nhìn, hoa hoàng nói như vậy, tự nhiên không phải khích lệ. mộ dung khắc trên mặt lớp trên một tia nanh có chút gian nan đem ánh mắt từ kia đầy đất nhân thân thượng rời đi đảo hoa hoàng trên người, nhi thần cũng là bất đắc dĩ, còn thỉnh phụ hoàng thứ tội. ca thư thuân đám người cũng đã sớm nghe thấy được mùi máu tươi, sôi nổi tiến lên đây xem lại cũng đi theo hoàng sợ. ca thư tuân dương mắt nhìn điện thượng hoa hoàng trầm giọng nói, không hổ là một thế hệ tiêu hùng, quả nhiên tàn nhẫn nô gác. Hoa quốc trọng thần thế nhưng làm hắn giết một cái không còn. Kỳ thật, lấy hoa hoàng tính cách làm ra chuyện như vậy đảo cũng không khó lý giải. Hoa hoàng tính tình vốn chính là chỉ cho phép hắn phụ người trong thiên hạ, không được người trong thiên hạ phụ hắn. Ca thư thuân nói cuối cùng làm hoa hoàng có một chút vừa lòng, có chút đắc ý khẽ hử một tiếng. Ca thư thuân nhìn chầm chầm hoa hoàng, nhàn nhạt cười nói, vậy hạ, việc đã đến nước này hà tất lại làm vô vị dây rủa Không bằng ra tới nói chuyện như thế nào. Tây Việt đế vững vàng mà ngồi ngay ngắn ở trên Long ỷ phản phất không hề có người được trong đại điện kia làm người nhịn không được giấu mũi mùi máu tươi. Cười nói, các ngươi sao không tiến vào nói. Bọn họ tự nhiên sẽ không đi vào, vô luận là ai cũng không có tính toán ở máu chạy thành sông trong đại điện cùng người đàm phán. Húng chi, hoa hoàng tồn tại kỳ thật cũng không có cái gì ý nghĩa. Nếu bọn họ yêu cầu một cái hoa quốc trong hoàng thất người tới yên ổn nhân tâm nói, cũng có mộ dung khác còn ở. Dung cửu công tử có chút không kiên nhẫn như như mày nói nếu không ra tới, nếu không chạy nhanh đi chết, lãng phí bản công tử thời gian. Hoa Hoàng thần sắc hơi hơi vặn vẹo một chút, hung hăng mà trường hướng dung cẩn. Tất cả mọi người đứng ở ngoài cửa, mặt vô biểu tình nhìn ngồi ở bên trong cao cao tại thượng Hoa Hoàng. Việc đã đến nước này, ở đây không ai sẽ đi đồng tình hắn. Tuy rằng hắn một thân ung dung hoa quý ngồi ở cao cao trên long ủy, nhưng là kia gầy ốm tràn đầy nếp nhăn dung nhan cùng đầy đầu đầu bạc tuyết minh hắn đã là nỏ mạnh hết đà. Hoa Hoàng nhìn chăm, chăm ngoài điện mọi người. Cười lạnh một tiếng ánh mắt chậm dãi rơi xuống một thanh y rìa trên người. Một thanh y lìa rũ mắt, thần xác đạm nhiên dựa vào dung cẩn bên người, trước mắt tình hình đối nàng tới nói vẫn là có chút khó có thể thừa nhận rồi. Chỉ cảm thấy trước mắt từng đợt tròn váng. Thanh thanh! Không có việc gì! Một thanh y rìa nhàn nhạt mỉm cười nói. Dung cẩn không vui trừng mắt nhìn liếc mắt một cái bên trong người, thư nhẹ một tiếng đột nhiên giơ tay. Nguyên bản đứng ở đại điện phía trên còn cách Hảo Cự ly xa hoa hoàng phảng phất bị một cổ vô hình lực đạo đột nhiên từ phía trên kéo xuống dưới, Từ ngược từ ngược vẫn luôn lăn xuống tới cửa. Nguyên bản trên mặt đất máu tươi nhiễm hắn hoa lệ long bảo, cả người tức khắc trở nên chật vật bất ham. Hảo công phu, Ngụy vô kỳ trầm gì gì khen, Dung Cẩn ngạo ngếch hừ nhẹ một tiếng đối hắn khen ngợi không thèm để ý trên cao nhìn xuống liếc ké ngã trong vũng máu hoa hoàng nói, hiện tại có thể nói đi, bản công tử ghét nhất người khác so với ta chạm đến cao. Hoa hoàng tuổi không nhỏ, lần này rơi không nhẹ. Thật vất vả từ trên mặt đất bò dậy cả người liền phảng phất từ máu loãng ly vứt lên một nửa. Hơn nữa đầy đầu đầu bạc vẻ mặt nếp nhăn, nhìn qua chật vật lại đáng thương. Nhưng là chỉ cần tưởng tượng tượng mãn điện máu loãng đều là hắn công lao, liền không có người lại cảm thấy hắn đáng thương. Thanh Thanh, đừng nhìn hắn, quá khó coi." Dung Cửu công tử ghét bỏ thấp giọng nói. Hoa hoàng sắc mặt nhăn nhó, bởi vì lây dính vết máu càng là có vẻ giữ tợn đáng sợ lại người không dám nhìn thẳng. Hoa hoàng đứng dậy, vẫn đục lao trong mắt mang theo điên cuồng chi ý nhìn chầm chằm mọi người khắc khắc cười nói, các ngươi nghĩ muốn cái gì? Muốn chấm ngôi vị hoàng đế? Ha ha! Các ngươi cái gì đều không chiếm được. Hoa quốc là của chấm, này ngôi vị hoàng đế cũng là chấm. Liên tính chấm đã chết các ngươi cũng cái gì đều sẽ không được đến. Ca thư thuần nhữ như mày, nhìn hoa hoàng bộ dáng trên mặt hiện lên một tia không kiên nhẫn. Nhan nhạc nói, Bệ hạ, đến lúc này ngươi không cần giả ngây giả dại. Chấm tin tưởng. Hoa Hoàng bệ hạ, là sẽ không dễ dàng như vậy đi rồi. Nghe vậy, Hoa Hoàng trong mắt hiện lên một tia dị sắc, bình tĩnh nhìn Ca Thư Thuần nói, ngươi nghĩ muốn cái gì. Ca Thư Thuân nhìn thoáng qua đứng ở một bên dung cẩn, cười nói, chấm không cần khác, chỉ cần bệ hạ lập tức hạ lệnh. Làm trong thành quân coi giữ đỉnh chỉ chống cự, hơn nữa. Hướng Bác Hán đầu hàng. Ca Thư Thuần thật mạnh cắn Bác Hán như tử. Bên cạnh Ngụy Vô Kỵ Thản Nhiên thưởng thức trong tay quạt xếp, cười nói, Bác Hán Hoàng. Muốn đầu hàng cũng nên hướng ta Tây Việt đầu hàng mới đúng đi." Ca Thư Thuần không cho là đúng, cười nói, "Ngụy công tử lời này hảo không đạo lý, khác không nói, phía trước Hoa Quốc hoàng đế bệ hạ chính là đã quy hàng ta Bắc Hán. Lúc này nếu là Thái thượng hoàng chịu quy hàng tự nhiên là tốt nhất, nếu là không muốn cũng không sao. Rốt cuộc, Thái thượng hoàng chỉ là Thái thượng hoàng mà thôi, không phải sao?" Dung Cẩn cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói, "Một khi đã như vậy, ngươi còn tới nơi này làm gì? Không có Ca Thư Hàn bảo hộ, Con dám đến chấm trước mặt tới Hoàng, ngươi là gan không nhỏ. Ai muốn đảo ngươi trước mặt tới Hoàng? Ca Thư Thuân trong lòng giận dữ. Hắn chỉ là muốn trước một bước không chế được hoa hoàng cùng toàn bộ hoa quốc hoàng cung thôi. Ai biết còn sẽ làm Dung Cẩn nhanh chân đến trước. Nếu là sớm biết rằng Dung Cẩn ở chỗ này, thỉnh hắn hắn đều sẽ không tới. Nhưng là nếu đã tới, nếu nhìn đến Dung Cẩn liền đi chẳng phải là có vẻ hắn đường đường bắt hắn hoàng đế còn sợ hắn Dung Cẩn. Ca Thư Thuân không vui như mày nói, Tây Việt đế các hạ tổng sẽ không lúc này lại muốn dùng võ công áp người đi. Dung Cẩn nhướng mày nói, nếu có thể, vì cái gì không? Các ngươi chỉ có hai lựa chọn, hoặc là, Hoa Quốc hướng Tây Việt đầu hàng, chấm tiếp quản toàn bộ Hoa Quốc hoàn thành. Hoặc là, các ngươi cùng đi chết. Ca Thư thuân sắc mặt biến đổi, đứng ở hắn bên người mọi người cũng không khỏi cảnh giác lên, nắm chặt trong tay binh khí như hổ rình mồi nhìn chầm chầm Dung Cẩn đám người. ngụy vô kỵ lười biếng nói, đừng lao lực. Liên tính Ca Thư hẳn tới, cũng vô dụng Ca Thư Hàn rất lợi hại là không sai, nhưng là đồng dạng lợi hại cao thủ lúc này Tây Việt có bốn cái đều tại đây trong hoàng thành, như thế nào tính đều là Bắc Hàn thua. Ca Thư Thuân sắc mặt tức khắc khó coi lên, nhìn chầm chầm Dung Cẩn lạnh lùng nói, như thế hành sự, nhưng phi đế vương chi đạo. Dung Cẩn từ từ nói, đúng không? Châm chỉ biết đế vương chi đạo, đó là tùy tâm sở dụng, Dung bất cứ thủ đoạn nào. Như thế nào? Hiện tại các ngươi ý tưởng. Ca Thư Thuân chầm mặc, đứng ở một bên mộ Dung khác lại có chút cuống. Nhìn về phía Ca Thư Thuân nói, vậy hạ. Một khi Hoa Quốc đối Tây Việt đầu hàng, như vậy hắn cái này Hoa Quốc Hoàng đế theo lý thuyết cũng là cần thiết muốn giao cho Tây Việt đế xử trí. Mộ dung khác chính là một chút cũng không nghĩ dừng ở dung cẩn trong tay. Ca Thư Thuân có chút bất đắc dĩ thở dài, mặc kệ nói như thế nào lúc này đây Bắc Hán là cờ kém nhất chiêu cũng là không thể nời hạ. May mắn, tuy rằng như thế nhưng là cuối cùng Bắc Hán được đến chỗ tốt cũng tuyệt đối không ít, Ca Thư Thuân cảm thấy chính mình cũng không có gì hảo đoán giận được.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 Ca Thư Thuần vừa lòng nhướng mày, quả nhiên vẫn là một tướng thông tình đạt lý. Chấm có thể giúp các ngươi tiếp tục tấn công hoàng thành, nhưng là phía trước chấm cùng hai vị hiệp nghị xóa bỏ toàn bộ. Chấm nói chính là, mắt khác đưa thành trì cấp Tây Việt hiệp nghị. Mục Thanh Ý đi chấm ngâm một lát liền đồng ý Ca Thư Thuần đề nghị, không thành vấn đề. Ca Thư Thuần nhìn về phía Dung Cẩn, tựa ở xác nhận Mục Thanh Ý đi theo như lời nói hay không hữu hiệu. Dung Cẩn gật đầu, thanh thanh đáp ứng rồi bản công tử tự nhiên cũng đồng ý. Được đến vừa lòng hồi đáp, ca thư thuân liền cũng không ở nói nhiều, lui về phía sau hai bước đứng qua một bên. Mộ dung khắc lúc này mới hoàn toàn luống uống, hắn không nghĩ tới bất quá là nói mấy câu công phu ca thư thuân liền đem hắn cấp bán. Vậy hạ, chúng ta phía trước nói tốt mộ dung khắc có chút tức muốn hộp máu nói. Ca thư thuân có chút tiếc nuối nhìn hắn, đều không phải là chấm thành tâm bộ ước, thật sự là tình thế so người cường. Chấm nếu là còn muốn mệnh nói, liền không thể không thỏa hiệp phá hoa hoàng, xin lỗi thực.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 Nếu Hoàng Thành không có chính mình phần, ca thư thuân cũng khó được lại ưng phó hắn, dứt khoát lưu loát thối lui đến một bên xem diễn đi. ngụy vô kỵ dương mắt nhìn Hoa Hoàng nói, Hoa Hoàng bệ hạ, ngài là tính toán đầu hàng đâu vẫn là đầu hàng đâu. Hoa Hoàng cười lạnh một thân, lạnh lùng nói, đầu hàng. Các ngươi tưởng mở, ta hoa quốc tướng sĩ nhất định hội chiến đến chỉ còn cuối cùng một hơi. Trong đảo muốn nhìn, một đường đánh đâu thằng đó, không gì cản nổi Tây Việt Bắc Hán liên quân, ở trong trong Hoàng Thành rốt cuộc muốn mai táng bao nhiêu người. Ngụy vô kỵ có chút không vui như mày, trao phúng cười nói, hoa quốc quân coi giữ thống xoáy bị người một nhà cấp bắt, hoa quốc hai mặt cửa thành là hoa quốc đương nhiệm hoàng đế tự mình mở ra, thái thượng hoàng bệ hạ, ngươi thật sự cảm thấy. Người hoa quốc quân coi giữ còn có cái kia trung tâm vì ngươi chiến đến chỉ còn cuối cùng một hơi. Hoa hoàng ánh mắt như lưới dao sắc bén giống nhau bắn về phía đứng ở cửa mộ dung khác. Nếu không phải mộ dung khác nói, bác hán cùng Tây Việt đại quân thật đúng là không có dễ dàng như vậy liền công tiến vào. Mặc dù là Hoa Quốc đã không có triệu tử ngọc, Hoàng Thành cũng không có khả năng nhanh như vậy liền phá. Phu, Phu Hoàng vừa mới bị ca thư thuần không lưu tình chút nào bắn đi, mộ Dung khắc có chút hoang mang lo sợ, sợ hãi nhìn về phía Hoa Hoàng. Nghĩa tử. Hoa Hoàng lạnh giọng mắng, một bạt thai hung hăng mà phiến ở mộ Dung khắc trên mặt. Mộ Dung khắc không có phòng bị, thế nhưng bị hắn đánh đến suýt nữa té ngã trên mặt đất. Đánh một bạt thai, Hoa Hoàng hay còn chưa hết giận, một chân bước ra đại điện đại môn. Giận trừng mắt Mộ Dung Khác nhào lên đi, nói: "Ngươi cái này hôn chứng đồ vật." Dung Cẩn khẽ như mày, nâng ngón tay, bên cạnh hai gã thị vệ lập tức tiến lên, đem một tẢ một hữu kéo lại Hoa Hoàng. Mộ Dung Khác sợ hãi sau này rụt rụt, sắc mặt tái nhợt nói: "Phụ hoàng, là ngươi trước bất nhân, liền không nên trách Nhi thần bất nghĩa." Nhi thần cũng là vì cho chính mình lưu lại một cái đường sống. Đô thành là thủ không được, ngươi như vậy kiên trì cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Ngươi nhìn thoáng qua trong đại điện tình cảnh, Mộ dung khắc càng là đánh cái dùng mình, hắn thậm chí có chút hoài nghi nếu không phải chính mình trước một bước đào tẩu nói, phụ hoàng có phải hay không tính toán liền chính mình cũng cùng nhau giết chết. Nghĩa tử. Hoa hoàng tức giận đến dâu tóc đều dựng, hung tận mà trừng mắt mộ dung khắc, chấm như thế nào sinh ngươi như vậy cái phế vật. Mộ dung khắc sắc mặt hôi bại, nhìn hoa hoàng trên mặt bài trừ một tia chua xót tươi cười, đúng vậy, ta như thế nào sẽ có ngươi như vậy phụ hoàng. Phụ hoàng ngươi thật sự đem ta trở thành con của ngươi qua sao. Ngươi đem ngôi vị hoàng đế truyền cho ta rốt cuộc là vì cái gì? Ha ha! Ta chỉ là muốn xông sót, có cái gì không đúng? Liên tính là mất nước chi quân, kia thì thế nào? 231 cảnh còn người mất. Mộ Dung khắc thanh âm nghe tới có chút thế lương, nghe đi lên phản phất lời lẽ chính đáng nhưng là ở đây người đều minh bạch này bất quá là hắn muốn làm chính mình cảm thấy tâm an thôi. Liên tính là nói to thiên, thân là một quốc gia hoàng tử thậm chí vẫn là vua của một nước. Vì bản thân chi tư mà phản quốc đều là làm người khinh thường. Ngịch tử. Hoa hoàng nổi giận mắng. Dung cẩn nắm một thanh ý tay đứng ở một bên, có chút không kiên nhẫn như như mày, phất tay nói, trước đưa bọn họ dẫn đi. Thị vệ lĩnh mệnh, áp còn ở không ngừng tức giận mắng hoa hoàng cùng phản phất đã dùng hết sở hưu dung khí về vài hiệu sự mộ dung khác đi xuống. Ca thư thuân cười như không cười nhìn Dung cẩn vẻ mặt không thèm để ý bộ dáng, nhớ mày nói, ngươi sẽ không sợ hắn tự sát Dung cẩn khinh thường hư nhẹ một tiếng nói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 Ngươi có phải hay không còn đã quên một sự kiện? Triệu Tử Ngọc rơi xuống. Dung Cẩn nhàn nhạt nói, Hạ Huynh không phải đi tìm sao. Nói vậy thực mau sẽ có tin tức. Thái Thượng Hoàng cùng Hoàng đế đều bị giam giữ, lại đánh tiếp cũng không có gì ý tứ. Bất quá buổi chiều thời gian, toàn bộ kinh thành cũng đã hoàn toàn khống chế ở Tây Việt đại quân trong tay. Ca Thư Thuân Đảo cũng không hổ là một thế hệ quân vương cầm được thì cũng đúng được. Nếu đáp ứng rồi Dung Cẩn từ bỏ Hoàng thành, cùng ngày liền mệnh lệnh đại quân lui đi ra ngoài, ở ngoài thành đóng quân Tuy rằng trọng đầu đến đuôi đánh hạ hoa quốc kinh thành cũng không có lớn nhiều ít trận đánh ác liệt, nhưng là gần đánh vào trong thành lúc sau Tây Việt đại quân tổn thất cũng có gần 5 vạn người. So với từ biên thành một đường đánh qua tổn thất binh mã cũng ít không bao nhiêu. Toàn bộ kinh thành còn tràn ngập một cổ nồng đậm mùi máu tươi, nhưng là nguyên bản sát phạt đánh nhau chết sống thanh em cuối cùng là ngừng lại. Các ba tánh tránh ở trong nhà không dám ra cửa, lại cũng đều nhìn một cái mở ra cửa sổ hướng bên ngoài trộm liếc bên ngoài tình hình trong cung chính điện đã bị hoa hoàng làm cho rối tinh rối mù tự nhiên không thể ở dung cẩn cũng không có tính toán đánh vào trong thành ngày đầu tiên liền trực tiếp trụ đến trong hoàng cung đi trong hoàng cung cũng đều không phải là chỉ có chính điện bị máu tươi nhiễm hồng hậu cung đồng dạng cũng không thể may mắn thoát khỏi hoa hoàng sai người đem công chúng phi tần cùng tuổi còn nhỏ hoàng tử công chúa toàn bộ giết chết tây việt trong hoàng thất tránh được một kiếp cũng bất quá chỉ có mấy cái đã sớm tàn tật hoàng tử cùng xuất giá công chúa thôi từ trong cung ra tới dung cẩn lược hơi trầm âm Liền đem ở tạm thời đặt chân địa phương định ở sớm đã không trí nhiều năm cố phủ. Cố gia từ bị mãn môn sao chạm lúc sau, toàn bộ phủ đệ liền không xuống dưới. Cũng không biết là hoa hoàng cố tình quên mất vẫn là như thế nào, nay tòa phủ đệ vẫn luôn cũng không có xử trí, trong chiều đại thần tự nhiên cũng không dám nhắc tới việc này, vì thế liền vẫn luôn như vậy không. Hiện giờ, dung cẩn đã là này tòa hoàng thành thực chất thượng chủ nhân, hắn muốn trụ địa phương tự nhiên không có người dám bất tận tâm. Một tòa không chí mấy năm dinh thử bất quá mới nửa ngày thời gian cư nhiên cũng đã thu thập rất là khả quan. Nắm một thanh y dì tay bước vào cố phủ, túi đầu nhìn trước mặt nhân nhi có chút trên mặt có chút mờ mịt bộ dáng, dung cẩn không khỏi thấp giọng khẽ cười nói, thanh thanh, không thích sao. Một thanh y dì có chút hoảng hốt nhìn trước mắt quen thuộc đình viện cảnh trí, chỉ cảm thấy đôi mắt một trận chua sót, lệ ý khống chế không được ra bên ngoài dũng. Thanh thanh, người làm sao vậy? Nhìn nàng khỏe mắt chảy xuống nước mắt. Nguyên bản muốn cho nàng một kinh hỉ dung kiệu công tử có chút hoảng loạn rỗi tay muốn hủy diệt nàng khỏe mắt nước mắt thanh thanh, ngươi không thích sao? Kia chúng ta không ở nơi này, chúng ta đi thôi. Nói, ôm một thanh ý liề liền phải xoay người đi ra ngoài. Không có. Một thanh ý liề vội vàng giữ chặt hắn, nín khóc cười nói, không phải, ta chỉ là có chút ngoài ý muốn thôi. Nhiều năm như vậy, nàng thật sự không nghĩ tới chính mình có một ngày còn sẽ trở lại nơi này. Chính là lúc trước ở Hoa Quốc Kinh thành thời điểm nàng cũng chưa từng có đã tới nơi này. Bởi vì nàng sợ, nếu nhìn đến này trống rộng phủ đệ, trong lòng hận ý có thể hay không bao phủ nàng lý trí làm ra cái gì vô pháp khống chế sự tình tới. Chỉ là hiện tại, thật sự trở lại nơi này thời điểm một thanh y y lại phát hiện trong lòng một mảnh bình tĩnh, chỉ là càng nhiều vài phần nhàn nhạt đau thương cùng cảnh còn người mất buồn bã. Dung cần nghiêm túc đánh giá nàng một phen, xác định nàng xác thật là không có không thích lúc này mới yên lòng nói. Ta cũng cảm thấy thanh thanh hẳn là sẽ thích nơi này mới đúng. Một thanh y di trịnh trọng gật đầu nói, ta thức thích, cảm ơn ngươi. Nơi này, một cảnh một vật đều cùng từ trước giống nhau. Chỉ là cảnh còn người mất thôi. Cố phủ, bởi vì vẫn luôn không có người trụ mà có vẻ có chút trống giống. Lúc này trong phủ cũng không có gì hạm nhân, chỉ là tùy ý điều một ít thị vệ tới bảo hộ phủ để an toàn, cùng làm một ít việc vặt vánh. Vừa mới thu phục hoa quốc hoàn thành, dung cẩn cũng không tín nhiệm nơi này người. Tự nhiên cũng sẽ không làm cho bọn họ đến một thanh y dì trước mặt hầu hạ. Liên như cũ như ở trong quân giống nhau, chỉ có hoắc su tại bên người hầu hạ. Một thanh y dì một mình ngồi ở từ trước khuê các, nguyên bản có chút mệnh đến muốn nghỉ ngơi trong chốc lát, nhưng là chờ đến dung cẩn rời khỏi sau rồi lại phát hiện chính mình ngủ không được, chỉ phải lại ngồi dậy. Nguyên bản lịch sự tao nhã khuê phòng bị người trước tiên một lần nữa bố trí một lần, lại càng như là Tây Việt hoàng cung bộ dáng. Một thanh y dì ngồi ở bên cửa sổ gương trang điểm trước, Nhìn sáng đến độ có thể soi bóng người gương đồng Mỹ lệ ưu nhã nữ tử một có đạm đạm cười. Tiểu thư. hoắc su bưng một chén an thần trà tiến vào, nhìn đến ngồi ở gương đồng trước mục thanh y không khỏi cười nói, tiểu thư quả nhiên còn chưa ngủ, vừa lúc, sớn nhiệt uống lên đi. Mục thanh y thì hề mày, có chút tò mò nhìn nàng trong tay đồ vật, đây là cái gì? hoắc su cười nói, đây là an thần trà, bệ hạ mạng lớn phu chuyên môn vì tiểu thư chuẩn bị. Tiểu thư hôm nay bị kinh hách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 hơn nữa chủ viện cũng lớn hơn nữa một ít này dưới tòa lâu tuy rằng u nhã độc đáo lâu ngoại cảnh sắc cũng thập phần mỹ lệ nhưng là rốt cuộc chỗ sâu trong nội viện không bằng chủ viện nhìn qua rộng lớn đại khí Mục thanh y cười nhạt nói ta thích nơi này có chuyện gì lại đến chủ viện đi xử trí là được hoa su gật gật đầu tiểu thư là hoa quốc người khẳng định thực thích loại này hoa quốc nữ tử thích tiểu lâu nghe nói nơi này nguyên bản là cố gia đại tiểu thư khuê phòng đâu một thanh y ánh mắt nhàn nhạt nhìn phòng ngoại cảnh trí gật đầu nói Đúng vậy. Hoắc su thở dài, nói, xem thú đình công tử như vậy Tuấn Nhã liền biết năm đó cô tiểu thư nhất định cũng này đây vì khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nhân. Tiểu thư, có phải hay không? Một thanh y lìa đạm đạm cười, nhuận miệng cười nói, đúng không? Có lẽ thật là an thần trà nổi lên hiệu quả, nghe Hoắc su có một câu không một câu nói lời này, nguyên bản còn không có nửa điểm buồn ngủ. Một thanh y dìa rốt cuộc vẫn là chậm rãi nhiều vài phần buồn ngủ, rốt cuộc chậm rãi nhắm hai mắt lại lâm vào ngủ say bên trong. Nguyên bản vẫn luôn nói lời này. Hoắc Su nhận thấy được nàng dần dần ngủ, thanh âm cũng đi theo thấp đi xuống. Trầm Dã tiến lên nhẹ nhàng kéo qua chân thật cẩn thận bao trùm ở một thanh y dí trên người dịch hảo góc chăn, Hoắc Su mới cẩn thận đẩy đi ra ngoài. Ra ngoài phòng khách, Dung Cẩn đang ngồi ở trong sảnh, nhìn đến Hoắc Su rời khỏi tới mới vừa rồi ngẩng đầu lên hỏi, thanh thanh ngủ. Hoắc Su gật gật đầu, có chút khó hiểu nói, bệ hạ vì sao Hoắc Su có chút khó hiểu? Bệ hạ vì sao một hai phải nàng đi vào đồi tiểu thư chính mình lại ở bên ngoài chờ tiểu thư ngủ, chẳng lẽ bệ hạ cùng tiểu thư cãi nhau. Phải biết rằng, ngày xưa cho dù là các nàng như vậy tại bên người hầu hạ người, bệ hạ cũng e sợ cho các nàng đãi ở tiểu thư bên người thời gian dài vướng bận. Dung Cẩn có chút bất đắc dĩ cười nói, nếu là ta ở bên trong, thanh thanh không nghĩ làm ta lo lắng chỉ sợ ngược lại còn muốn gắng chống đỡ. Người đi xuống đi. Là, bệ hạ. hoắc su cung kính một phút, lặng lẽ lui đi ra ngoài chờ đến Hoắc Su đi ra ngoài, Dung Cẩn mới vừa rồi đứng dậy đi vào phòng trong, đứng ở mép giường nhìn trên giường nữ tử ngủ say chung cũng không khỏi nhợt nhạt nhăn lại mày đẹp, trong mắt hiện lên một tia nhàn nhạt, nhạt bất đắc dĩ, nhẹ nhàng ngồi ở mép giường, Dung Cẩn giơ tay nhẹ vỗ về nàng nhíu lại mày, ôn nhu nói, thanh thanh, Vân Ca, từ trước những cái đó sự tình vẫn như cũ đối rối ngươi sao? thật đáng tiếc, ta không có thể sớm mấy năm gặp được ngươi, liền sẽ không làm ngươi trải qua như vậy nhiều thống khổ. lần này. Mang theo ngươi sẽ đến cố phủ, là ta làm sai sao? Dung Cẩn một thanh ý gì thanh âm lẳng lặng mà vang lên. Dung Cẩn ngẩng đầu nhìn lại, mới phát hiện nguyên lai nàng cũng không có tỉnh, chỉ là ở trong ngộng không biết mơ thấy cái gì nhẹ giọng nói mơ thôi. Tuấn Mỹ Dung nhan thượng hiện lên một tiêu ý cười, Dung Cẩn túi người nhẹ nhàng ở nàng giữa mày rơi xuống một hôn, đừng sợ, ta ở đâu? Ngủ đi! Cố phủ trong đại sảnh, ca thư thuân ca thư hàn đám người đang ngồi ở trong đại sảnh uống trà. To rộng sáng ngời trong đại sảnh bởi vì chủ nhân không ở mà có vẻ có chút quá mức an tĩnh. Ca thư thuân nhướng mày cười nói, Tây Việt đế cũng thật sẽ chọn địa phương. Này cô gia phủ đệ chính là toàn bộ trong kinh thành cũng coi như được với là khó gặp độc đáo. Cố phủ cũng không tính đại cũng không tính cỡ nào hoa lệ. Nhiều năm không đặt cho dù sửa sang lại ra tới cũng không tránh khỏi còn có vài phần thưa thất chi ý nhưng là lại vẫn như cũ kho nén một cổ thư hương thế ra nho nhã cùng thanh tịnh. Hành tầu ở trong đó khiến cho người cảm thấy phảng phất cả người đều vui vẻ thoải mái giống nhau. Chỉ là đối với Dung Cẩn phóng rộng rãi hoàng cung không được, lại chạy đến như vậy một tòa đã vứt đi nhiều năm cũ trạch đặt chân, ca thư thuần vẫn là rất có chút khó hiểu. Đừng nói là ca thư thuần, chính là Ngụy Vô Kỵ chờ Dung Cẩn bên người tâm phúc cũng chưa chắc có thể minh bạch Dung Cẩn dụng ý cũng chỉ thích đáng thành là bệ hạ tùy tâm sở dục quán, coi chừng phụ thuận mắt thôi. Ngụy Vô Kỵ ngồi ở đối diện, nhàn nhạt cười nói, cố gia dù sao cũng là trăm năm đại tộc. Tự nhiên, có này không giống người thường chỗ. Ngụy vô kỳ yên lặng mà nhớ tới, cố ra cùng một thanh ý gì quan hệ còn phỉ thiền đâu. Hiện giờ cố ra duy nhất hậu nhân cố tú đỉnh nhưng bất chính là một thanh ý gì thân biểu ca sao. Chẳng lẽ dung cẩn là vì thanh ý gì mới trụ đến nơi đây? Nếu là như thế, cũng nên ở tại Túc Thành Hầu Phủ mới đối. Nhớ tới Túc Thành Hầu Phủ cùng một thanh ý gì quan hệ, Ngụy công tử cảm thấy chính mình có chút ngộ. Các ngươi tới nơi này làm gì? Dung kiểu công tử trầm khuôn mặt từ bên ngoài đi vào tới, nhìn ngồi ở trong đại sảnh mọi người như mày nói. Ca thư thuân nhúng mày, cười ngâm ngâm nhìn về phía ngụy vô kỵ. Ngụy vô kỵ đạm đạm cười nói hoàng đế bệ hạ ngươi nhưng thật ra đem sự tình tùy tay một ném không có việc gì một thân nhẹ. Ngươi đừng quên chúng ta hôm nay mới vừa bắt lấy hoàng thành, sự tình còn nhiều lắm đâu, ngươi chạy trốn không thấy bóng dáng, người khác có chuyện cũng không biết hướng chỗ nào báo. Dung cần mắt trợn trắng có thể có chuyện gì. Trong quân sự tình không phải giao cho nam cung tuyệt sao? Còn có trong thành sự tình? ngụy vô kỵ tức giận nói. Chẳng lẽ Dung Cẩn cho rằng đánh hạ Hoàng Thành liền không có việc gì? Này đó đầu hàng binh mã không cần an trí, Hoàng Thành trật tự không cần duy trì, còn có hoa quốc hoàng thất những cái đó cô nhi không cần an trí sao? Dung Cẩn trong mắt vừa chuyển, nói, những việc này, đều giao cho ngươi xử trí. ngụy công tử nhịn không được cười lạnh, Dung Cẩn, bản công tử không phải cha ngươi. Cái gì hương xú đều ném cho hắn? Hắn cho rằng hắn ngụy vô kỵ là dễ dàng như vậy sử dụng sao? Dung cẩn lười nhắc nói, ngươi không phải nói. Ngươi là ta đại ca sao? Đại ca, những việc này đều giao cho ngươi. Ngụy công tử sau một lúc lâu vô ngữ, dung cẩn, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Dung cửu công tử mắt trận trắng cho hắn, thể diện tính cái gì? mất chết chính mình cũng sẽ không có người thế hắn giảm thọ. Lời nói là nói như vậy, bất quá ngầm dung cửu công tử còn có nhịn không được có chút hơi hơi khốn quấn cùng xấu hổ. Rốt cuộc một thanh y gì hề nói hắn vẫn là nghe đi vào. Mấy ngày nay Ngụy vô kỵ đối hắn cũng xác thật coi như là tận tâm tận lực. Mặc kệ là vì cái gì, nhận cái tiện nghi đại ca cũng không tính có hại. Dung cửu công tử ở trong lòng yên lặng an ủi chính mình nói. Ngụy công tử trừng mắt dung cẩn nhìn nửa ngày, Trung quy vẫn là cái gì cũng chưa nói, xem như cam chịu dung cửu đẩy cho chính mình sự tình. Ca thư Thuân ở một bên nhìn, vớt cầm cười nói, Tây Việt đế đối Ngụy công tử thật sự là cực kỳ tín nhiệm, chấm vạn phần bội phục Dung Cẩn lười nhác, dương mắt nhìn hắn một cái nói: "Chẳng lẽ ngươi không tin ca thư Hàn?" Ca thư Thuần mở ra, cười nói: "Trẫm tự nhiên là hoàn toàn tin tưởng thập nhất đệ." Ngụy công tử tức khắc cảm động mặt danh. Nguyên lai like ở Dung Cẩn trong lòng hắn cái này nghĩa huynh địa vị đã cùng ca thư Hàn ở ca thư Thuần trong lòng giống nhau quan trọng sao? Nguyên lai like Dung Cẩn vẫn luôn đều có lấy hắn đương thân ca ca à, chỉ là Dung Cẩn tính tình không tốt, ngượng ngùng thừa nhận thôi. Đáng tiếc, sự thật chân tướng luôn là phá lệ tàn nhẫn. Dung cửu công tử trong lòng cũng tuyệt không sẽ có kia cái gọi là thân như huynh đệ linh tinh môi cá ý tưởng. Cái gọi là huynh đệ, với hắn mà nói bất quá là cái phương tiện sai sử nô dịch kẻ xui xẻo đại danh từ thôi. Có người thích đương thuộc hạ, có người thích đương huynh đệ, sao? Bản công tử là thực thiện giải nhân ý. Lúc này tới tìm ta, rốt cuộc có chuyện gì? Dung cần hỏi. Ca thư thuân hảo tính tình nói, châm không có việc gì, bất quá là đi theo ngụy công tử đến xem Tây Việt đế nhà mới sở thôi. Dù sao đã ở dung cẩn trong tay an lô nặng, ca thư thuần cũng khó được lại nhiều làm so đo. Làm chính mình quá đến vui sướng chút tổng so tức giận đến hộp máu dược hảo đến nhiều. Dung cẩn nhìn về phía ngụy vô kỵ, ngụy vô kỵ nghiêm mặt nói, hoa quốc hoàng thất cũng còn dư lại người đã toàn bộ giam lòng đi lên. Mặt khác, mộ dung hiệp tự sát. Đâu? Dung cẩn nhướng mày, có chút ngoài ý muốn nhìn ngụy vô kỵ. Ngụy vô kỵ đồng dạng cũng có chút ngoài ý muốn, thở dài nói, phái người quá khứ thời điểm đã chậm. Mộ Dung Hiệp ở trong thư phòng dùng kiếm tự vận. Chỉ để lại vương phi cùng hai cái thế tử, mặt khác hoàng tử công chúa đều còn đãi ở chính mình trong phủ. Nhưng thật ra không nghĩ tới, Hoa Quốc hủy diệt, duy nhất một cái lấy thân hy sinh cho tổ quốc hoàng thất con cháu thế nhưng là Mộ Dung Hiệp. Mộ Dung Hiệp cũng không phải cỡ nào nhiệt huyết xúc động người, cũng không phải Hoa Hoàng cùng Mộ Dung khác như vậy vị trí mẫn cả người, thậm chí hắn phía trước cùng Tây Việt quan hệ còn xem như không tồi. Nếu hắn muốn tồn tại nói, Ít nhất có thể quá đến so mặt khác Hoa quốc trong hoàng thất người muốn tốt một chút, nhưng là cố tình là hắn tự sát. Dung Cẩn vây vây tay, tỏ vẻ chính mình đã biết, Triệu Tử Ngọc đâu? So với mộ Dung Hiệp, Dung Cẩn vẫn là càng quan hệ Triệu Tử Ngọc một ít. Ngụy Vô Kỵ có chút bất đắc dĩ nói, bị hạ tu trúc mang về trong phủ đi. Nghe tới thực khúc chiết. Dung Cẩn nhàn nhạt nói. Ngụy Vô Kỵ nhún núm bay, nói, thiếu chút nữa làm hắn cũng dơ kiếm tự vận, may mắn hạ tu trúc ra tay kịp thời, đem hắn cấp đánh hôn mê. Dung Cẩn hư nhẹ một tiếng, nhưng thật ra không có sinh khí, Hoa Quốc cuối cùng còn có mấy cái có cốt khí người. Ngụy Vô Kỵ nhìn nhìn Dung Cẩn, trầm ngâm một chút nói, "Công phá Hoa Quốc, theo lý thuyết hẳn là cử hành khánh công yến ngợi khen toàn quân tướng sĩ, ngươi có tính toán gì không?" Dung Cẩn khẽ nhíu mày nói, "Cái này, quá hai ngày lại nói. Hiện tại vẫn là trước xử lý. Bắc Hán hoàng vấn đề đi." Ca Thư Thuần mẩn ra, có chút khó hiểu nhìn về phía Dung Cẩn nói, "Chẳng có cái gì vấn đề yêu cầu Tây Việt đế nhọc lòng." Dung Cẩn cười lạnh, không đúng sự thật, ngươi như thế nào còn không đi. Chuẩn bị ở chấm địa bàn làm khách không thành. Ca Thư Thuân có chút bất đắc dĩ thở dài nói, hảo đi, nguyên bản. châm cho rằng Tây Việt Đế gần nhất khẳng định vội thực, quá mấy ngày bàn lại cũng không sao, thế nhưng Tây Việt Đế cũng xuất ruột, vậy hiện tại nói một chút đi. Rốt cuộc, chấm thời gian cũng thực quý giá. Hắn đã mau nửa năm không có về nước, ở không quay về nói không chừng Bắc Hán thần dân đều không quen biết hắn nơi này hoàng đế. Ca thư thuần nhìn thoáng qua ngồi ở bên cạnh đệ đệ, đối với dung cẩn nhướng mày cười nói, kỳ thật cũng không phải cái gì đại sự. Tuy rằng châm phía trước cùng bệ hạ hiệp nghị xóa bỏ toàn bộ, nhưng là tới gần kinh thành kia mấy cái thành trì, bệ hạ thật sự không nghĩ muốn sao? Dung cẩn nhướng mày nói, ngươi nghĩ muốn cái gì? Sảng khoái. Ca thư thuần vui sướng cười nói, phương bắc tới gần hoàng thành năm tòa thành đều cho ngươi, thật muốn đổi tới gần tây việt cùng hoa quốc biên cảnh năm tòa thành, đồng dạng là năm đổi năm, ai đều không biết mệt Bậy hạ thấy thế nào? Dung Cẩn rũ mắt, cũng không trả lời. Ca Thư Thuân cũng không nóng nảy, loại chuyện này cũng là cấp không tới. Nhưng là hắn có tin tưởng Dung Cẩn tuyệt đối sẽ đáp ứng. Rốt cuộc, nếu Hoa Quốc Đô thành khoảng cách Bắc Hán Đại Quân chỉ có không đến 100 dặm khoảng cách nói, ai đều sẽ không yên tâm. Thật lâu sau, Dung Cẩn mới vừa rồi chậm rãi ngừng đầu lên, lắc đầu nói, chấm cự tuyệt. Cự tuyệt. Ca Thư Thuân hơi hơi hít mắt, bậy hạ nhưng suy xét rõ ràng. Dung Cẩn không chút do dự gật đầu Tây Việt không cần hai tòa đô thành. Liên tính yêu cầu. Một khác tòa đô thành cũng tuyệt không sẽ tái hiện ở cái này vị trí. Cho nên, Bác Hán hoàng điều kiện, đối với chấm tới nói không có bất luận cái gì ý nghĩa. Ca thư thuân sắc mặt có chút khó coi lên, Bác Hán lần này chiếm cứ hoa quốc phương bắc đại bộ phận khu vực. Tuy rằng mặt nạ không nhỏ nhưng là trung gian rồi lại rất dài một khối bị Tây Việt địa phương gác ở bên trong, chỉ có rất nhỏ lớn lên một đoạn địa phương tương liên. Tương đương là đem hiện giờ Bác Hán lãnh thổ phân cách thành hai khối. Vô luận là muốn hướng nơi này điều binh vẫn là làm khác sự tình gì đều phá lệ không có phương tiện. Cho nên ca thư thuân mới muốn một phương Bắc Nam Tòa Thành Trì, đổi Tây Việt Nam Tòa Thành Trì, lúc này đây hắn cũng thật không có chiếm Tây Việt tiện nghi, tuyệt đối là công đạo giao dịch. Chỉ tiếp, hắn không nghĩ tới chính là, dung cẩn thế nhưng hoàn toàn chướng mắt Hoa Quốc Hoàng Thành. Đối với ca thư thuân cứng đờ thần sắc, dung cẩn hoàn toàn không cho là đúng. Hiện giờ nhiều Hoa Quốc hơn phân nửa diện tích Tây Việt nhưng coi như là diện tích lãnh thổ mở mang Nếu hết thảy thuận lợi nói tương lai tất nhiên là muốn rời đô. Rốt cuộc, hiện tại Tây Việt hoàng thành đối với toàn bộ Tây Việt danh giới tới nói thật ra là quá mức hẻo lánh một ít. Nhưng là kia không đại biểu hắn liền sẽ tính toán rời đến Hoa Quốc đô thành tới. Một cái cứ Tây, một cái cực Đông, đều không phải cái gì hảo địa phương. Hoa Quốc mà chỗ vùng duyên hải, vùng đất bằng phẳng, càng không có gì quá lớn quân sự ý nghĩa dung cẩn vứt bỏ lên tự nhiên cũng là không chút nào đáng tiếc. Nhìn chăm chú dung cẩn thật lâu sau. Ca Thư Thuân rốt cuộc bại hạ trận tới, thẳng đến chuyện này chỉ sợ là nói không được. Nếu vứt bỏ hoa quốc hoàng thành không nói chuyện, hắn là Dung Cẩn nói cũng tuyệt đối sẽ không trao đổi. Đáng giá thở dài nói, cũng thế, việc này là chấm đường đột, tạm thời không đề cập tới chính là. Dung Cẩn hư nhẹ một tiếng, nhìn Ca Thư Thuân lấy ánh mắt ý bảo hắn, còn có chuyện gì mau nói. Ca Thư Thuân có chút bất đắc di cười khổ một tiếng nói, hiện tại không có gì sự tình muốn nói. Đại quân nghỉ ngơi chỉnh đốn mấy ngày chấm liền phải chuẩn bị phản hồi Bắc Hán. Tóm lại, lúc này đây xuất trinh Bắc Hán tuy rằng thu hoạch pha phong, nhưng là so với Tây Việt tới Ca Thư Thuần cảm thấy chính mình không có gì thật là cao hứng. Bất quá cũng không sao, đến từ phương trường. Ca Thư Thuân sửa sang lại tâm tình, đứng dậy đứng dậy cáo tử. Từ nay về sau Tam Quốc Thế chân bạc cục diện liền hoàn toàn kết thúc, về sau thiên hạ này chiến trường chính là hắn cùng dung cẩn chi gian. hiệu chết về tay ai hãy còn cũng chưa biết. Nhìn theo Ca Thư Thuân hai anh em rời đi, ngụy Vô Kỵ nhàn nhạt nói, Ca Thư Thuân người này không thể khinh thường. Có thể tại như vậy đoạn thời gian nội bình phục tâm tình, trọng nhặt ý chí chiến đấu, liền này phân tâm trí cũng không phải người bình thường có thể có. Khó trách lúc trước ca thư thuân có thể ở tuyệt đối hoàn cảnh sâu dưới tình huống còn có thể đoạt được ngôi vị hoàng đế. Tuy rằng có ca thư hàn hỗ trợ, nhưng là ca thư thuân bản nhân năng lực cũng không thể khinh thường. Dung cẩn khẽ gật đầu, nói, không sao, gần nhất 2 năm đánh không đứng dậy. Lúc này đây diệt hoa quốc hai nhà chưa cắt nhưng là lại không tỏ vẻ như vậy kê cao gối mà ngủ. Nếu không nghĩ muốn đem tới đánh giặc đánh tới một nửa nội bộ mâu thuẫn nói, hiện tại tốt nhất liền dùng nhiều chút sức lực tới sửa trị. Về phương diện khác, Bắc Hán cùng Tây Việt tuy rằng không có trực tiếp giao thủ, nhưng là lại cũng từ mặt bên hiểu biết thực lực của đối phương. Hiện giờ Tây Việt khí thế vẫn là lược thua kém Bắc Hán, nhưng là điểm này không quan trọng ưu thế còn không đủ để làm Bắc Hán trực tiếp đối Tây Việt khai chiến, rốt cuộc trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt cuối cùng rốt cuộc ai thắng ai thua ai cũng nói không chừng nếu là cuối cùng làm cho hai ngoài phương bắc man tộc còn vẫn luôn đối với quan nội tảng lớn rồi rào thổ địa như hổ rình ngồi đâu ngụy vô kỵ không sao cả ngươi trong lòng hiểu rõ liền hảo dung cẩn vây vây tay có chút bất mãn nói mấy ngày nay mệt chết dư lại sự tình liền giao cho ngươi xử trí đừng tới phiền bản công tử bản công tử muốn nghỉ ngơi nhìn nên ngang mà đi người nào đó ngụy công tử chán nản chẳng lẽ chỉ có ngươi một người vất vả sao hỗn đàn. 232 chết cũng không hối cải. Dung cửu công tử tuy rằng quen lời nhác, nhưng là có rất nhiều sự tình lại không phải hắn muốn trốn là có thể đủ trốn đến rớt. Liên tính hắn lại như thế nào tín nhiệm ngụy vô kỵ đám người, nhưng là có sự tình rốt cuộc vẫn là yêu cầu thân là vua của một nước dung cẩn ra mặt. Tỷ như nói, đối với Hoa quốc hoàng thất an trí cùng đối hoa hoàng sử trí. May mắn một thanh ý gì cũng không phải cái loại này nũng nịu chỉ biết thương cảm tích tụ nhu nhược khuê tú. Nghỉ ngơi một đêm nguyên bản trong lòng khi đó khắc hồi lâu trở về trong nhà thương cảm liền đã dần dần đạm đi. Nếu bằng không, chỉ sợ là thiên đại sự tình dung kiểu công tử cũng sẽ không kỳ hạn gác lại một bên. So với hoa quốc mặt khác trong hoàng thất người đều bị giam lỏng ở từng người trong phủ, hoa hoàng đãi nộ liền phải kém hơn rất nhiều. ngụy vô kỵ không chút khách khí đem hắn mất hết trong hoàng cung quen dùng tới giam dự phạm sai lầm cung nô địa phương. Đối với hoa hoàng làm những chuyện như vậy. Cho dù là nào đó trình độ có lợi được với là tàn nhẫn độc các ngụy công tử cũng có chút nhìn không được, đối hắn tự nhiên cũng không có gì khách khí. Dung cần nắm một thanh y dì tay bước chậm đi xuống có chút âm lanh ẩm ướt nhà giam, nhìn không được vì bên trong ú lanh ẩm ướt cùng quái dị khí vị như như mày, nghiêng đầu nhìn một thanh y liền nói, thanh thanh, vẫn là đừng đi vào. Thanh thanh hai ngày này vốn dĩ liền không thoải mái, nếu là bị này quỷ dị hương vị hân hỏng rồi làm sao bây giờ. Một thanh y cười nhạt nói, tới cũng tới rồi. Chỗ nào như vậy tiểu khí? Lôi kéo dung cẩn hướng bên trong đi đến, bất quá một thanh y y cũng không thể không thừa nhận này xác thật không phải cái gì hảo địa phương. Hoàng cung đại nội nhìn như tráng lệ huy hoàng, nhưng là không thể gặp người âm u góc càng là nhiều đến không xuể. Mà cái này nguyên bản là giam giữ hạ đẳng nhất phạm sai lầm cung nô địa phương, tự nhiên càng thêm hảo không đến chỗ nào vậy. Chẳng qua lúc này trong cung người phần lớn bị di đi ra ngoài, này âm u lạnh léo nhà tù cũng chỉ có thể từ hoa hoàng một người độc hưởng bởi vậy có thể thấy được, Ngụy công tử đối Hoa hoàng thái độ là cỡ nào không mừng. Một con đều đến nhất phòng trong, mới rốt cuộc thấy được ngồi ở một đống có chút ướt gát rơm dạ thượng Hoa hoàng. Vẫn như cũ còn ăn mặc ngày hôm qua kia một thân phức tạp hoa lệ triều phục, nhưng là nguyên bản minh hoàng long bảo thượng lúc này lại tràn đầy dơ bẩn vết máu, làm người nhìn nhịn không được gầm thầm nhíu mày. Trong một đêm, Hoa hoàng có vẻ càng thêm giàn ua. Nguyên bản liền hoa dâm dâu tóc tựa hồ toàn trắng, trên mặt nếp nhăn cũng càng thêm nhiều. Một đôi vẫn đục lao mắt ảm đạm không tiếng động. Ngay cả nguyên bản còn tính đỉnh bạt thân hình cũng phản phất con xuống dưới. Nếu không phải quần áo trên người thượng theo Long Văn, lúc này Hoa Hoàng nhìn qua tựa như bất luận cái gì một cái lưu lạc đầu đường không nhà để về bảy mươi láo giả. Nghe được thanh âm, Hoa Hoàng lập tức liền ngẩng đầu lên, lấy vượt quá hắn tuổi này ứng có mau lẹ bổ nhào vào cửa lao bên cạnh, kêu lớn, phóng chấm đi ra ngoài, phóng chấm đi ra ngoài, dung cẩn hơi hơi như mày. Lôi kéo mộc thanh y đi đến cách đó không xa sớm đã bày biện tốt ghế rửa ngồi xuống, nhướng mày nhìn hoa hoàng nói, nghe nói người muốn gặp chớm. Có nói cái gì muốn nói sao? Phóng chấm đi ra ngoài. Dung cẩn. Mộc thanh y hề. Người cái này nghịch tặc, phóng chấm đi ra ngoài hoa hoàng giận dữ hết, phản phất lúc này ở trong lòng hắn trừ bỏ đi ra ngoài chuyện này bên ngoài mặt khác đều không quan trọng giống nhau. Mộc thanh y có chút khó hiểu nhìn về phía dung cẩn, dung cẩn nhíu môi hắn như thế nào biết ngụy vô kỵ rốt cuộc đối lao nhân này làm chút cái gì kỳ thật ngụy công tử thật sự không có đối hoa hoàng làm cái gì lấy ngụy vô kỵ kiêu ngạo cũng khinh thường với đi đối một cái nước mất nhà tan đáng thương lại có thể bi gần đất xa trời lao nhân làm cái gì chẳng qua hoa hoàng đương vài thập niên hoàng đế cao cao tại thượng quán cho dù là không đương hoàng đế phía trước cũng là đường đường hoàng tử hắn quen cướp lấy thủ hạ thần tử phú quý thanh danh sinh mệnh đưa bọn họ từ cao cao tại thượng địa phương đánh rất bụi bặm nhưng là chính hắn lại là chưa từng có gặp qua buổi bẩm thấp chỗ rốt cuộc là bộ dáng gì. Ngụy vô kỵ đem toàn bộ trong phòng giam người đều vừa ra đi, dịch đến địa lao chỉ có hoa hoàng một người, âm lành lũ ám không nói. Một đạo buổi tối đóng cửa lại diệt đèn cũng chỉ có hoa hoàng một người, liên tính lớn tiếng gọi, có thể đáp lại cũng chỉ có từng tiếng quỷ dị hồi âm. Như vậy địa phương đối với hoa hoàng loại này cả đời không biết giết bao nhiêu người làm nhiều ít chuyện trái với lương tâm người tới nói, thật sự là đáng sợ đến cực điểm. cả một đêm Hoa hoàng phảng phất trơ mắt nhìn lúc trước bị hắn giết chết những người đó một đám đều trở về tìm hắn báo thủ. Vô luận hắn như thế nào gọi đều không có dùng, cho dù là giờ phút này, hắn cũng cảm thấy những cái đó hoan hồn chính dấu ở nhà tù nào đó bí ẩn trong một góc đối hắn như hổ rình ngồi Cái này làm cho hắn như thế nào có thể không sợ. Dung cẩn lười nhác búng tay, chỉ nghe vèo một tiếng hoa hoàng bên người nhà tù lan can thượng liền xuất hiện một cái lỗ nhỏ. Nguyên bản còn không dừng mà gọi hoa hoàng tức khắc như là bị thứ gì tạp trụ giọng nói giống nhau đã không có tiếng động, chỉ là mở to hai mắt nhìn hoảng sợ nhìn Dung Cẩn. Dung Cẩn thân sắc đạm mạc nhìn Tây Việt Đế, nhàn nhạt nói, hảo hảo ngẫm lại, ngươi muốn nói gì? Minh Bạch! Đây là ngươi cuối cùng một lần cơ hội, lại sau này, vô luận ngươi muốn nói cái gì, chấm đều sẽ không có hứng thú lại nghe xong. Hoa hoàng tràn đầy nếp nhăn trên mặt mang theo che giấu không được hoảng sợ chi sắc, nhưng là hắn lại không có lập tức xin tha. Cắn răng nói Chấm là Hoa Hoàng, ngươi không thể như vậy đối chấm. Dung Cẩn phảng phất nghe được cái gì buồn cười sự tình, không hề có thành ý cười gượng một thân, nhàn nhạt nói, ngươi là Thái Thượng Hoàng, Hoa Hoàng đang ở phúc vương trong phủ ngốc đâu. Tuy rằng xem mộ Dung khác đồng dạng không vừa mắt, nhưng là, mộ Dung khác ít nhất so trước mắt lao nhân này thoạt nhìn nếu không như vậy cách thứ người một chút. Hoa Hoàng cũng không phải ngốc tử, qua lúc ban đầu kinh hoàng lý trí dần dần mà thu hồi. Chậm rãi lui về phía trước rơm dạ đôi ngồi xuống, Hoa Hoàng nhìn dung cần nói. Ngươi muốn chấm nói cái gì? Liền tính ngươi dẹp xong hoàng thành lại như thế nào? Ngươi cái gì cũng không chiếm được. Nói đến cái này, hoa hoàng nhịn không được lại có chút đắc ý đi lên. Hắn trước đó đã sớm làm tốt chuẩn bị, hoa quốc liền tính diệt vong hoa quốc hết thể cũng đều là hắn, vô luận là Tây Việt vẫn là Bắc Hán, mơ tưởng từ trong tay hắn cướp đi bất cứ thứ gì. Dung cẩn hư nhẹ một tiếng, hắn đương nhiên biết hoa hoàng chỉ chính là cái gì. Ngày hôm qua Tây Việt đại quân kinh thành về sau liền phát hiện, hoa quốc quốc hố. Hoàng cung tư khố, thậm chí là trong kinh thành các đại tiền trang một phân tiền đều không có. Hoa hoàng trước đó phái người kê biên tài sản trong kinh thành sở hữu quyền quý cùng phú thương nhà, nguyên bản Tây Việt cùng Bắc Hán lưu tại kinh thành có thể sử dụng người liền không nhiều lắm, đều vội vàng thu xếp hổ phù cùng công thành sự tình, thế nhưng ai đều không có chú ý tới hoa hoàng đem mấy thứ này lộng tới chỗ nào vậy. Duy nhất biết đến người. Phòng trưng chính là hoàng cung trong đại điện kia một đống tử thi. Đều nói, tiền không phải văn năng nhưng là không có tiền lại là trăm triệu không thể. Lời này vô luận đặt ở chỗ đó đều là có nhất định đạo lý. Tỷ như nói hiện tại, toàn bộ Hoa quốc kinh thành dư lại lương thực nhiều nhất còn nhưng chống đỡ sở hưu quân dân chi phí hai tháng tả hưu. Nhưng là lục soát khắp Hoa quốc sở hưu quốc khố tìm không thấy một phân tiền. Vậy đại biểu cho toàn bộ Hoa quốc hoàng thành bá tánh còn có đầu hàng Tây Việt đại quân đều phải dựa Tây Việt tới nuôi sống. Còn có quốc khố không có. Tây Việt gồm thâu Hoa quốc lớn như vậy một mảnh thổ địa thống trị lên đồng dạng yêu cầu tiền. Biện pháp chỉ có hai cái, đệ nhất, thu thuế, đệ nhị từ Tây Việt quốc khố lấy tiền dưỡng. Cái thứ nhất biện pháp khẳng định không được, vừa mới đã trải qua chiến loạn, lại một năm thu hai lần thuế, chỉ sợ nguyên bản Hoa quốc như cũ quy thuận bá tánh lại muốn lên cơm sáng. Cái thứ hai cũng không thế nào mỹ diệu. Tây Việt là có tiền, quốc khố cũng còn tính tràn đầy, nhưng là mấy năm nay dung cẩn đang định luyện binh, lúc này đây xuất binh tiêu phí cũng không ít, một cái quốc khố dưỡng hai cái quốc gia. Dung Cửu công tử cảm thấy hơi có chút hô cha. Nhìn đến Dung Cẩn âm trầm sắc mặt, Hoa Hoàng càng thêm đắc ý đi lên. Dung Cẩn cười lạnh một thân nói, "Bản công tử không tin, vài thứ kia đều có thể đủ trưởng cánh bay. Chỉ cần con ở hoàng thành trung, bản công tử chính là đào ba thước đất cũng có thể đem hắn đào ra." Tây Việt Đế không để bụng, chỉ là trào phúng nhìn Dung Cẩn, phảng phất chắc chắn hắn là làm không công. Nhìn Dung Cẩn nguy hiểm nheo lại đôi mắt, Mục Thanh Y liễu nhạt nhạt cười dơ tay cầm hắn tay, ý bảo hắn đợi một chút đường sốt ruột. Dung cẩn sửng sốt một chút, nhìn đến một thanh y y như nước giống nhau trong suốt đôi mắt tức khắc cảm thấy trong lòng bình tĩnh xuống dưới. Đối với một thanh y y đạm đạm cười, tỏ vẻ chính mình không có việc gì. Một thanh y lì mỉm cười nói, bệ hạ, nơi này vẫn là giao cho ta tới xử lý đi. Dung cẩn những mày, hắn một chút cũng không nghĩ muốn thanh thanh cùng cái này lao nhân giao tiếp. Một thanh y lì như mày, bệ hạ không tin ta. Sao có thể? Dung cẩn vội vàng thề thốt phủ nhận. Trên đời này bản công tử nhất tin tưởng chính là thanh thanh, ta là sợ thanh thanh mệnh. Mục thanh y gì vừa lòng mỉm cười nói, vậy là tốt rồi, chuyện của ngươi cũng rất nhiều, đi trước xử lý đi, đừng làm cho vô kỵ luôn nơi nơi tìm ngươi. Bất quá ngắn ngủn một ngày, ngụy công tử liền bắt đầu hối hận khởi chính mình khăng khăng muốn nhận huynh đệ quyết định. Nếu là nhận cái bình thường huynh đệ cũng liền thôi, hắn càng muốn nhận cái hoàng đế đương huynh đệ. Nếu là một cái bình thường hoàng đế cũng liền thôi. Cố tình hắn mệnh khổ nghĩa mẫu sinh hạ tới hoàng đế cư nhiên là dung cẩn. Dung cửu công tử rất rộng lượng, tuyệt đối không có giống nhau đế vương tùy tiện ngở vực. Cho nên, sở hữu không nghĩ làm sự tình hắn đều có thể đẩy cho huynh đệ. Dung cửu công tử thực thông minh, cho nên hắn luôn là có như vậy nhiều ngày mã hành trống không chú ý nhưng là hắn chỉ phụ trách tưởng, ra sức đi làm đều là người khác. Bình sinh không có tiếp xúc quá chiều chính.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 Trước khi đi còn không bên hung hăng mà cảnh cáo chừng mắt nhìn liếc mắt một cái trong phòng giam hoa hoàng. Mục thanh y gì bất đắc dĩ cười, đừng nói hoa hoàng bị nốt ở trong phòng giam căn bản không thể động đậy, bên người càng không thể có cái gì ám khí. Liên tính hoa hoàng thật sự còn ở bên ngoài, hiện giờ bộ dáng kia có thể hay không đủ uy hiếp đến nàng thật đúng là khó nói. Thật vất vả khuyên dung cần đi ra ngoài, mục thanh y gì còn không có tới kịp xoay người, lại thấy thiên su cùng thái sử hành lại vào. Mục thanh y gì nhịn không được vô chán. Các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Thái sử công tử mỉm cười không nói, chỉ là cười ngâm ngâm nhìn trong phòng giam một thân trật vật hoa hoàng. Một thế hệ mặt đại đế vương cuối cùng nhân sinh a, Thái sử công tử tỏ vẻ thân là một cái từ võ lâm sử ra đến triều đình sử ra quá độ người, hắn sao lại có thể không tham dự đâu. bệ hạ mệnh thuộc hạ bảo hộ một tướng an uy. Thiên su vẫn như cũ là nhất quán trầm mặc ít lời. Một thanh y lìa bất đắc dĩ vây vây tay, theo bọn họ đi. Một lần nữa ngồi trở lại ghế dựa. Mục thanh y lì cũng không có vội vã hỏi chuyện. Ngược lại là ngồi ở một bên rũ mắt trầm tư đi lên, hoa hoàng tâm thái nàng đều không phải là không hiểu biết, chỉ là loại này cố chấp người thật sự là rất khó thuyết phục. May mắn, hoa hoàng còn không phải toàn vô nhược điểm, ít nhất hắn là sợ chết. Nếu hoa hoàng cái gì đều không sợ nói, ngày hôm qua liền trực tiếp tự sát. Nếu thật là như thế, tuy rằng còn không đến mức đả kích đến Tây Việt, nhưng là cảm thấy là có thể ghê tẩm dung cần một phen. Phải biết rằng, Hoa quốc dù cho không bằng Tây Việt giàu có và đông đúc, nhưng là tuyệt đối so với Bắc Hán muốn giàu có nhiều. Chỉ cần đoạt lại Hoa quốc quốc khố cùng trong Hoàng cung Hoa quốc lịch Đại Hoàng đế tồn lưu lại tài phú, đừng nói là nuôi sống kinh thành ba tánh. Lúc này đây Tây Việt xuất binh tiêu phí thậm chí là tương lai mấy năm quân phí đều không cần sầu. Nhưng là cố tình. Bọn họ trong cung ngoài cung liền một cái tiền đồng đều không có tìm được. Một thanh ý gì tuy rằng xác định này đó tiền nhất định là còn ở kinh thành nơi nào đó, nhưng là bọn họ tổng không thể thật sự đi toàn bộ kinh thành cấp hủy đi đi nhìn đến một thanh y dị thần sắc bình tĩnh ngồi hoa hoàng cũng không nóng nảy lạnh lùng cười cũng ngồi ở một bên nhìn một thanh y liếc mắt một cái không phát một thanh y dị cùng hoa hoàng trầm ổn bên cạnh thái sử hành lại có chút thiếu kiên nhẫn Ho nhẹ một tiếng khiến cho một thanh y dị chú ý mới vừa hỏi nói nếu một tướng còn không nghĩ nói chuyện tại hạ có thể hay không hỏi trước vấn đề một thanh y dị không để bụng đạm cười nói tùy ý chỉ là Hoa hoàng đáp không đắp không phải ta có thể quyết định. Thái sử hành vây vây tay, kỳ thật hắn cũng không thế nào để ý hoa hoàng rốt cuộc đáp không đáp, chỉ là có chút vấn đề nghẹn ở trong lòng không phun không mau mà thôi. Đi đến cửa lao bên cạnh, thái sử hành suy tư một lát mới vừa hỏi nói, vậy hạ, ngươi lúc trước? Vì cái gì muốn sát cố mục nôn? Thật là bởi vì hắn phản quốc sao? Tất cả mọi người biết cố mục nôn phản quốc là bị mộ dung dục hám hại, nhưng là... Là cái gì làm hoa hoàng suy xét đều không suy xét liền trực tiếp sao đối hoa quốc quan trọng nhất một thế hệ danh tướng ra đâu. Trong tình huống bình thường, loại sự tình này quan trọng đại án tử cũng nên tam tư hội thẩm, chứng cứ vô cùng xác thực rồi nói sau. Huống chi, cố mục nôn đối hoa quốc cúc cung tận tụy cả đời, liền tính thật sự có sai cũng nên khai ân xá này người nhà mới là. Hoa hoàng ngồi ngay ngắn ở một bên, nhắm mắt dưỡng thần, đối với thái sử hành vấn đề mắt điếc thai ngơ. Thái sử hành có chút buồn dầu sờ sờ hỏi. Bội hạ, ngươi là bởi vì Bình Vương danh vọng nâng lên mới muốn sát Cố Mục Nôn, vẫn là bởi vì Cố Mục Nôn công cao chấn chủ mới muốn phế Bình Vương." Hoa Hoàng tiếp tục trầm mặc, đối này, Thái Sử Hành cũng chỉ đến thở dài, cuối cùng hỏi, "Trên phố đồn đãi, Hoa Quốc rơi xuống hiện giờ tình trạng này, là Cố gia đại tiểu thư âm hồn không tan, là Hoa Quốc hoàng thất báo ứng." "Chuyện này, bội hạ ngươi thấy thế nào?" Nói vậy, Nguyên Bản vẫn luôn đối hắn hở hững Hoa Hoàng phảng phất bị dẫm tới rồi đau chân giống nhau giận trừng mắt Thái Sử Hành nói. Hồ ngôn loạn ngữ. Cái gì âm hồn? Cái gì báo ứng? Đều là các ngươi. Đều là các ngươi này đó loạn thần tạc tử. Thái sử hành bay nhanh hướng một bên loay đi, tránh đi chiều hắn sông tới hoa hoàng. Sơ sơ cái mũi cười nói, tại hạ không phải hoa quốc người. Chúng ta nơi này đều. Ân, trừ bỏ mục tướng đều không phải. Đương nhiên, mục tướng cũng không phải. Tục ngữ nói, lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó sao. Mục thanh ý lìa nhàn nhạt, nhạt cười nói ta sẽ đem ngươi nói chuyển cáo cho Dung Cẩn." Thái Sử Hành một trương khuôn mặt tuấn tú tức khắc suy sụp xuống dưới, một tướng, ta không phải ý tứ này." Mục Thanh Y liễu mỉm cười, "Ta minh bạch ngươi là có ý tứ gì, nhưng là ta không cam đoan Dung Cẩn cũng có thể minh bạch." Thái Sử công tử ủ rũ cụp đôi đến một bên yên lặng tỉnh lại đi. Hoa Hoàng bắt lấy nhà tù Lan Can giận trừng mắt ngồi ở một bên thản nhiên tự tại một Thanh Y, Mục Thanh Y thần sắc thông dong bình tĩnh, "Bệ hạ, nếu ngươi bình tĩnh lại nói chúng ta có thể nói nói chuyện. Hoa hoàng giật mình, một hồi lâu mới rốt cuộc rũ xuống đôi mắt, không có nói cái gì nữa. Mục thanh y gì chỉ đương hắn là đồng ý, mỉm cười nói, bệ hạ nói muốn muốn gặp dung cẩn cùng ta, muốn nói cái gì. Hoa hoàng ngẩng đầu nhìn mục thanh y gì nói, chấm đái ngươi không tệ, ngươi vì sao phải giúp đỡ dung cẩn đối phó chấm. Mục thanh y gì đôi mắt hơi lué, tươi cười càng nhiều vài phần thanh lánh, mang ta không tệ. Bệ hạ nói chính là, hại chết ta mẫu thân không tệ. Hại chết diệt ta gì một nhà không tệ. Hoa Hoàng sắc mặt biến đổi, có chút suy sụp nói, mẫu thân ngươi. Trường Ninh, chấm không phải cố ý không? Trường Ninh không phải chấm hại chết. Là một Trường Minh, còn có một Phi Loan. Tới rồi lúc này, Hoa Hoàng chú ý trọng điểm vẫn như cũ là tần quốc phu nhân chết mà không phải cố ra mãn môn. Ở trong mắt hắn, chưa bao giờ cảm thấy giết cố ra mãn môn là cái gì sai sự. Mục thanh y gì thanh thanh gật đầu nói, không tồi. Ta mẫu thân là bị mộc phi loan cùng mộc trường minh hại chết, cho nên bọn họ đều đã chết. Ngươi vì cái gì không còn sớm chút đi tìm chết đâu? Đứng ở một bên thái sử hành nhìn trước mắt ngồi ở ghế dựa u nhã mỹ lệ phảng phất một đóa yên lặng tuyết liên nữ tử, trong lòng không khỏi đánh cái dùng mình. Tuy rằng nàng thanh em mỹ gì nguyên như cũ ôn nhu mà yên lặng, nhưng là lại rõ ràng làm người nghe ra trong đó ưu ái cùng chán ghét. Thái sử hành trong lòng hơi hơi dùng mình, một loại quỷ dị quen thuộc cảm từ hắn trong lòng sẽ qua. Hoa hoàng sửng sốt một hồi lâu, mới vừa rồi nhìn một thanh y liền nói, ngươi quả nhiên là vì mẫu thân ngươi. Minh Trạch, chấm biết sai rồi, chấm biết thực xin lỗi trường ninh. Nhưng là, chấm là thật sự đem ngươi trở thành thân sinh nữ nhi giống nhau a chỉ cần ngươi thả chấm, ngươi nghĩ muốn cái gì, chấm đều sẽ cho ngươi. Một thanh y cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói, ngươi có cái gì có thể cho ta. Hoa hoàng rồn rập nói, hoa quốc tài phú ngươi không nghĩ hoặc là... Hoa quốc toàn bộ quốc khố còn có Hoa quốc hoàng thất mấy trăm năm qua sở hữu tài phú, chấm đều có thể cho ngươi. Đến lúc đó, Ngụy Vô Kỵ tính cái gì, khắp thiên hạ không bao giờ sẽ có người so người càng có tiền. Mục Thanh Y Lia nhịn không được cười nhạo một tiếng, ta muốn như vậy nhiều tiền tới làm gì? Gầm ăn sao? Húng chi, ngươi nếu là thật sự đem sở hữu tài bảo đều cho ta, ngươi bỏ được sao? Đến lúc đó liền tính ta thả ngươi đi ra ngoài lại có thể như thế nào? Lưu lạc đầu đường, bị người đổi giết, Vẫn là nói, bệ hạ trong tay còn có cái gì lợi thế chuẩn bị đông sơn tái khởi. Mục thanh y dìa đánh giá hoa hoàng thật lâu sau, lắc đầu nói, không giống à, nếu là bệ hạ thật sự còn có cái gì lợi thế hẳn là đã sớm đi rồi đi. Lại như thế nào sẽ lưu tại trong kinh thành tử thủ không ra? Bởi vì ngươi duy nhất còn dư lại đồ vật, đều ở hoàng thành bên trong đi. Bị vạch trần tâm tư, hoa hoàng trên mặt cũng không có cái gì xấu hổ chi sắc, chấm giọng nói, chấm phân ngươi một nửa, chấm tuyệt không sẽ lửa gạt ngươi. Một thanh y gầy nhàn nhạt nói: Ta là Tây Việt thừa tướng, càng là Tây Việt đế thế tử. Chỉ cần tam muốn, có cái gì là không chiếm được. Hoa Hoàng hắc hắc cười quái dị hai tiếng, nói: Minh Trạch, ngươi thật sự tin tưởng dung cẩn đối với ngươi toàn tâm toàn ý sao? Ngươi thật sự cảm thấy hắn sẽ cả đời đối với ngươi hảo? Mục thanh y gầy nhướng mày, bình tĩnh nhìn nàng. Hoa Hoàng lắc đầu nói: Minh Trạch, ngươi tuy rằng thông minh làm chấm đều nhịn không được ghen ghét, nhưng là ngươi rốt cuộc vẫn là cái nữ tử. Vẫn là quá tuổi trẻ. Ngươi không hiểu biết đế vương, ngươi không rõ. Đế vương chi đạo là tuyệt đối sẽ không theo người sóng vai mà đi. Đế vương chi đạo, vốn chính là độc nói. Dung Cẩn hiện tại thích ngươi, chịu đựng ngươi, là bởi vì hắn còn cần ngươi. Yêu cầu ngươi đẻ nặng này đó Tây Việt quân quý, yêu cầu thân phận của ngươi tới giúp hắn thống trị Hoa Quốc Ba cánh, Nhưng là chờ đến hết thảy đều ổn định xuống dưới, chờ đến hắn không cần ngươi, ngươi cho rằng hắn còn sẽ đối với ngươi tốt như vậy sao? Từ xưa đến nay nào có nữ tử làm thừa tướng. Đến lúc đó hắn chỉ cần một đạo ý chỉ là có thể thu ngươi sở hữu quyền lợi một người nắm hết quyền hành. Hắc hắc. Quả nhiên không hổ là thâm tàng bất lậu Tây Việt đế, như thế thủ đoạn tâm kế, chẳng cũng bội phục thực. Khó trách. Khó trách cuối cùng hắn có thể bước lên ngôi vị hoàng đế. mục thanh y đi cũng không tức giận, chỉ là rũ mắt nhàn nhạt nói, vậy hạ nói. Là chính ngươi sao? Hoa hoàng sắc mặt khẽ biến, bình tĩnh nhìn một thanh y đi thản nhiên nói. Bệ hạ năm đó vì mượn sức cố ra cưới cố ra nữ nhi vi hậu, chờ đến ngôi vị hoàng đế cùng cố, lại bắt đầu ngại cố ra vướng bận, chờ đến biểu ca lớn lại cảm thấy biểu ca danh dự quá hảo, uy hiếp ngươi ngôi vị hoàng đế. Cho nên, ngươi dung túng chu phi hại chết hoàng hậu, chu sát cố ra mãn môn, phế đi thái tử không phải sao. Bởi vì bệ hạ là như thế này làm, cho nên bệ hạ cảm thấy dung cẩn cũng nhất định sẽ như vậy, không phải sao. Ngươi nói bệ, hoa hoàng lạnh lùng nói, ngươi biết cái gì? Là cố mục nôn sai. Là mộ dung hy cái kiềm lịch tử sai. Là bọn họ thực xin lỗi chấm. Chấm là vua của một nước, chấm muốn bọn họ chết bọn họ nên chết. Có cái gì không đúng. Mục thanh y lìa đạm nhiên nói, đúng vậy, cho nên, cố mục nôn đã chết, mộ dung hy đi rồi, hiện tại. Hoa quốc cũng vong. Hoa quốc. Vong. Mấy chữ phản phất một thanh thật lớn cây búa hung hăng mà đánh ở hoa hoàng trong lòng, hoa hoàng chỉ cảm thấy ngực một trận mãnh liệt có rút đau đớn. Kỳ thật từ ngày hôm qua bắt đầu Hoa Hoàng vẫn luôn đều có chút mơ màng hồ đồ, cho tới bây giờ mới vừa rồi bị Mục Thanh Y nói kích thích thanh tỉnh lại đây. Chưa bao giờ có một khắc như hiện tại như vậy thanh tỉnh nhận thức đến, Hoa Quốc, vong, Không. Nhìn Hoa Hoàng tràn đầy nếp nhăn trắng bệch sắc mặt, Mục Thanh Y thành triệt trong mắt xẹt qua một tia sung sướng ý cười, vậy hạ ý tưởng thực không tồi. Chuyến ngôi mộ dung khác, đem Hoa Quốc mất nước chi quần mũ đưa cho Phúc Vương mang. Bất quá thực đáng tiếc, bản tướng sẽ thông báo sử quan một tiếng. Đem một đoạn này lau sạch, còn Phúc Vương một cái trong sạch. Rốt cuộc, Hoa Quốc sẽ diệt vong, thật sự cùng Phúc Vương không có gì quan hệ. Đồng dạng, sách sử cũng sẽ đi lại, Hoa Quốc chi vong, bắt đầu từ tình an đế, cuối cùng tự nhiên cũng vong với tinh an đế. Vậy hạ, ngươi xem ngươi năng lực cũng không nhỏ à, đem một cái nguyên bản vẫn chưa suy sụp quốc gia chỉ dùng ngắn ngủn mười mấy năm thời gian liền chơi rớt. Không phải như thế. Trong lúc nhất thời, Hoa Hoàng hốc mắt muốn nước ra. Để cho hắn khó có thể chịu đựng đó là tương lai sách sử thượng ghi lại chính mình là cái mất nước chi quân sự thật. Cho nên hắn mới có thể vội vàng truyền ngôi cấp mộ dung khác. Nhưng là một thanh ý gì nếu là làm như vậy, chẳng khác nào đem hắn sở hữu an bài đều hủy trong một sớm. Chỉ cần nghĩ đến đời sau sách sử sẽ như thế nào ghi lại hắn, thế nhân sẽ như thế nào cười nhạo hắn, Hoa Hoàng liền nhịn không được cảm thấy cả người rét run. Không được người làm như vậy. Không được. Hoa Hoàng giận dữ hét, chẳng không phải mất nước chi quân. Chấm là một thế hệ minh quân. Này hết thể đều là các ngươi sai, đều là các ngươi. Loạn thân tạc tử, nghịch tử. Các ngươi đều đáng chết. Chấm có cái gì sai. Nhìn trong phòng giam hoa hoàng phảng phất một con bị xả tới rồi mau lão hổ giống nhau nổi trận lôi đỉnh. Trong phòng ba người nhìn nhau liếc mắt một cái, nhất thời không nói gì. Chuyện ngoài lề. Hoa hoàng loại người này rất kỳ quái, nhưng là kỳ thật loại người này cũng không thiếu. Luôn là cho rằng sở hữu sai đều là người khác, chính mình cái gì đều không có làm sai. Đến nỗi truyền ngôi giá họa thần mã mà Kỳ thật là tham khảo nào đó lịch sử nhân vật ha Đương nhiên trong lịch sử người nào đó có lẽ chưa chắc là như vậy tưởng Nhưng là ta lại như vậy cho rằng Hi hi Hôm nay vừa mới đem Đích Phi hạ sách bản thảo giao đi lên Muốn chuẩn bị tu mưu thần cùng Đích Phi phồn thể bản bản thảo Gần nhất có điểm nội Thân nhóm thứ lỗi Ái các ngươi nhẹ nhàng 3 233 báo ứng khó chịu Rốt cuộc là tuổi già thể nhược Bạo khiêu trong chốc lát hoa hoàng liền có chút thở hồn hển an tĩnh xuống dưới. Nhưng là nhìn một thanh ý gì ánh mắt lại vẫn như cũ là mang theo hung tận mà hung thần. Hiện nhiên, đối với hoa hoàng tới nói, ở sách sử thượng lưu lại một mất nước chi quân thanh danh xa so cái gì mất nước, thất vọng muốn nghiêm trọng đến nhiều. Xem minh bạch hắn ý tưởng, ở đây ba người càng thêm vâu ngữ lên. Nếu như vậy để ý phía sau thanh danh, cần gì phải đem chính mình làm đến như thế nông nỗi. Hoa hoàng phàm là hơi chút dùng điểm tâm cũng không đến mức đem một cái căn bản còn không có bắt đầu đi xuống sườn núi lộ quốc gia lộng tới hiện giờ tình trạng này. Từ điểm này tới nói, Hoa Hoàng lại là xa xa không bằng Tây Việt tiên đế Dung Mộ Thiên. Dung Mộ Thiên tuy rằng cũng hơn 20 năm cái gì đều không làm, đồng dạng cũng chu sát đại lượng triều thần. Nhưng là Hoàng Quyền lại trước sau chặt chẽ nắm ở chính hắn trong tay, làm chấn quốc cột trụ Nam Cung Tuyệt cũng vẫn luôn tồn tại, càng không có bởi vì kiêng kỵ Nam Cung Tuyệt liền đối Dung Tuyên như thế nào. Nay cũng liền bảo đảm. Cho dù Nam Cung Tuyệt nghẹn khuất hơn 20 năm, nhưng là một khi thật sự gặp gỡ chuyện gì, Nam Cung Tuyệt vẫn như cũ sẽ trung tâm không thay đổi trọng thượng chiến trường. Nói trắng ra là, đây là một cái độ vấn đề. Mà Dung Mộ Thiên nhìn như điên cuồng, nhưng là ở cái này độ thượng lại nắm chắc cực kỳ chính xác, ngược lại là Hoa Hoàng, nhìn như bận tâm thanh danh, lại vẫn như cũ đem chính mình làm cho thanh danh hỗn đột. Chờ đến Hoa Hoàng hơi chút bình tĩnh trở lại, một thanh y rỉ mới vừa rồi nhàn nhạt nói, vậy hạ. Nếu là bình tĩnh lại chúng ta tiếp tục đề tài vừa rồi. Hoa hoàng sử sốt, có chút ngơ ngẩn nhìn một thanh ý đi hè. hiển nhiên là không quá minh bạch nàng vì cái gì có thể như thế bình tĩnh. Bất qua rốt cuộc là làm vài thập niên hoàng đế người, hoa hoàng cũng không có thật sự yếu ớt đến bị người lấy kích thích liền phải hỏng mất nông nỗi. Việc này tỉnh táo lại, trong mắt nhưng thật ra càng nhiều vài phần thanh minh. Nhìn thoáng qua đứng ở một thanh ý phía sau thái sử hành cùng thiên su, nói, làm cho bọn họ đi ra ngoài. Chấm chỉ có thể ngươi một người nói. Mục thanh y thì như mày, nhưng thật ra thiên su không chút do dự một ngụm cự tuyệt, không được, bệ hạ phân phó, cần thiết muốn bảo đảm một tướng an toàn. Hoa hoàng trao phúng cười nói, an toàn. Chấm bị nhốt ở này lồng sắt còn có thể có cái gì không an toàn. Vẫn là nói dung cẩn căn bản là không tin nàng, phái ngươi tới giám thị chúng ta nói cái gì. Thiên su cũng không để ý tới hắn bén nhọn chất vấn, thần sắc bình đạm như trước. Mục thanh y thì không để bụng, nhàn nhạt cười nói. Trâm ngòi ly rán, kích tướng chi sách này đó bản tướng dùng so bệ hạ càng quen thuộc, bệ hạ liền không cần như thế. Thiên su, thái sử, các ngươi trước đi ra ngoài đi. Bản tướng, cũng tưởng cùng bệ hạ đơn độc tâm sự. Thiên su do dự một chút, nghĩ nghĩ mới vừa rồi đi ra phía trước. Lăng không một lòng tay điểm ở hoa hoàng trên người, sau đó ngón tay nhẹ phẩy luân phiên phiên động, trong nháy mắt liền điểm hoa hoàng toàn thân trên dưới đại huyệt. Hoa hoàng cả người cứng đờ ngồi dưới đất, trừ bỏ đôi mắt cùng đầu lưới. Ngay cả ngón tay đều không động đậy nổi. Như vậy điểm huyệt phương pháp, đừng nói là hoa hoàng, liền tính là dung cẩn bị điểm trúng không có nửa canh giờ cũng đừng nghĩ chính mình giải khai. Đương nhiên, lấy dung cẩn võ công tuyệt không sẽ làm chính mình lâm vào như vậy nông nỗi. Như vậy liền không thành vấn đề, thuộc hạ cáo lui. Trừ phi hoa hoàng đôi mắt cũng có thể phóng ra ám khí, nói cách khác là tuyệt đối không có khả năng lại xúc phạm tới một tướng. Nguyên bản thiên su cũng không muốn vi phạm bệ hạ ý chỉ nhưng là một tướng phân phó tự nhiên cũng không thể không nghe, vì thế liền đành phải nghĩ ra cái này biện pháp chết chung một chút. Nhìn thiên su cùng không cam lòng thái sử hành đi, chỉ còn lại có hai cái trong mắt còn có thể chuyển động hoa hoàng cười lạnh một tiếng nói, đảo thật là trung tâm nô tài. Mục thanh y gì bình tĩnh nhìn hắn nói, vậy hạ chính là đem thần tử trở thành nô tài xem sao. Cũng khó trách tới rồi hiện giờ chúng bạn xa lánh nông nỗi. Lại một lần bị chọc chúng chỗ đau, hoa hoàng co rúm lại một chút, ánh mắt đột nhiên rụt một chút hung hăng đến nhìn chằm chằm một thanh y, y ở một thanh y, y ở bên môi mang theo nhàn nhạt tươi cười, nhìn hoa hoàng đến trong mắt cũng không có nhiều ít hận ý tới rồi hiện giờ tình trạng này, trước mắt người này đã nước mất nhà tan, thậm chí liền sinh tử đều chỉ là nàng một câu sự tình, nhưng là nàng trong lòng lại sớm đã đã không có lúc trước vừa mới tỉnh lại khi kêu cơ hồ áp lực không được thù hận. Trước mắt người, bất quá là một cái đáng buồn lại đáng cười kéo lao nhân mà thôi. Nhưng là, nàng người nhà... Nàng thân nhân lại chính là bởi vì như vậy một người mà toàn bộ hủy diệt. Cố gia nhân thế người toàn tán tài hoa cái thế, lại hủy ở như vậy một người trong tay. Ngươi thật sự là bởi vì mẫu thân ngươi mới như thế hẳn chấm. Hoa Hoàng nhìn đối diện một thanh ý gì nghi hoặc nói. Hắn toàn thân trên giới bị điểm huyệt đạo, trên mặt thậm chí làm không được nghi hoặc biểu tình, nhưng là trong mắt hắn lại rõ ràng viết nghi vấn. Không phải Hoa Hoàng không tin một thanh ý gì thật sự như thế kính yêu tần quốc phu nhân. Nhưng là lại thật sự rất khó tin tưởng Mộc Thanh y sẽ gần chỉ là nàng mẫu thân liền hận đến hắn nước mất nhà tan. Còn có, ban đầu một Thanh Y-ri nhằm vào cũng không phải hắn, mà là Mộ Dung Dục cùng Mộ Dung An. Nếu là Mộ Dung An nói, còn nói đến qua đi, nhưng là Mộ Dung Dục bản thân cùng một Thanh y kỳ thật cũng không có cái gì thù hận. Nhưng là chỉ xem một Thanh Y-ri đối phó Mộ Dung Dục thủ đoạn liền biết so với Mộ Dung An nàng càng hận Mộ Dung Dục. Còn có, cố Tú Đình cùng Mộ Dung Hy. Mấy vấn đề này cũng không phải Hoa Hoàng lần đầu tiên nghĩ đến, chỉ là phía trước vẫn luôn không có cơ hội cũng không có tâm tư đi qua hỏi thôi. Hiện tại hỏi ra tới, Hoa Hoàng liền càng thêm cảm thấy hoài nghi. Nhìn chăm chăm một thanh ý gì nhìn hồi lâu, Hoa Hoàng mới vừa rồi nói, ngươi không phải vì trường ninh báo thủ, ngươi là vì cố gia. Nếu chỉ là vì trường ninh báo thủ, tuyệt không đến nỗi họa cập toàn bộ Hoa Quốc Hoàng thất, Hoa Hoàng tuy rằng vẫn luôn đã không có giải quá một thanh ý gì để, nhưng là tự giác đối trước mắt nữ tử phẩm tính vẫn là có vài phần hiểu biết. Nếu chỉ là bởi vì hận hắn, nàng hẳn là sẽ không làm cho toàn bộ hoa quốc hoàng thất máu chạy thành sông. Nhưng là nếu là bởi vì cố ra nói. Người rốt cuộc là ai? Người không phải một thanh y gì hết. Hoa hoàng sắc mặt biến đổi, đột nhiên lạnh lùng nói. Vấn đề này cũng không phải lần đầu tiên có người hỏi nàng, cho nên một thanh y gì cũng kinh ngạc. Cố vân ca cùng từ trước một thanh y gì hết, tính cách kém quá lớn, tuy rằng hiện tại nhận thức từ trước một thanh y gì hết, người đã chết không sai biệt lắm. Nhưng là quyền thế như hoa hoàng như vậy người nếu là thật sự muốn đi cha chưa chắc không thể phát hiện trong đó quỷ dị chỗ. Chỉ là mượn xác hoàn hồn chuyện như vậy thật sự là quá mức quỷ bí. Trên đời này cũng không có bao nhiêu người như dung cửu công tử như vậy có gan ý nghĩ kỳ lạ, cho nên căn bản không có người hướng phương diện này nghĩ tới thôi. Mục thanh y ghi hề nhật nhạt cười mở miệng ngâm khe nói, nhớ thiểu hoa hề, Ngộng thành thương. Giáng trần ai hề, thâm như xương. Ván hề hận hề, vinh thế khó quên. Quân đã vô đạo quốc sao không vong? hoa hoàng ngơ ngẩn nhìn trước mắt bạch y lìa như tuyết nữ tử thanh lệ tuyệt tục dung nhan thượng mang theo thư hương đại tộc đặc có ôn nhã thanh quý giữa mày kia ít có người có thể cập cơ trí đại khí khí độ làm người nhịn không được xem nhẹ nàng thân là nữ tử thân phận mà thành tâm bái phục đây là một cái mỹ lệ đại khí ung dung nữ tử như vậy nữ tử hoa hoàng cảm thấy xa lạ lại quen thuộc quen thuộc chính là kia phượng nghi thiên hạ ung dung khí độ cùng thanh lệ dung nhan xa lạ chính là giữa mày kia một mặt sắc bén cùng kiên quyết Thanh nguyện. Không, Cố Vân Ca, ngươi là Cố Vân Ca. Hoa hoàng lạnh giọng kêu lên. Toàn thân liền mặt bộ đều cứng đờ tình hình hạ, bởi vì cực độ khiếp sợ hoa hoàng đến thanh âm như cũ bén nhọn dò người. Cũng làm hắn dáng vẻ này có vẻ càng thêm cổ quái. Mục thanh y gì nhật nhạt cười, nhiều năm không thấy, không nghĩ tới. Bệ hạ vẫn như cũ nhớ rõ thần nữ. Thần nữ. tam sinh hữu hạnh. Vô luận là hoa hoàng đối Cố Vân Ca vẫn là Cố Vân Ca đối hoa hoàng đều không xa lạ. Lúc trước hoàng hậu còn trên đời thời điểm, cố vân ca cũng là thường xuyên vào cung làm bạn hoàng hậu. Mộ dung hi xưa nay yêu thương cố vân ca cùng cố tú đỉnh này đối biểu đệ muội. hoa hoàng tự nhiên cũng là thường xuyên nhìn thấy các nàng. Ngươi! Ngươi thật là cố vân ca! Chuyện này không có khả năng! Hoa hoàng có chút thất thần nói. Cố vân ca đã chết, tùy hồng các cám sát mộ dung an chưa toại, mà chết. Ta lại về rồi. Mục thanh y thì mỉm cười, bệ hạ cũng không nghĩ tới đi. Nếu là ta không có trở về, tổ phụ, phụ thân, mẫu thân, còn có gì, biểu muội chẳng phải là bạch đã chết sao. Bậy hạ, ngươi nói. Này có tính không thiên đạo trí công. Nếu hoa hoàng năng động nói hắn nhất định sẽ điên cuồng lấp đầu, nhưng là hiện tại hắn lại chỉ có thể cứng còn nhìn một thanh y liề. Ngươi, ngươi cái này yêu nghiệt. Ngươi cái này yêu nghiệt. Là ngươi hại hoa quốc một thanh y liề cũng không phủ nhận. Nếu không phải bậy hạ làm nghiệt, ta như thế nào sẽ từ địa ngục trở về. Bậy hạ. Tổ phụ còn dưới mặt đất chờ ngươi đâu. Hoa quốc đi đến hôm nay đều là ngươi báo ứng, không chỉ có là tổ phụ ta, còn có Hoa quốc liệt tổ liệt tông. Bọn họ đều dưới mặt đất chờ ngươi đâu. đương nhiên, còn có ngươi các hoàng tử. Mộ Dung Dục cùng Mộ Dung An, ngươi không phải muốn giết Mộ Dung Dục sao? Ta giúp ngươi trước tiên đem hắn đưa đi xuống. Ngươi nếu là tưởng hắn, có thể chính mình đi xuống đuổi hắn. Ngươi câm mồm. Hoa Hoàng Hoàng sợ nhìn một thanh y rỉa. Phảng phất trước mắt đứng không phải một cái bạch dì như tuyết mỹ lệ nữ tử, mà thật là một cái từ địa ngục bỏ ra tới bộ mặt giữ tợn ác quỷ giống nhau. Mục thanh y dì thản nhiên thưởng thức hoa hoàng sợ hai bộ dáng, cười nói xinh đẹp, vậy hạ. Chẳng lẽ là sợ quỷ sao? Cầm mồm. Hoa hoàng kêu lên. Mục thanh y dì chớp trước mắt, có chút tò mò nói, chẳng lẽ ta thế nhưng thật sự mới đúng rồi. Đường đường một thế hệ quân vương, cư nhiên sẽ sợ bộ dáng này hư hư hào đồ vật Một thanh y tuy rằng sắc thật là trọng sinh mà đến, cũng bất quá là chết qua đi lại mở to mắt thôi, càng thêm chưa bao giờ gặp qua cái gì thần linh quái dị sự tình, vẫn như cũ vẫn là không tin trên đời này có cái gì quỷ quái. Nhưng là trước mắt hoa hoàng lại hiển nhiên là tin tưởng không nghi ngờ. Quả thật là đối lý sự tình làm nhiều sao. Chấm không sợ. Chấm là chân long Thiên tử, sao lại sợ người này yêu nghiệt. Tuy rằng nói này không sợ, nhưng là hoa hoàng nhìn một thanh y ánh mắt lại nửa điểm cũng không nghĩ không sợ bộ dáng một thanh y gì cũng không có nhảm chán đến muốn giả quỷ do hắn, thản nhiên ngồi ở ghế dựa lẳng lặng mà nhìn hắn nói, vậy hạ, thả mặc kệ vốn định là người hay quỷ, ngươi vẫn là ngấm lại ngươi muốn nói gì đi. Hoa Hoàng trầm mặc, vô luận nàng nguyên bản muốn nói cái gì, đều là muốn cùng chân chính một thanh y gì nói, mà không phải trước mắt cái này yêu nghiệt, ngươi nói cho chấm này đó, sẽ không sợ chấm nói cho người khác sao? Tây Việt đại thừa tướng là cái yêu nghiệt, nói vậy có rất nhiều người đều sẽ thực cảm thấy hứng thú. Một thanh y cười nhạt nói bệ hạ có thể nói cho ai? Liên tính ngươi nói cho người khác. Ai sẽ tin? Nói Tây Việt đại thừa tướng, đã từng túc thành hầu phủ đích nữ là ác quỷ bám vào người yêu nghiệt. Ai sẽ tin tưởng? Người khác chỉ biết đương hoa hoàng điên rồi. Hùng chi, Mục Thanh Y lì nếu chịu nói cho hoa hoàng trần tướng, lại như thế nào sẽ lại cho hắn nói ra đi cơ hội? Vô luận như thế nào, hoa hoàng đều là cần thiết muốn chết. Trong phòng giam trầm mặc hồi lâu, Mục Thanh Y lì đạm nhiên nói, nói ra quốc khố ngân lượng chỗ nào vậy? Bản tướng, có thể cho ngươi lưu cái toàn thầy. Hoa Hoàng cười lạnh, Mục Thanh Y lìa nhìn hắn, đạm nhiên nói, ngươi hay không cảm thấy? Bản tướng bắt ngươi không có cách nào. Nàng thoạt nhìn sắc thật là so dung cần muốn thiện lương không ít, nhưng là chẳng lẽ bởi vậy Hoa Hoàng liền cảm thấy nàng thật là cái gì nhân từ nương tay người tốt không thành. Bệ hạ cũng từng là vua của một nước, tuy rằng bệ hạ cùng ta cố gia thù sâu như biển, nhưng là bản tướng cũng không giống đối bệ hạ làm cái gì không tốt sự tình. Mục Thanh Y Liệp buồn bã nói, Hoa hoàng cười lạnh nói, ngươi có thể loại chấm như thế nào? Tìm không thấy quốc khố cùng hoa quốc hoàng thất tài phú, ngươi dám giết chấm sao? Một thanh y ghi hề mỉm cười, ta dám, nhưng là ta sẽ không. Ta chỉ biết, làm ngươi sống không bằng chết. Đúng rồi, mộ dung hiệp đã chết. Nghe được một thanh y ghi hề này đột nhiên chuyển biến đề tài, hoa hoàng sửng sốt sửng sốt, một hồi lâu mới phản phất phản ứng lại đây nhớ tới mộ dung hiệp là ai giống nhau. Có chút đờ đẫn hỏi, hắn là chết như thế nào? Mục thanh y ghi hề nhàn nhạt nói, tự sát. Toàn bộ Hoa Quốc Hoàng Thất, thậm chí là Hoa Quốc Kinh Thành. Chỉ có hắn một người tự sát hy sinh cho Tổ quốc. Đương nhiên, này có khả năng là bởi vì bệ hạ đã trước đó đem những cái đó quyền quý đều giết. Nói cách khác, nói không chừng còn có thể lại nhiều mấy cái hy sinh cho Tổ quốc. Bệ hạ, người nói có phải hay không? Hoa Hoàng trầm mặc không nói, mục thanh y chỉ là lén đạm cười, cũng không nhiều nói cái gì. Nếu là ở bọn họ đã đến phía trước, Hoa Hoàng liền tự sát nói. Nói không chừng nàng còn sẽ đối hắn nhiều vài phần kinh ý đã tới rồi như vậy nồng nỗi còn chết chống, cũng không phải hoa hoàng thật sự như vậy có cốt khí, chỉ là sợ chết mà thôi. Bởi vì hắn biết rõ, những cái đó tài phú đó là hắn duy nhất lợi thế, một khi hắn nói ra những cái đó tài phú rơi xuống hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là, một thanh y cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý dùng hoa hoàng đến cánh mạng đổi kia bút tài phú, hoa hoàng. Vô luận từ cái nào phương diện tới nói, hoa hoàng đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mục thanh y thì đứng dậy, nếu bệ hạ không có gì tưởng nói, bản tướng liền cáo tử. Đúng rồi, vẫn luôn đã quên cùng bệ hạ nói lên, biểu ca hiện giờ ở Nam Cương. Hoa hoàng im lặng, mục thanh y lìa cười nói, ta nói, không phải cố tú đỉnh, ta nói, là mộ dung hy. Biểu ca cùng đại ca hiện giờ đều ở Nam Di, có lẽ qua không bao lâu hắn liền sẽ trở thành toàn bộ Nam Di vương giả. Ngươi nhìn, hắn kỳ thật cũng không hiếm lạ ngươi ngôi vị hoàng đế, đương nhiên, cố gia cũng không hiếm lạ nếu chúng ta muốn nói, chính chúng ta có thể được đến, thì như đại ca cùng biểu ca, thì như nàng cùng dung cẩn. Nói xong, một thanh y lìa cũng không hề xem hoa hoàng sắc mặt, xoay người hướng cửa đi đến. Bản tướng cùng dung cẩn đều sẽ không lại đến gặp ngươi, vậy hạ hảo chi vì này, đẩy cửa ra đi ra ngoài. Thiên su cùng thái sử hành đang đứng ở ngoài cửa cách đó không xa an tinh chờ. Nhìn đến một thanh y lìa ra tới, Thiên su lập tức xoay người lại, một tướng. Một thanh y lìa nhàn nhạt nói, đi cởi bỏ hắn huy đạo. Sau đó phong tỏa nhà tù, bất luận kẻ nào không được thăm hỏi. thằng đến chính hắn nguyện ý chiêu mới thôi. Thiên su có chút ngoài ý muốn, không cần hình sao. Mục thanh ý thì cười nói, rốt cuộc là vua của một nước, nếu là truyền gia đi đối bệ hạ thanh danh không tốt. Nhớ kỹ. Không được bất luận kẻ nào lại đi vào xem hắn. Đưa cơm đâu. Không được bất luận kẻ nào đi vào chẳng phải là muốn đói chết hoa hoàng. Hai ngày đưa một lần là được, tuyển đúng rồi thời điểm đi vào. Ta muốn hắn từ hôm nay nước sôi sẽ không còn được gặp lại bất luận kẻ nào. Là. Tuy rằng không rõ mục thanh y gì dụng dụ ý, nhưng là thiên su vẫn là cung kính những hạ. Đi ra ngoài đi. Mục thanh y gì hề như, như mày, này trong phòng giam hương vị thật đúng là chẳng ra gì. Chứ bỏ nhà tù đại môn, ấm áp ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người, tẩy đi trong phòng giam lây dính một thân âm hàn. Thái sử hành nói là có việc, vội vàng cáo tử. Mục thanh y gì có chút kỳ quái nhìn thái sử hành vội vàng đi xa bóng giang nói Đây là làm sao vậy? Thái sử hành vừa mới thần sắc quá mức cứng đờ cũng quá mức tán tính. Thiên su do dự một chút, vẫn là đã tới, vừa mới. Thái sử công tử ghé vào trên cửa nghe lén một tướng cùng hoa hoàng đối thoại, không biết nghe được cái gì. Sau đó liền trở nên có chút trầm mặc. Thiên su tính cách trầm ổn, nếu một tướng làm hắn đi ra ngoài hắn tự nhiên sẽ không làm ra nghe lén sự tình, nhưng là thái sử hành lại không có cái này cố kỵ. Một thanh y có chút ảo não xoa xoa giữa mày nàng nhưng thật ra quên mất thái sử hành tính cách thấy một thanh y rìa biến sắc thiên su vội vàng thỉnh tội là thuộc hạ không có ngăn cản thái sử công tử một tướng hay không thiên su chỉ đương thái sử hành nghe xong cái gì không thể tiết ra ngoài cơ mật bất quá hắn cũng không có đoán sai sắp thật là đến không được cơ mật một thanh y cười khổ lắc đầu nói không sao không cần phải xen vào hắn quay đầu lại ta đi tìm hắn là được đúng vậy ra nhà tù một thanh y trực tiếp đi trong hoàng cung ngự thư phòng Hoa hoàng tuy rằng đem hoàng cung chính điện lăn lộn lung tung rối loạn, may mắn ngự thư phòng vẫn là có thể sử dụng. Dung cẩn đám người lúc này ngồi ở ngự thư phòng nghị sự, nhìn đến một thanh y lại đây cửa thị vệ cũng không có ngăn trở, trực tiếp thỉnh nàng đi vào. Thanh thanh, đang theo ngụy vô kỵ nói chuyện dung cẩn nhìn đến nàng tiến vào lập tức đứng dậy đón đi lên. Đang ngồi người thấy dung cẩn như thế, trong lòng cũng không khỏi âm thầm vì dung cẩn đối một thanh y coi trọng cảm thấy kinh ngạc. Lúc này trong thư phòng ngồi lỗ thai không chỉ có làng ủy vô kỵ chờ dung cẩn tâm phúc, còn có không ít hoa quốc quan viên, hoàng tộc cùng kinh thành có danh vọng đại nho. Bởi vì trong chiều trọng thần bị hoa hoàng giết sạch rồi, hiện giờ rất nhiều sự tình đều không người xử trí. Hoa quốc tuy rằng bị Tây Việt cùng Bắc Hán chưa cắt, nhưng là nên xử lý sự tình vẫn là muốn xử lý. Dung cẩn trong đại quân mang theo quan văn cũng không nhiều, cũng chỉ đến tiếp tục bắt đầu dùng này đó hoa quốc quan văn. May mắn những người này nghe nói hoa hoàng hành động vĩ đại lúc sau. Cuối cùng là thành thật không ít. Một tướng. Mọi người đồng thời đứng dậy chào hỏi. Mục thanh y gì đạm nhiên cười nói, chư vị không cần đa lễ. Tuy ý dung cẩn lôi kéo chính mình đến một bên ngồi xuống, Mục thanh y gì cười hỏi, nói cái gì nữa. Ngụy vô kỵ cười nói, đang ở nói trong kinh thành quan viên nhận đuổi sự tình đâu. Hiện giờ trong kinh thành quan viên, đặc biệt là quan lớn cơ hồ một cái không dư thừa, chúng ta cũng không có mang mấy cái quan văn đi theo. Húng chi, liền tinh tử Tây Việt điều người tới. Nhất thời nửa khắc cũng không có nhiều người như vậy a. Dung cần đăng cơ lúc sau, đại lượng bắt đầu dùng tân nhân, bản thân Tây Việt liền nhân tài khuyết thiếu. Quan trọng nhất chính là vừa mới thu phục Hoa quốc, nếu là không cho Hoa quốc sĩ lâm một ít chỗ tốt cùng chân an, cũng là không ổn. Nếu là không có Hoa hoàng kia tuyệt chiêu bất ngờ, chỉ cần trọng dụng mấy cái không tồi Hoa quốc trọng thần cũng là được, nhưng là hiện tại lại muốn bọn họ chính mình từ đầu an bài, Hoa quốc trong hoàng thành tam phẩm trở lên quan viên đều chết sạch sẽ. Nghe xong Ngụy vô kỵ nói. Hoa quốc bên này người sôi nổi nhìn phía một thanh y, y. tuy rằng đối với một thanh y, y cái này thừa tướng năng lực cùng quyền lực còn có chút nghi ngờ, nhưng là bọn họ hiện tại là hàng thần cùng tiền triều di dân cũng không có gì nghi ngờ tư cách. Một thanh y lìa rũ mi trầm ngâm một lát, hỏi, vậy hạ có cái gì ý tưởng? Dung cẩn lười biếng nói, quay đầu lại từ Tây Việt điều một ít người lại đây đó là, này Hoa quốc trong kinh thành cũng không cần phải như vậy nhiều người. Về sau, Tây Việt cùng Hoa quốc quan viên nửa này nửa nọ đi. Một thanh y lìa khẽ gật đầu, bệ hạ nói có lý. Từ trước nơi này là Hoa Quốc Kinh Thành, tự nhiên là yêu cầu một cái hoàn chỉnh triều đình gánh hát, nhưng là hiện tại, nơi này chỉ là Tây Việt quá một thành trì thôi. Cùng giống nhau thành trì có một cái thái thu tọa chấn là được. Nếu là quá mức coi trọng nơi này ngược lại là sẽ là nguyên bản Hoa Quốc Di Thần có ý tưởng. Nhưng là ngay cả như vậy, trong khoảng thời gian ngắn nơi này lại vẫn là yêu cầu không ít người Tây. Vừa mới thu vào trong túi hoa quốc danh giới cũng yêu cầu một lần nữa chỉnh đốn thống trị, còn có các nơi quan viên nhận đuổi Có chút đau đầu ở trong lòng khẽ thở dài một cái, Mục Thanh Y cảm thấy chính mình có chút tưởng nghiệm đại ca. Nàng không nói lời nào, những người khác tự nhiên cũng không nói lời nào. Một hồi lâu Mục Thanh Y di phục hồi tinh thần lại mới có chút ái nái cười cười nói, hiện giờ cũng là phi thường là lúc liền không chú ý những cái đó. Thiệu đại nhân Ngôi ở mặt vị thiệu tấn hiển nhiên không nghĩ tới mục thanh y gì cái thứ nhất cư nhiên là gọi tên của hắn, ngây ra một lúc mới vội vàng đứng dậy, thiệu tấn gặp qua một tướng. Mục thanh y thì nói, thiệu đại nhân phía trước là ứng thiên phủ doãn, hiện giờ, ngươi vẫn như cũ là ứng thiên phủ doãn, này, hết thể đều giao cho ngươi, có không? Thiệu tấn cung kính nói, thiệu tấn tất không phụ mục tướng gửi gắm. Đối với thiệu tấn tới nói, ba cánh so cái gọi là triều đình hoàng gia càng vì trọng dụng hắn người như vậy có lẽ không coi là trung thần, nhưng là xác thật cái quan tốt. huống chi, Tây Việt cùng Hoa Quốc đã từng vốn cũng là một quốc gia, lẫn nhau đều không coi là ngoại tộc, rất nhiều tâm tính tiêu xái người cũng không quá so đo cái này. Dung Cẩn Nhĩu Nhĩu Mày nói, Hoa đều cổ xương Kiến An, về sau liền vẫn như cũ kêu Kiến An đi. Hoa Quốc đã diệt vong, chỗ nào còn có cái gì kinh thành. Mọi người cùng kêu lên xương là. Mục Thanh Y tiếp tục nói, đến nỗi mặt khác. Nguyên bản Hoa Quốc sở hữu quan viên. Bản tướng cùng bệ hạ xem qua lúc sau lại quyết định như thế nào phân công. Đương nhiên, kiến an thành trung các đại thế gia nếu có người nguyện ý nhập sĩ, đại bản tướng cùng bệ hạ khảo cứu qua đi cũng có thể phân công. Nếu là chiến tích xông ra giả nhưng trực tiếp nhậm chức. Dư giả, nếu muốn nhập sĩ yêu cầu tham gia sang năm Tây Việt khoa cử. Tòa chung, mấy cái Tây Việt thư hương thế gia gia chủ trên mặt đều nhiều vài phần vui mừng, trong đó một người nói, một tướng ý tứ là, ta chờ tương lai cũng có thể tham gia khoa cử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 Húng chi một thanh ý lý theo như lời cũng xác thật không tồi. Nếu Tây Việt đã gồm thâu Hoa Quốc, liền tuyệt đối không thể làm Hoa Quốc nguyên bản di dân cảm thấy bọn họ so Tây Việt người thấp nhất đẳng. Nếu không liền tính chiếm lính Hoa Quốc nhật tử cũng Thái Bình không được. 234 phản quốc đối chủ. Nghe Song Dung cần nói, ở đây nguyên thuộc về Hoa Quốc người thần sắc đều thả lỏng xuống dưới. Vô luận như thế nào?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 Bản tướng cũng hy vọng chư vị từ đây có thể đem Tây Việt người trở thành người một nhà đối đãi. Nhớ tình bạn cũ cũng không phải chuyện xấu, nhưng là bản tướng cùng bệ hạ cũng không hy vọng xuất hiện lãnh Tây Việt đồng lộc lại tùy thời chuẩn bị điên đảo triều đình sự tình phát sinh. Mục Thanh Y liề lời này nói được rất nặng, mọi người thần sắc cũng không khỏi nghiêm nghị. Bất quá, Mục Thanh Y liề nói được cũng là sự thật, bọn họ nếu lựa chọn quy thuận Tây Việt, tự nhiên cần phải nguyện trung thành. Nếu là vẫn như cũ tâm niệm mộ Dung thị vương tộc, vậy đương vị cố chủ thủ tiết Đóng cửa không ra. Hai mặt đều không phải là danh môn thế gia sở đương vị. Nhưng là lại không phải mỗi người đều như thế thức thời. Một cái có chút lánh ngạnh thanh âm từ dưới tòa trong đám người chuyển đến. Không biết Tây Việt đế cùng một tướng tính toán như thế nào an trí hoa hoàng bệ hạ. Dung cẩn thân sắc lạnh lùng. Một thanh y lìa dương mắt chiều phía dưới nhìn lại. liền nhìn đến trong đám người ngồi một cái quần áo một mạc hình dung gầy ốm khuôn mặt lánh túc lao giả. Này lao giả nhìn qua đã qua tuổi hoa giáp. Cùng một đám đường hoàng thế ra ra chủ cùng triều đỉnh quan viên ngồi ở cùng nhau, liền có vẻ có vài phần khác loại. Một thanh y gì hơi hơi như mày, nhướng mày nói, lục trúc tiên sinh. kia lão giả hiển nhiên cũng là sử sốt, thực mau trên mặt lại lướt trên vài phần kinh thường, không nghĩ tới một tướng thế nhưng nhận thức lão hủ, thật là vinh hạnh chi đến. Trong miệng tuy rằng nói này vinh hạnh, nhưng là vị này lão tiên sinh trên mặt nhưng không có nửa phần vinh hạnh ý tứ. Một thanh y gì tự nhiên là không quen biết hắn, nhưng là cố vân ca lại nhận thức hắn. Này lao giả nguyên bản họ tạ, danh ngân Tuổi trẻ thời điểm cũng là kinh thành tài tử nổi danh, đã từng càng là cùng cố vân ca tổ phụ cố mục nôn cùng năm cùng bảng. Hơn nữa, vị này lao tiên sinh thứ tự ở cố mục nôn phía trên, là năm đó Kim Khoa Trạng Nguyên. Chỉ là cố mục nôn trên quan trường thuận buồm xuôi gió, bất mạn 40 liền trở thành một chiều thừa tướng. Mà vị này lao tiên sinh lại bởi vì cực sẽ không làm người, ở trong chiều 20 năm vẫn như cũ chỉ là một cái ngũ phẩm tiểu quan. Cuối cùng càng là bị người xa lánh trong lòng buồn bực trực tiếp từ quan quý ẩn, một mình một người ở tại ngoài thành lục trúc lâm, nhân xương lục trúc tiên sinh. Vị tiên sinh này tuy rằng sẽ không là người, con đường làm quan không thuận, nhưng là xác thật là tài học cực cao, chỉ cần đến qua hắn chỉ điểm người cơ hồ đều có thể thi đậu không tồi thứ tự, bởi vậy ở kinh thành tự nhiên là cực phú nổi danh. Về phương diện khác, tuy rằng nói con đường làm quan nhấp nô, nhưng là cùng mãn môn sao chạm cố mục ngôn so sánh với. Rốt cuộc là ai hạnh ai bất hạnh nhưng thật ra thật khó mà nói Thời trẻ cố vân ca bởi vì cố mục nôn quan hệ cũng từng gặp qua này Lão tiên sinh vài lần Trong ấn tượng đây là một cái cực không hảo ở chung người Ngay cả tú đình công tử như vậy hảo tính tình cũng chưa bao giờ cảm thấy cùng vị tiên sinh này có thể ở chung Tú đình công tử chính là này Trong kinh thành số rất ít không có chịu quá vị tiên sinh này chỉ điểm thế gia con cháu trí nhất Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu cũng là cố gia nhân gia như vậy cũng không cần phải cố ý tìm kiếm chỉ điểm một thanh y dị thông dong rũi tay đệ lại dung cẩn ngao ngoe dục dịch tay đạm nhiên mỉm cười nói lục trúc tiên sinh danh mãn kinh thành bản tướng sao lại không biết việc này một tướng trong lòng chỉ có một ý tưởng rốt cuộc là cái nào ngu ngốc đem vị này lão tiên sinh mời đến đem người mời đến người cũng thực buồn bực bọn họ đối hoa quốc lại không quen thuộc phía trên nói đến muốn thỉnh có danh vọng người nhưng là trong kinh thành có danh vọng người đều bị hoa hoàng giết không sai biệt lắm dư lại này đó lục trúc tiên sinh liền tính không phải tiền tăng cũng có thể bài đến trước năm Tạ Ngân hừ lạnh một tiếng nói, một tướng còn không có trả lời lao hủ vấn đề, quý quốc rốt cuộc tính toán như thế nào an trí hoa hoàng bệ hạ. Hiện nhiên, vị này chính là không tính toán quy thuận kia một loại. Mục thanh y lì hề nhàn nhạt nói, hoa hoàng hiện giờ ở tạm phúc vương trong phủ, bản tướng cùng bệ hạ còn có bác hán hoàng thương nghị qua, sẽ phong hoa hoàng vì hầu, vĩnh hưởng phú quý. Đây là trong lịch sử đại đa số hoàng đế cuối cùng nhất quán đãi ngộ, chứ không đề cập tới cuối cùng có thể hay không sống thọ và chết tại nhà. Ít nhất cái này an bài cũng coi như là nói được đi qua. Nhưng là tạ ngân lại không hài lòng, cười lạnh một thân nói, Mục tướng hà tất giả ngu, Lão hủ hỏi đến là Hoa quốc Thái Thượng Hoàng. Thái Thượng Hoàng A. Mục thanh y thì rũ mắt, nhàn nhạt nói, Lao tiên sinh có cái gì kiến nghị. Thỉnh Tây Việt đế lập tức thả ra Thái Thượng Hoàng. Tạ ngân cất cao giọng nói. Nga. Thả ra Thái Thượng Hoàng, tạ tiên sinh muốn làm gì? Ngồi ở một bên ngụy vô kỵ lười biếng hỏi. Tạ ngân ra khi thật hắn không có muốn làm gì. Nói trắng ra là Tạ Ngân chính là một cái chết đọc sách người bảo thủ, cố chấp tuân thủ kia cái gọi là quân vi thần cương, phụ tử quân thần lễ nghi. Thật sự nói muốn làm điểm cái gì, thật đúng là có chút khó xử hắn. Hảo sau một lúc lâu, Tạ Ngân mới vừa rồi nói, liền tính Hoa Quốc diệt vong, Bệ hạ đã từng cũng là vua của một nước, Tây Việt như thế làm nhục Bệ hạ, thật sự không phải vương giả sở đương vị. Mục Thanh Y lìa đạm như nói, Lục Trúc tiên sinh có biết, Hoa hoàng Bệ hạ ở trong cung làm cái gì? Kỳ thật, liền tính bọn họ lưu lại Hoa Hoàng một cái mệnh thả ra, về sau Hoa Hoàng nhật tử cũng chưa chắc so ở trong phòng giam hảo quá. Hoa Hoàng tuy rằng giết trong chiều sở hữu trọng thần, nhưng là này đó trọng thần người nhà lại đều còn sống. Càng không cần phải nói đại bộ phận trong chiều trọng thần sau lưng đều có gia tộc chống đỡ. Chính là hiện tại trong thư phòng ngồi vài vị thế gia trung liền có không ít là bị Hoa Hoàng giết chết chiều thần gia tộc. Cho nên, những người này từ đầu tới đôi căn bản không có để qua Hoa Hoàng nửa cái tự. Chỉ sợ liền tính bọn họ buông tha hoa hoảng, xong việc này đó gia tộc cũng sẽ không thiện. Tự nhiên biết. Nhưng là, lôi đình mưa móc đều là quân ân, quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Lao tiên sinh cường ngạnh nói. Không thể không nói, vị này tạ Lao tiên sinh thật sự sẽ không làm người, làm cho một thanh y gì ở đám người mặt cũng liền thôi, làm cho những cái đó vừa mới tổn thất thảm trọng thế ra ra chủ nói ra nói như vậy, đang ngồi vài vị ra chủ mặt tức khắc liền đen. Trong đó một người đứng dậy, cười lạnh một tiếng nói. Tạ tiên sinh nói được dễ nghe, cảm tình chết không phải ngươi tạ ra con cháu. Tạ gia đã sớm chỉ có lục trúc tiên sinh một người, tự nhiên không cần lo lắng. Một người khác cười nhạo nói. Tạ ngân bị những người này trào phúng tức khắc khí đỏ mặt, cả giận nói, lao hủ nói không đúng không. Hai vị bệ hạ thượng ở các ngươi những người này liền gấp không chờ nổi chạy tới công chúng nịnh hót Tây Việt Hoàng đế, như thế gấp không chờ nổi một bộ không lưng ốn gối bộ dáng quả thực là gọi người buồn ôn. Quả thật là một đám uổng đọc sách thánh hiền tiểu nhân. Bệ hạ giết những người đó chính sự có dự kiến trước. Này đó thế ra gia chủ nơi nào dung người như thế nhục mạng, lập tức có người đứng dậy phản bác, Thiên hạ có đức giả cư tri, Tình an đế ngu ngốc vô đạo, làm việc năng ngược, hưởng sát trung thần, ngay cả thân sinh nhi tử cũng liên tiếp bội phản, có gì mặt mũi ở lấy Thiên hạ chi chủ tự cho mình là. Ta chờ đã đọc sách thánh hiền giáo hóa ba thánh, lại há có thể phụng người như vậy là chủ. Mộ Dung Dục tuy rằng không phải hoa hoàng thân quốc nụ, Nhưng là hoa quốc hoàng thất tự nhiên sẽ không chính mình đem tin tức này tản đi ra ngoài. Bởi vậy người ngoài vẫn như cũ chỉ đương mộ dung dục là hoa quốc hoàng tử. Hơn nữa mộ dung hy rời đi, nói là liên tiếp bội phản cũng không quá. Này đó gia chủ tự nhiên cũng không phải thật sự như vậy quang minh lối lạc, chẳng qua bọn họ cũng đồng dạng yêu cầu một cái có thể làm chính mình có vẻ càng thêm lời lẽ chính nghĩa lý do thôi. Vô luận là hoàng quyền tranh đoạt vẫn là thiên hạ tranh bá, lại nơi nào có cái gì chân chính chính nghĩa hiền lành ác nỗ nghịch bệ hạ đó là bất trung, đâu ra hưởng sát trung thần? Tạ Ngân cái chảy cái cối nói. Có người cười lạnh nói, chẳng lẽ Hoa Hoàng sắt cố gia mãn môn cũng là đúng? Mọi người đều biết, cố gia bị sao khi đó đương chiều lớn nhất toàn án. Nguyên bản Hoa Hoàng tại vị ngầm người cũng bất quá là âm thầm thảo luận một chút thôi, nhưng là lúc này lại là Hoa Hoàng ngu ngốc lớn nhất chứng cứ. Cố Mục nôn nhục nghịch, tự nhiên nên sát. Tạ Ngân thốt ra mà ra, làm càn. Nguyên bản phía dưới mọi người khắc khẩu tối bụi. Ngược lại là không có Tây Việt mọi người chuyện gì, bọn họ không sen mồm, Những người này cũng ổn ào đến hứng khởi cơ hồ đã quên việc này địa phương nào. Lúc này nghe được phía trên truyền đến thanh âm không khỏi đều ngẩn người quay đầu lại nhìn lại, liền thấy ngồi ở dung cẩn bên người Bạch đi liền nữ tử tiếu mắt hàm sương, thần sắc lánh lệ nhìn chằm chằm phía dưới Tạ Ngân, cố tướng một tiếng trung thành và tận tâm, há tha cho ngươi thuận miệng nói. Tạ Ngân sừng sốt, cười lạnh nói, một tướng chính mình đó là phản quốc đối chủ người, có gì mặt thế cố mục nôn nói chuyện chỉ sợ đều là cá mẹ một lứa đi lớn mật toàn bộ trong thư phòng người đều bị Tạ Ngân nói sợ tới mức không nhẹ Tây Việt mọi người càng là cùng tiêu lên nổi giận nói lại bay nhanh nhìn lướt qua tòa lên mặt sắc âm trầm rung cẩn trong lòng âm Thầm đem Tạ Ngân mắng một trăm lần chính mình tìm đường chết là đủ rồi vì cái gì còn muốn liên lụy bọn họ Mục Thanh Y dè một tay gắt gao nắm rung cẩn tay nhìn trầm trầm một bộ hiên ngang lấm liệt bộ dáng Tạ Ngân đạm đạm cười nói phản quốc bối chủ sao bản tướng đã sớm thể Kiếp này tất là mộ dung luật nước mất nhà tan. Bản tướng đó là phản quốc, lại như thế nào? Người, thế nhân toàn ái thanh danh, liền tính là nhất ti tiện người cũng tuyệt không nguyện ý lưng đeo phản quốc bối chủ tội danh, cho nên rất nhiều ti tiện tiểu nhân luôn là thích tìm tận các loại lý do vì chính mình phái thác. Nhưng là lại chưa bao giờ có một người như thế đúng lý hợp tình hỏi chính là phản quốc, lại như thế nào? Thế gian này người đọc sách sớm đã bị trói ở Trung quân ái quốc trên giá, Trung quân, tức là ái quốc. Bất Trung quân đó là phản quốc, cho nên hoàng đế làm bất cứ chuyện gì thần tử đều chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng, thẳng đến có người rốt cuộc vô pháp nhẫn mại mới thôi. Nhưng là một nhà chi thiên hạ, mộ dung gia thiên hạ chính là quốc sao. Mọi người ngơ ngẩn nhìn ngồi ngay ngắn ở dung cẩn bên người bạch tỷ rẻ nữ tử, tuyệt sắc dung nhan thượng không thấy nửa điểm khiếp nhược, một đôi thu thủy vân đồng trong sáng trầm tĩnh, lại mang theo lệnh người không dám nhìn thẳng mũi nhọn. Nàng thừa nhận phản quốc, nhưng là thế nhân không có tư cách thẩm phán nàng. Nàng kiên trì không phải thế nhân trong mắt trung hiếu thiên nghĩa, mà là đạo của mình. Nàng trong lòng đều có thị phi công chính, đều có đương vị, không lo vị. Nói rất đúng. Vẫn luôn không có mở miệng nói chuyện Dung Cẩn đột nhiên cất tiếng cười to lên. Trên cao nhìn xuống nhìn xuống phía dưới mọi người, ánh mắt cuối cùng dừng ở Tạ Ngân trên người. Tạ Ngân bị hắn xem đến trong lòng phát lạnh, nhịn không được lui ra phía sau nửa bước, chỉ nghe Dung Cẩn lạnh lùng nói, "Mộ Dung Luật ngu muội vô tri, há có thể xứng chấm thừa tướng phụng hắn là chủ?" Đến nỗi ngươi chờ, nếu thật sự như thế trung tâm, chớ có thể thành toàn ngươi chờ lệnh mà làm chủ tuất tiết. Lục Trúc tiên sinh, cần phải châm tiến ngươi một đoạn đường. Tạ Ngân sắc mặt biến đổi, không dám lại nói. Dung Cẩn khinh thường hừ lạnh một tiếng, nguyên lai là chỉ biết nói sẽ không làm. Châm còn chờ mong Lục Trúc tiên sinh vì Hoa Hoàng quên mình phục vụ đâu, nói không chừng còn có thể làm châm bội phục một chút. Ngụy Vô Kỵ thưởng thức trong tay quà xếp, nhàn nhạt, nhạt cười nói, Lục Trúc tiên sinh nếu là cố ý vì Hoa quốc tuất tiết, Đã sớm đã chết, lại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Thế gian này miệng đầy đại nghĩa tham sống sợ chết tiểu nhân nhiều đến không xuể, bệ hạ cùng một tướng hà tất vì loại người này tức giận. Dung cần những mày, nói chính là, người tới, đem tạ ngân cho chấm ném văng ra. Cửa lập tức xuất hiện hai cái thị vệ, căn bản không đợi tạ ngân có phản ứng gì, trực tiếp một tả một hữu kẹp lên người liền đi ra ngoài. Tạ ngân sắc mặt một trận thanh một trận tím chỗ nào còn có thể có phản ứng gì? Làm cho nhiều người như vậy mặt. Hồi lâu hổ thẹn khó làm trực tiếp chết ngất đi qua. Từ ngự thư phòng ra tới, một đám thế gia già chủ đều là trầm mặt không nói. Thằng đến ra cửa cung mới vừa rồi nhẹ nhàng thở ra, nhìn lại phía sau thật mạnh cung khuyết, có người nhịn không được thở dài nói, vị này một tướng. Quả thật là cân quắc không nhường tu mi. Còn không phải sao? Như thế gan dạ sáng suốt trí tuệ, các vị xem. Vị này một tướng hay không tuy rằng chưa nói ra tới, nhưng là mọi người đều có chút minh bạch hắn muốn hỏi chính là cái gì. Kỳ thật Hoa Quốc quyền quý nhóm vẫn luôn đều không quá tin tưởng mục thanh y gì thân là nữ tử rốt cuộc có thể nắm giữ nhiều ít Tây Việt quyền lợi. Đại đa số người thậm chí cho rằng một thanh y gì cái này thừa tướng chỉ là dung cẩn vì kiềm chế Tây Việt quyền quý mà đẩy ra tấm mộc mà thôi. Nhưng là mới vừa rồi ở trong thư phòng nghe một thanh y gì ở đỉnh đạc mà nói, đối chính sự quen thuộc trình độ quả thực có thể so với Tây Việt đế, liền biết chính mình là đại đoàn sai. Nếu là từ trước, Hoa Quốc thế gia là tuyệt không sẽ tiếp thu một vị nữ tử thừa tướng. Nhưng là hiện tại lại không thể không tiếp nhận rồi, không chỉ có là bởi vì đã không phải do bọn họ làm chủ, càng quan trọng là, mục thanh ý chúng quy đã từng là hoa quốc người. Liên tính đối mộ dung hoàng thất có cái gì thâm cừu đại hận, nhưng là đối với hoa quốc nhiều ít vẫn là có vài phần hương khói tình, này xa so có một vị Tây Việt quyền quý thế gia xuất thân thừa tướng đối bọn họ tới nói có lợi nhiều. Ai, trở về cần đến bàn bạc kỹ hơn. Hoa quốc diệt vong đã là không thể cứu vãn sự thật. Hôm nay cùng với nói là tiến cung nghị sự không bằng nói là đối Tây Việt đế thái độ một cái thử thôi. Hiện tại xem minh bạch Tây Việt đế thái độ cùng đối một tướng để ý, về sau Hoa Quốc rất nhiều sự tình chỉ sợ còn muốn dừng ở vị này nữ tương trên người. Mọi người đang nói, chỉ thấy một chiếc xe ngựa từ trên đường cái chậm rãi xử tới không khỏi mẩn ra. Này phương hướng lại đi phía trước cũng chỉ có hoàng cung, này xe ngựa lại là hướng trong cung đi, chỉ là không biết trong xe ngựa ngồi chính là người nào. Xe ngựa ở cửa cung ngừng lại. Hai cái nam tử từ trong xe ngựa đi xuống tới. Đứng ở cách đó không xa quan vọng mọi người đều là sử sốt. Trước xuống xe kia nam tử nhìn qua đã qua nhi lập bộ dáng, dung mạo thanh tuyển, khí độ ung dung. Nhìn qua có chút gầy ốm nhưng là khí sắc đảo cũng không tệ lắm. Quan trọng nhất chính là, người này thập phần quen mắt. Một cái khác nam tử lại là một thân bạch đi dung mạo tuấn mỹ vô chủ. So với phía trước ở trong cung nhìn thấy Tây Việt đế lại là không sai chút nào. Chỉ là so với Tây Việt đế lãnh lệ mà nguy hiểm khí chất người này liền phải có vẻ ôn tồn lễ độ đến nhiều. Đợi cho hắn xuống xe xoay người là lúc, lúc này mới thấy người này một bên trên mặt thế nhưng có một cái thật dài vết sẹo. Tức khác là nguyên bản tuấn nhã dung nhan nhiều vài phần túc sát chi khí. Đây là Bình Vương Củng Cố Tú Đình. Có người thấp giọng kinh hô. Này đó thế ra tin tức đều rất là linh thông. Lúc trước Bình Vương Củng Cố Tú Đình thoát đi hoa quốc sự tình bọn họ tự nhiên cũng là lược có nghe thấy. Lúc này nhìn đến hai người xuất hiện ở cửa cung có thể nào không kinh. Chỉ là không biết, này hai người trở về sẽ cấp kinh thành mang đến cái dạng gì biến hóa. Ngự thư phòng, thiệu tấn có chút câu thúc nhìn thoáng qua tòa thượng dung cẩn cùng một thanh y y đơn độc bị để lại, tuy rằng trong lòng biết sẽ không có chuyện gì, nhưng là rốt cuộc vẫn là có chút thấp thỏm Không biết, bệ hạ cùng một tướng có cái gì phân phó. Một thanh y y có chút buồn cười nhìn vẻ mặt khẩn trương thiệu tấn cười nói, thiệu đại nhân là thông thấu người, hà tất như thế. Không cần khẩn trương. Thiệu tấn có chút bất đắc dĩ cười khổ, hắn cũng không nghĩ khẩn trương, nhưng là chỉ sợ trên đời này bị Tây Việt Hoàng đế bệ hạ như vậy nhìn chằm chằm còn có thể không khẩn trương người không có mấy cái. Mục thanh y gì bất đắc dĩ thở dài, nhìn về phía Dung Cẩn nói, ta có chuyện cùng Thiệu Đại Nhân nói. Dung Cẩn nhún nhún vai, ý bảo nàng tùy ý hiển nhiên là không có phải rời khỏi ý tứ. Mục thanh y gì vô ngữ quét hắn liếc mắt một cái, chỉ phải đem bên cạnh ngồi trên còn đôi sổ con toàn bộ chuyển qua Dung Cẩn trước mặt. Dung cẩn do dự một chút, cuối cùng là cầm lấy trên bàn sổ con túi đầu lật xem lên, không hề nhìn chằm chằm thiệu tấn nhìn. Thiệu tấn cũng không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Không biết một tướng có cái gì phân phó. Mục thanh y lìa đạm cười nói, hiện giờ này kiến an thành đại loạn sơ bình, rất nhiều sự tình đều yêu cầu thiệu đại nhân ngọc lòng. Nếu là có cái gì khó xử chỗ, thiệu đại nhân có thể trực tiếp cùng bản tướng nói. Thiệu tấn do dự một chút, vẫn là thản nhiên nói, đa tạo một tướng, xác thật là có một chuyện. Nguyên bản không dám Thiệu Tấn lắm miệng, nhưng là... Thiệu Đại Nhân nói thẳng không sao. Thiệu Tấn nói, Hoa Quốc. Phía trước quân coi giữ tuy rằng đã quy hàng Tây Việt, nhưng là lại không phải một triều một tịch là có thể đủ yên ổn xuống dưới. Hiện giờ, quy hàng đại quân rắn mất đầu, quân tâm không yên, cứ thế mãi nếu là bị người có tâm chấp động chỉ sợ sẽ có đại loạn, còn thỉnh một tướng lo lắng một ít. Mục Thanh Y lìa đôi mắt vừa động, nói, Thiệu Đại Nhân có cái gì kiến nghị. Thiệu Tấn do dự một chút, nói, Tốt nhất là có thể có một vị đủ rồi phục chúng hoa quốc tướng lãnh chấn an quân tâm, hoặc là... Lại hoa hoàng, hạ quan ý tứ là từ phúc vương ra mặt. Quân coi giữ cùng bình thường hoa quốc bá cánh lại bất đồng, bọn họ là thật sự ở trên chiến trường cùng Tây Việt đại quân chém giết quá đến, quy hàng lúc sau trong lòng thấp thỏm tự nhiên so bình thường bá cánh càng nhiều thập phần. Nếu là không dụng tâm chấn an sát thật là dễ dàng xảy ra chuyện. Thiệu tấn suy xét cũng đều không phải là không có đạo lý. Mục thanh y gật gật đầu, nói... Phúc Vương chỉ sợ là không thành. Nguyên bản Hoa Quốc tướng lãnh không phải chết trận đó là uy vọng không đủ để phục chúng. Bản tướng. Nhưng thật ra cô ý làm phiền An Tây quận vương chỉ là không biết An Tây quận vương hiện nay như thế nào. Thiệu Tấn phản xạ tính tưởng nói không biết, nhưng làm một đôi thượng một thanh y cười như không cười mát lạnh ánh mắt sở hữu qua loa lấy lệ nói đã bị nuốt trở vào. Nghĩ lại tưởng tượng cứu triệu tử ngọc chính là hạ tu trúc, liền tính hắn không nói một thanh y thì chẳng lẽ liền không biết sao? Cười khổ một chút, Thiệu Tấn nói. Thật không dám dấu dếm, hạ huynh tuy rằng cứu trở về tử ngọc, nhưng là tử ngọc hiện giờ nản lòng thoai trí, hoàn toàn không muốn có lý sẽ bên ngoài sự tình. Triệu gia nhiều thế hệ đều là vì bảo hộ hoa quốc mà sinh, hiện giờ hoa quốc hủy diệt, triệu tử ngọc trong lòng hư không cùng đổi bại có thể nghĩ. Nếu là bởi vì cuộc đời này ra cái gì chán ghét trần thế chi tâm cũng không khó lý giải, đặc biệt là triệu tử ngọc bản thân liền không phải một cái rất có dã tâm người. Mục thanh y thì như mày, như thế có điểm phiên thoái. Khó trách hạ tu trúc vẫn luôn không có trở về chắc là còn lưu tại An Tây quận Vương Phủ chăm sóc triệu tử Ngọc đi, thiệu đại nhân cũng không thể thuyết phục. Thiệu tấn bất đắc dĩ nhung ai, ai có chi nấy, hắn cùng triệu tử Ngọc tuy rằng tình cùng huynh đệ, nhưng là trưởng thành hoàn cảnh bất đồng, ý tưởng tự nhiên cũng bất đồng. Đối với hoa quốc diệt vong thiệu tấn cũng không có cái gì đặc biệt cảm xúc, chỉ cho là đuổi kịp thay đổi triều đại, hắn làm quan cũng chưa từng có tính toán đương cái gì lưu danh sử sách thiết cốt trung thần. Chỉ cần có thể lấy chính mình năng lực tạo phúc một phương bá tánh là đủ rồi. Ít nhất ở hắn xem ra, dung cẩn cùng một thanh y xa so hoa hoàng cùng phúc vương muốn đáng tin cậy nhiều. Nhưng là triệu tử ngọc liền không giống nhau, an tây quận vương phủ cố nhiên cũng là bảo hộ lê dân bá tánh, nhưng là nói đến cùng bọn họ là nguyện trung thành hoa hoàng. Chỉ là này một thế hệ hoa hoàng hành động ngay cả nguyện trung thành người của hắn đều không thể gật bừa thôi. Một thanh y gì cũng minh bạch đạo lý này, đạm cười nói, là bản tướng khó xử thiệu đại nhân ván một ít bản tướng sẽ tự mình đi trước An Tây quận vương phủ thăm hỏi An Tây quận vương đến lúc đó rồi nói sau Thiệu Tấn trong lòng yên ổn không ít một thanh y, y sẽ nói như thế ít nhất chứng minh Tây Việt cũng không có tính toán bởi vậy liền từ bỏ triệu tử ngọc triệu tử ngọc người như vậy không cần phải nói Thiệu Tấn đều minh bạch một khi quyết định vứt bỏ hắn tuyệt không có bình an khởi giáp về quê đạo lý vô luận là cái nào hoàng đế đều sẽ để đề phòng hắn để tránh hắn khi nào hưng bình tác loạn thấy không có gì sự Thiệu Tấn cũng đi theo đứng dậy chuẩn bị cáo tử Khởi bẩm bệ hạ, một tướng. Tú đình công tử cùng mộ dung công tử cầu kiến. Ngoài cửa, thị vệ vội vàng tới bẩm báo nói. Mục thanh y thì ngẩn ra, mỹ lệ trên mặt lộ ra một kia vui mừng tươi cười, đại ca cùng biểu ca đã trở lại. Dung cẩn buông xuống trong tay sổ con, có chút không vui nếu mày nói, bọn họ không phải ở Nam Cương sao. Lại chạy tới xem náo nhiệt gì. Đối với tú đình công tử, dung cửu công tử chính là 12 vạn phần không thích. Dung cẩn. Mục thanh y thì không vui nói. Dung Cẩn hư nhẹ, làm cho bọn họ tiến vào. Lời còn chưa dứt, Cố Tú Đình cùng Mộ Dung Hy đã sóng vai đi đến, nhìn đến vẻ mặt âm trầm Dung Cẩn, Tú Đình công tử nhướng mày cười nói, nghe nói bệ hạ xuất chinh Hoa quốc, chúng ta ngàn dặm xa xôi gấp trở về, chẳng lẽ bệ hạ không chào đón chúng ta? Dung Cẩn cười lạnh, hơn 3 tháng mới gấp trở về, hai vị thật đúng là nhà nhã. Thật muốn sốt ruột nói, từ Nam Cương đến Hoa quốc kinh thành ra Rồi thúc ngựa 3 tháng đều đủ hai cái qua lại. Này hai người Rõ ràng là chờ bọn họ dẹp xong hoa quốc đô thành lúc sau mới vào thành tới. Mộ Dung Hi liền tính, lập trường xấu hổ sao? Cố Tú Đình rõ ràng là không nghĩ giúp bọn hắn đội, không biết tránh ở chỗ nào chế rêu đâu. Đáng tiếc, trong khi nào đều là như vậy thuận buồm xuôi gió, không có chê cười cho hắn xem. Thanh Y Nhi, ngươi cũng không chào đón đại ca sao? Cố Tú Đình mỉm cười nói. Đại ca? Mục Thanh Y Nhi đứng dậy, như thiếu niên khi giống nhau vui sướng nhào vào Cố Tú Đình trong lòng ngực, nói Đại ca nói cái gì lời nói, đã lâu chưa thấy được đại ca, hảo sinh tưởng niệm. Đại ca cũng tưởng ngươi a. Cố tú đỉnh vừa lòng xoa xoa tiểu muội đỉnh đầu, làm lơ dung cửu công tử như mực giống nhau âm trầm khuôn mặt tuấn tú. Hồi lâu không thấy, thanh ý lìa nhưng thật ra càng thêm có thừa tướng khí độ. Chuyện ngoài lề. Về phản quốc vấn đề này kỳ thật từ một khai văn liền rồi dâng đến bây giờ. Phản quốc là đại sai, nhưng là phượng cho rằng cổ đại không có thực thật sự quốc gia quan niệm. Gia thiên hạ đại biểu cho cái gọi là quốc chính là một nhà. Trung quân, chính là ai quốc? Bất trung quân, chính là phản quốc. Nhưng là từ xưa đến nay vương triều thay đổi, nhưng cái đó cái gọi là trung thần tuẫn Tiết Tuấn cũng không phải quốc mà là quân. Cho nên, cổ đại lịch sử ta cảm xúc càng sâu không phải quốc gia quan niệm, mà là tộc đàn, không phải tộc ta tất có dị tâm. Cho nên mới sẽ có vẻ nguyên dị tống, thanh diệt minh càng thêm bị tráng. Tuy rằng thời gian có điểm chậm, vẫn là nhịn không được hầu ngôn loạn ngữ không có nhận thức. Đại gia thứ lỗi. Ái các ngươi phượng. 235 công tử trở về. Đại ca bị cố tú đình như vậy một trêu chọc, một thanh ý hề nhịn không được hờn dỗi nói. dáng vẻ này nếu là làm Tây Việt các triều thần thấy nhất định đại kinh thất sắc, xưa nay bọn họ thói quen một tướng đó là ôn nhã nhã, nhã nhận lịch sự, rồi lại khí thế bất phàm. Nói là thái sơn sập trước mặt mà sắc bất biến cũng không quá, nhưng là hiện tại lại này phúc tiểu nữ nhi giống nhau kiểu tiếu bộ dáng đối với tú đình công tử làm lũng. Có thể nào không cho người lần cảm kinh ngạc. Thanh thanh. Dung Cửu công tử lòng tràn đầy không vui tiến lên, đem một thanh ý từ cố Tú Đình trong lòng ngực kéo ra tới. Không giấu vết chừng mắt nhìn Tú Đình công tử liếc mắt một cái, người khác thế tử, loạn ôm cái gì. Tú Đình công tử không để bụng, lại cười nói, chúc mừng. Dung cẩn hứa nhẹ, có chút không tình nguyện nói, cùng vui. Tuy rằng bọn họ xa ở Trung Nguyên, nhưng là lúc trước dù sao cũng là phái không ít thị vệ hộ tống cố Tú Đình cùng mộ Dung Hy. Nam Cương sự tình liền tính không thể hiểu biết toàn bộ cũng có thể biết cái đại khái. Nay đã hơn một năm, Cố Tú Đình cùng Mộ Dung Hi ở Nam Cương các bộ lạc chi gian chu toàn, thế nhưng có thể lấy hai cái ngoại lai người thân phận ở Nam Cương như vậy dân phong bưu hán hơn nữa cực kỳ tính bài ngoại địa phương lập trụ góp chân, thậm chí ẩn ẩn khống chế được hơn phân nửa cái Nam Cương thế lực. Nay phân năng lực, nếu là lúc trước Hoa Hoàng không có nhất thời Nao chịu đối phó Cố gia cùng Mộ Dung Hi, hiện giờ này thiên hạ cách cục rốt cuộc như thế nào còn chưa cũng biết. Liên hướng về phía này phân năng lực, Dung Cửu Công Tử cũng nguyện ý đối này hai người khách khí một ít. Dung Cửu Công Tử tuy rằng cung ngạo, lại phi không coi ai ra gì, tự cao tự đại, chẳng qua hắn trong mắt chỉ có cường giả chân chính. Cố Tú Đình tuy rằng tay chói gà không chặt, nhưng là ai dám nói hắn là kẻ yếu. Biểu ca nhưng thật ra một thanh ý gì ở đối mặt Mộ Dung Hy chính là thời điểm có vài phần khốn quẫn. Mặc kệ nói như thế nào, Mộ Dung Hy đã từng là Hoa Quốc Thái Tử, Hoa Quốc Hoàng Tử. Hiện giờ bọn họ lại. Mộ dung hy tiêu sái cười, vốn định học cố tú đỉnh vỗ vỗ nàng đỉnh đầu, nhưng là nhìn đến dung cẩn cảnh cao ánh mắt cũng chỉ đến bất đắc dĩ buông xuống tay, nhẹ giọng nói, quốc gia hương vong đều có khi, thanh y gì hà tất như thế. Nếu là 10 năm trước tao nộ việc này, mộ dung hy tuy là vừa chết cũng muốn cùng hoa quốc cùng tồn vong, hiện giờ có chút cảm thán lắc lắc đầu, mộ dung hy không hề nhiều lời. Mục thanh y gì cũng hiểu được hắn vừa chết. Thế sự vô thường, nếu là 10 năm trước, đừng nói là mộ dung hy. Chỉ sợ là cố gia mãn môn cũng nguyện vì hoa quốc vứt đầu giải nhiệt huyết, nhưng là hiện giờ, lại đúng là cố gia nữ nhi tự mình mang theo người hủy diệt bọn họ đã từng bảo hộ quốc gia. Dân vị quý, quân vị nhẹ, xã tác thư chi. Mộ dung hy buồn bã nói, mộ dung gia người nếu đã đã quên này tổ hấn, hoa quốc có tồn tại hay không, lại có gì phương. Nói rất đúng. Ngụy vô kỵ từ bên ngoài đi tới, vừa lúc nghe được mộ dung hy những lời này, không khỏi vỗ tay khen. Ngụy công tử. Cố tú đình nhướng mày, mỉm cười nhìn nhìn dung cẩn cùng một thanh y y nguyên bản còn vẫn luôn lo lắng dung cẩn tính tình cùng ngụy vô kỵ nháo cưng đâu. Phải biết rằng, ngụy vô kỵ người như vậy có thể làm bằng hữu tốt nhất liền không cần làm được nhân. Tú đình công tử lại không biết, nếu không phải có một thanh y, y hề ở, lấy dung cẩn kia phó cầu tính tình, tuy rằng ngụy vô kỵ không đến mức cùng hắn là địch, nhưng là chỉ sợ cũng mặc kệ hắn. Tú đình công tử, mộ dung công tử, ngụy vô kỵ giao du rộng lớn đối này hai người tuy rằng không có thâm giao lại cũng không tính xa lạ. Ngụy công tử đây là có chính sự, chúng ta liền đi trước cáo tử, quay đầu lại lại tâm sự. Ngụy vô kỵ lúc này tiến vào khẳng định không phải vì nói chuyện hiếm. Ngụy vô kỵ xua xua tay nói, cũng không phải cái gì đại sự, chỉ là chuyện này còn muốn thỉnh bệ hạ tự mình xử lý. Ngụy vô kỵ cười tủm tỉm mà nhìn dung cẩn, một bộ hứng thú bừng bừng bộ dáng, hiển nhiên là thật cao hứng nhìn đến dung cẩn phiền toái quân thân. Dung Cẩn chỉ là lười nhác xốc hạ mi mắt, nói, chuyện gì ngươi ngụy công tử xử lý không được. Ngụy Vô Kỵ nhún vai nói, chuyện này bản công tử thật đúng là không dễ xử trí. Mộ Dung khác còn có trong kinh thành một bộ phận quan viên thế gia nháo không muốn quy phụ Tây Việt, muốn đi Bắc Hán. Dung Cẩn đáy mắt lướt trên một đạo lanh mang, ca thư thuân nói như thế nào. Ngụy Vô Kỵ hừ nhẹ, hắn còn có thể nói như thế nào, tự nhiên là hoang nên chi đến. Mộ Dung khác tới rồi Bắc Hán ghê gơm chính là phong một cái chức xuông dưỡng là được Nhưng là hắn rốt cuộc là Hoa quốc hoàng đế, này kiến an thành về Tây Việt, Hoa quốc hoàng đế cuối cùng lại đi Bắc Hán. Tương lai nếu là Bắc Hán muốn đối Tây Việt phát binh, đảo cũng thêm một cái danh chính nôn thuận lấy cớ. Dung Cẩn suy tư một lát, cười lạnh một tiếng nói, chấm cho rằng Ca Thư Thuần có thể có cái gì hoa chiêu, bất quá là thượng không được mặt bản lén lút kỹ xảo thôi. Tuy rằng thượng không được mặt bản, nhưng là nếu thật là tìm khởi phiền toái tới cũng thực làm người đau đầu. Hiện giờ Hoa quốc dân tâm chưa định, nếu là lại là mộ Dung khác đi Hoa quốc, Ca thư thuân lại mượn cơ hội chọn điểm chuyện gì, chúng ta liền cái gì đều không cần làm, chuyên môn tới bình loạn là được. Tuy rằng đại bộ phận ba tánh đều là cực kỳ hòa thuận, nhưng là luôn có như vậy một ít ngoan cố hơn nữa ngu chung người tồn tại. Nếu là lại làm người ngoài châm ngòi một chút, bọn họ cũng đừng tưởng bình tĩnh. Dung cẩn không vui nhiều như mày, gật đầu nói, đã biết. Ngụy vô kỵ như mày, hiện tại những người đó đang ở cửa cung nháo đâu. Nếu không phải như thế... Vốn dĩ đã chuẩn bị ra cung ngụy công tử cũng sẽ không cố ý lộn trở lại tới một chuyến. Mục thanh y có chút bất đắc dĩ thở dài nói, đi xem đi. Đại ca, cố phủ đã một lần nữa xử lý hảo, cũng không cần mặt khác chuẩn bị địa phương, cùng biểu ca cùng nhau đều ở tại cố phủ đi. Tuy rằng này trong thành bình vương phủ cũng còn ở, nhưng là biểu ca nói vậy cũng là không nghĩ trở về. Cố tú đình gật đầu nói, cũng hảo. Chỉ có dung cửu công tử âm thầm khó chịu, hắn làm người xử lý cố phủ là vì cấp thanh thanh một kinh hỷ.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 Cũng có rất nhiều tự cho là thanh cao, càng có một ít khả năng hoài nào đó ý nghĩ của chính mình. Nhưng là hiện tại, những người này lại đều đồng thời đứng ở cửa cung hướng dung cẩn thình mệnh. Dung cẩn đấy mắt xẹt qua một tia cười lạnh, nhìn lướt qua nơi xa rất xa vây xem bá tánh. Những người này cũng bất quá là chính là ỷ vào làm cho này đó vừa mới quy thuận hoa quốc bá tánh mặt Tây Việt không thật lớn khai sát giới thôi. Bọn họ nếu là thức thời liền cũng thế, nếu là không biết điều hắn cũng không ngại làm cho bọn họ hảo hảo hồi ức một chút hắn dung kiểu công tử thiết huyết thủ đoạn nhìn đến bọn họ ra tới nguyên bản còn có chút tầm ý cửa cung tức khắc an tĩnh xuống dưới không biết là ai đột nhiên kinh hô bình vương điện hạ Hiển nhiên là có người nhận ra mộ dung hi tới mộ dung hi thần sắc đạm nhiên mộ dung hi sớm đã không phải hoàng tử đảm đương không nổi trừ vị một tiếng điện hạ nhị đệ mộ dung khác thần sắc có chút phức tạp nhìn trước mặt một thân bố y yể lại vẫn như cũ khí độ ung dung mộ dung hi Mộ dung hy còn chưa trả lời, dung cẩn lạnh lùng quét mộ dung khắc liếc mắt một cái, cười nói, mộ dung khắc, ngươi thật hảo. Mộ dung khắc nhìn không được đánh cái dung mình, sắc mặt có chút trắng bệnh. Không dám nhìn tới dung cẩn, mộ dung khắc cưỡng bách chính mình đem ánh mắt chuyển hướng mộ dung hy, cường cười nói, nhị đệ, ngươi, ngươi là khi nào trở về. Mộ dung hy đạm thanh nói, mới vừa rồi vừa đến. Mộ dung khắc nhìn thoáng qua đứng ở mộ dung hy bên người cố Tú đình, há miệng thở dốc lại cái gì cũng nói không nên lời. Nhưng thật ra mộ dung hy chủ động hỏi, đại ca, nơi này là đang làm cái gì? Mộ dung khác thần sắc có chút xấu hổ, lại như thế nào cũng nói không nên lời nói cái gì tới. Nếu hắn như mộ dung hiệp giống nhau thể sống chết không hàng hoặc là chẳng sợ nếu như hắn hoàng tử như vậy bị bắt chầm mặc tiếp thu hiện tại đều còn có lập trường tới khuyên nói thậm chí là chỉ trích mộ dung hy. Nhưng là hiện tại hắn lại là chủ động đi theo địch, nơi nào còn có mặt mũi mặt tới cùng mộ dung hy đem hắn không nghĩ đi theo Tây Việt, muốn đầu nhập vào Bắc Hán. Mộ dung khắc cảm thấy xấu hổ, những người khác lại sẽ không như vậy cho rằng. Phía trước vẫn luôn vây quanh mộ dung khắc nói chuyện mọi người trung chạm ra một vị tới, cất cao giọng nói, Bình Vương Điện Hạ, Tây Việt người xâm ta Hoa Quốc, người thân là Hoa Quốc Hoàng tử vì sao còn muốn cùng những người này thông đồng làm bậy. Mộ dung hy cũng không tức giận, chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn hỏi, các vị, tới nơi này là muốn làm cái gì? Mộ dung hy tuy rằng tính cách ôn hòa, nhưng là rốt cuộc làm mười mấy năm thái tử trời sinh uy nghi không giảm. Ngươi nọ nhịn không được cứng lại, nói, ta chờ không muốn lưu tại Tây Việt người trị hạ, nguyện phụng bệ hạ đi trước Bắc Hán. Nga. Nói như vậy, Hoa Quốc diệt vong cùng Bắc Hán người không có quan hệ. Mộ Dung Hy hỏi. Này, nay kỳ thật cùng ai diệt Hoa Quốc không có quan hệ, chẳng qua là đi theo Tây Việt không phù hợp bọn họ những người này gích lợi thôi. Mộ Dung Hy thân là Hoa Quốc hoàng tử như thế nào sẽ không biết này đó đạo lý. Bởi vậy cũng liền càng thêm đối những người này chỉ trích không bỏ trong lòng nhìn trước mắt này đàn các hoài tâm tư người dung cẩn hừ lạnh một tiếng đột nhiên mở miệng nói bắc hán hoàng chuyện này ngươi thấy thế nào mọi người theo tiếng nhìn lại quả nhiên nhìn đến ca thư thuần cùng ca thư hàn mang theo người một trước một sau hướng cửa cung đi tới nghe được dung cẩn hỏi chuyện ca thư thuần cũng không xấu hổ cười văn nói hoa hoàng nguyện ý đến bắc hán tinh dưỡng chấm tự nhiên là hoang nên chỉ đến chỉ là không biết tây việt đế có chịu hay không cho đi dung cẩn cười lạnh một tiếng Phải đi chấm chẳng lẽ còn muốn cường lưu không thành. Người đi, đồ vật lưu lại. trừ bỏ tùy thân quần áo không được mang đi một chút ít Tây Việt đồ vật. Nghe vậy, mọi người tức khắc sắc mặt đại biến, có người không phục nói, vậy hạ không khỏi cưỡng từ đoạn lý. Chính chúng ta ra sản vì sao không thể mang đi? Dung Cẩn lãnh đạo nói, ta Tây Việt danh giới thượng đó là ta Tây vực đồ vật. Ngươi chờ nếu không phải Tây Việt người, liền tự tiện đi. Nếu là ai dám mang đi một chút ít chấm đồ vật, đừng trách chấm thủ đoạn độc gác vô tình. Vô tâm, vô tình. Có thuộc hạ. Phía sau vô tâm vô tình tiến lên hai bước cùng kêu lên nói. Dung cẩn vung tay lên, những người này ra, có thể niêm phong. Mọi người đuổi ra khỏi nhà toàn bộ đưa đến Bắc Hán đại doanh cùng sứ quán. Thỉnh Bắc Hán hoàng tiếp thu đi. Là. Vậy hạ. Này. Nguyên bản còn muốn đại náo một hồi mọi người sôi nổi trận tròn mắt. Không thể mang đi bất cứ thứ gì, nếu thật là cái gì đều không có tới rồi Bắc Hán bọn họ muốn như thế nào sinh hoạt. Liên tính Bắc Hán Hoàng sẽ không mặc kệ bọn họ, nhưng là muốn như từ trước như vậy cẩm ý, ý ngọc thực chỉ sợ là cũng không dễ dàng. Vẻ mặt đưa đám mọi người lúc này mới thật sâu minh bạch cái gì kêu chết. Tây Việt Đế, ngươi đây là. Ca thư thuân tươi cười có chút phát khổ sờ sờ cái mũi, dung cẩn người này thật sự là không thể lấy bình thường ý tưởng đi cân nhắc. Nguyên bản là dung cẩn phiền toái cùng khốn cục, hiện tại trong nháy mắt nhưng thật ra biến thành hắn. Ở đây những người này hơn nữa bọn họ ra quyến tông tộc, ít nói cũng có hơn một ngàn Cố tình hoa quốc chân chính có quyền thế có thể lợi dụng người đều bị hoa hoàng giết sạch rồi, những người này có thể có bao nhiêu đại tác dụng. Tuy rằng phí công môi dưỡng nàng đem người đối ca thư thuân tới nói cũng không phải chuyện gì. Nhưng là chỉ cần vừa nhớ tới, liền cảm thấy bực mình. Dung cẩn mắt lẽ nhìn ca thư thuân liếc mắt một cái, mới vừa rồi bác hán hoàng còn nói hoan nên chỉ đến, lúc này không phải là lại không chào đón đi. Có gì tâm người, châm còn không hiếm lạ lưu lại đâu, ái lăn chỗ nào đi lăn chỗ nào đi. Nhiều như vậy cái hoa quốc đại gia tộc ngàn dặm xa xôi chạy đến Bắc Hán đi, nói vậy này đó tính bài ngoại Bắc Hán thế gia sẽ hảo hảo thu thập bọn họ, cuối cùng có thể dừng chân xuống dưới lại một hai cái gia tộc liền không tồi. Bản công tử xử lý sự tình chính là như vậy đơn giản thô bạo. Ca Thư thuân thở dài, nói, tự nhiên không phải. Nếu bệ hạ nói như thế, như vậy hoa hoàng. Dung Cẩn vây vây tay, tỏ vẻ tùy ý đối với mộ Dung khác, Dung Cẩn còn thật sự là không thế nào để ý mộ Dung khác tuy rằng treo cái hoàng đế tên tuổi nhưng là ở dân gian muốn danh vọng không danh vọng, muốn nhân khí không ai khí. Thậm chí bởi vì chiến loạn, trừ bỏ kinh thành bên ngoài đại bộ phận địa phương căn bản không biết hoa quốc đổi hoàng đế. Chỉ cần hoa hoàng còn ở trong tay hắn, hắn còn sợ mộ dung khác nhảy ra thiên không thành. Quan trọng nhất chính là, mộ dung khác bản thân liền không phải có thể thành đại sự người. Nếu là mộ dung hiệp nói, dung cẩn còn sẽ hơi chút suy xét một chút muốn hay không giết người diệt khẩu lấy tuyệt hậu hoạn. Bị người như thế phản phất là không đáng giá tiền rác rưởi giống nhau ghét bỏ xử lý rớt, tức khắc làm cửa cung trước một chúng nguyên bản tính toán đại xảo đại nháo mọi người cảm thấy chính mình thật sự là tự mình đa tình. Dung Cẩn có chút lười nhắc liếc ca thư thuân liếc mắt một cái, nói, hiện tại, muốn người tới tay, bác hán hoàng có thể cáo từ đi. Ca thư thuân cảm thấy chính mình sớm đã thành thói quen Dung Cẩn trâm trọng niệm ai, như vậy không nhẹ không ngứa vài câu lệnh đuổi khách thật sự là không có gì ghê gớm, đơn giản trở thành là không nghe thấy Quay người lại mặt hướng cô Tú Đình cùng mộ Dung Hy, Bình Vương Điện Hạ, Tú Đình Công Tử, lần đầu gặp mặt hạnh nộ. Mộ. mộ Dung hi nhàn nhạt nói, không dám, trên đời này đã mất Bình Vương, bệ hạ thẳng hô tại hạ tên là được. Dung cần biết mộ Dung Hy cùng cố Tú Đình ở Nam Cương sự tình, ca thư thuân tự nhiên cũng sẽ không hoàn toàn không biết. Chẳng qua Nam Cương rốt cuộc khoảng cách Bắc Hán quá mức xa xôi, hơn nữa cô Tú Đình cùng một thanh y quan hệ cũng chú định này hai người rất khó châm ngoài thôi. Bởi vậy ca thư thuân mới cũng không thập phần để bụng Bất quả nếu gặp vỡ, ca thư thuân cũng không ngại nhiều ít hai câu. Chỉ một đối mặt, ca thư thuân liền đã nhìn ra mộ dung hy cùng mộ dung khác mộ dung hiệp thậm chí là hoa hoàng đều là hoàn toàn không giống nhau người. Cũng không thể không ở trong lòng cảm thán hoa hoàng quả thật là tuổi già hoa mắt ù thai, thế nhưng đem như vậy một cái hoàng tử bức cho xa độn tha hương. Cũng thế, chấp đối mộ dung công tử cùng tú đỉnh công tử cũng là thập phần kinh ngưỡng, hai vị nếu là có rảnh không ngại đến bắc hán sứ quán cùng nhau uống ly trà. chấm Này liền đi trước cáo tử. Ca thư thuân cười nói. Mộ dung hy đạm nhiên cười, cũng không trả lời. Ca thư thuân cũng không thèm để ý, vây vây tay mang theo ca thư hẳn cùng với liên can muốn nháo sự người đi rồi. Chỉ có mộ dung khác lưu tại cuối cùng không có đi theo cùng nhau đi. Hắn tuy rằng cũng coi như là cái mất nước chi quân, nhưng là hiện tại kỳ thật cũng không có bao nhiêu người đối hắn có hứng thú. Mộ dung khác luôn là nơm nớp lo sợ phòng bị dung cẩn sẽ đối hắn bất lợi. Nhưng là cố tình dung cẩn cũng không có động tính Nhưng cũng đúng là loại này thấp thỏm bất an chờ đợi mới càng thêm làm người cảm thấy gian nan. Nhìn mộ dung khác, mộ dung hy nhẹ dọng thở dài. Xoay người đối dung cần nói, vậy hạ, tại hạ tưởng cùng đại ca đơn độc tâm sự, chẳng biết có được không. Dung cần không đệ bụng, nói, mộ dung khác đã không về trấn quản, mộ dung công tử tùy ý. Mộ dung hy hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, nhìn mộ dung khác nói, đại ca, thỉnh đi. Mộ dung khác có chút suy sụp thở dài, đi theo mộ dung hy phía sau cũng đi rồi. Trong ngáy mắt, cửa cung người liền tan đi bảy tám thành. Một thanh y quay đầu lại nhìn xem Dung Cần nói, ta muốn đi tranh an Tây quận Vương Phủ, ngươi cùng đại ca đi về trước. Dung cẩn chấp trước mắt, rốt cuộc vẫn là yên lặng gật gật đầu, thanh thanh sớm chút trở về. Nhìn ngụy Vô Kỵ cùng cố tú đình vẻ mặt cười hước bộ dáng, một thanh y chỉ cảm thấy vẻ mặt hát tuyến, mang theo thiên su bước nhanh rời đi. Phía sau, ngụy Vô Kỵ tươi cười thân thiết nhìn mắt trông mong nhìn một thanh y bóng dáng người nào đó nhìn không được khoe miệng mỉm cười đối cố tú đỉnh cười nói, tú đỉnh công tử, cựu ngưỡng đại danh, vừa lúc có rảnh không bằng cùng nhau uống ly rượu tâm sự. cố tú đỉnh cũng cảm thấy có chút buồn cười, nhưng là một phương diện cũng vì dung cẩn đối nhà mình tiểu muội chuyên chú cùng nghiêm túc cảm thấy cao hứng. nhưng thật ra Phúc hậu không có chê cười hắn, cũng hảo, tại hạ cũng là kính đã lâu ngụy công tử đại danh. tú đỉnh công tử cùng ngụy công tử lo chính mình kết bạn mà đi, cửa cung cũng chỉ dư lại dung cửu công tử một người cùng phía sau vô tình vô tâm. Dung kiểu công tử quay đầu, khinh thường hứ nhẹ một tiếng, khoanh tay nên ngang hướng cố phủ phương hướng đi đến. An Tây quận vương phủ Ngày xưa liền thập phần an tinh An Tây quận vương phủ hiện giờ càng là yên tĩnh không người. Ngay cả trong đình viện lá dụng cũng không có người quét tức càng hiện ra vài phần thưa thất chi ý nếu là không hiểu rõ người tiến vào, chỉ sợ còn tưởng rằng vào một chỗ quỷ trạch. Hậu viện, triệu tử ngọc một mình một người ngồi ở trong viện. Bất quá trong tay hắn cầm lại không phải cái gì binh thư chiến sách mà là một quyển từ trước triệu tử ngọc tuyệt đối sẽ không đi lật xem thoại bản. Nhưng là nếu nhìn kỹ hắn ánh mắt nói liền sẽ phát hiện, hắn căn bản là không có xem đi vào, chỉ là trong tay nắm mở ra thư đang ngẩn người mà thôi. Cách đó không xa, hạ tu trúc bảo kiếm đứng ở dưới mái hiên nhìn hắn dáng vẻ này cũng chỉ đến thấp giọng thở dài. phía trước triệu tử ngọc bị mộ dung khác bắt đi lúc sau nhốt ở một chỗ bí ẩn địa lao. mộ dung khác tuy rằng không có hình cầu cũng không có giết chết triệu tử ngọc, nhưng là hắn lại tính toán đói chết triệu tử ngọc. Bất quá may mắn, từ triệu tử Ngọc bị bắt được Hoàng Thành bị công phá lại đến Hạ Tu Trúc tìm được triệu tử Ngọc cũng vô dụng bao lâu thời gian, triệu tử Ngọc tổng cộng cũng bất quá là đói bụng hai đốn mà thôi cũng không có chịu cái gì khổ. Nhưng là triệu tử Ngọc ra tới lúc sau biết Hoàng Thành đã phá, thế nhưng liền tính toán lấy thân hy sinh cho Tổ quốc Hoành Kiếm tự vận. May mắn Hạ Tu Trúc đối triệu tử Ngọc cũng coi như là hiểu biết, đã sớm đề phòng chiêu thức ấy xong xuôi cơ quyết đoán trực tiếp đánh hôn mê hắn. Chờ đến Triệu Tử Ngọc tỉnh lại lại là hoàn toàn an tĩnh xuống dưới, vừa không tự sát cũng không dứt thực, Hạ Tu Trúc tuy rằng cảm thấy không thích hợp lại cũng không biết phải làm gì cho đúng. Khẽ thở dài một cái, Hạ Tu Trúc đi tới nhìn Triệu Tử Ngọc trầm giọng nói, ngươi liền tính toán như vậy đi xuống. Túi đầu nhìn thoáng qua trong tay hắn cầm thoại bản tử, Hạ Tu Trúc nhịn không được nhíu như mày. Triệu Tử Ngọc đạm nhiên, không như vậy, còn có thể như thế nào? Đô Thành là sớm muộn gì muốn phá, Hoa Quốc cũng là sớm muộn gì muốn vong. Triệu Tử Ngọc đều không phải là không tiếp thu được sự thật này, cũng không phải không chịu thừa nhận hiện từ người. Chỉ là, Hoa Quốc đã quên, đô thành phá, liền phá ở trong tay của hắn. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết chính mình còn có thể làm gì. Bởi vì Hoa Hoàng ý chỉ, hắn từ bỏ phương bắc mấy chục vạn tướng sĩ gấp trở về, làm bác hán đại quân tiến nhanh thẳng tắp để kinh thành. Nhưng là trở về lại có thể thay đổi cái gì? Hắn lại làm chút cái gì? Ngắn ngủn không đến nửa tháng, Hoa Quốc diệt vong này không phải ngươi sai, Hạ Tu trúc trầm giọng nói. Triệu Tử Ngọc đạm đạm cười, sư minh ngươi không cần lo lắng, ta không tính toán tự sát, phía trước chẳng qua là nhất thời xúc động thôi. Hạ Tu trúc nhịn không được trên trán gân xanh nảy nảy, hắn chỉ là lo lắng hắn có thể hay không tự sát sao, hắn không thể không thừa nhận, nhìn đến từ nhỏ đến lớn liền vẫn luôn kiên trì hơn nữa kiên định hướng về mục tiêu của chính mình đi tới tiểu sư đệ biến thành dáng vẻ này, Hạ Tu Chúc thực không thói quen. Triệu Tử Ngọc tuy rằng so với hắn tiểu. Võ công thiên phú không hán cao, nhưng là từ nhỏ đến lớn liền vẫn luôn là một cái phi thường có mục tiêu, phi thường kiên định người. Hiện tại này phúc mất hồn mất vía bộ dáng, thật là quá trứng mắt. Trong kinh thành này đó quân coi giữ người mặc kệ sao. Phía trước công thành chi chiến căn bản không đánh bao lâu, hiện giờ quân coi giữ còn dư lại mấy chục vạn người, đã quy hàng Tây Việt. Hạ Tu Trúc hỏi. Triệu tử Ngọc ngẩng đầu, cười như không cười nhìn về phía Hạ Tu Trúc nói, bọn họ nếu đã quy hàng... Tự nhiên có Tây Việt đế cùng một thừa tướng nhập lòng, nơi nào còn luôn được đến ta quản. Sư Minh, phía trước ngươi lừa ta. Hạ Tu trúc trầm mặc, ngươi nói ngươi lẻn vào kinh thành không phải vì Tây Việt, nhưng là trên thực tế ngươi vẫn là vì Tây Việt làm việc đi. Ngụy vô kỵ suối dục phúc vương, ta lại một lòng đem mục tiêu định ở ngươi trên người, căn bản không có chú ý tới Ngụy vô kỵ tung tích. Triệu Tử Ngọc nhàn nhạt nói, nhìn Hạ Tu trúc trên mặt chợt lóe mà qua ấy nấy, Triệu Tử Ngọc không khỏi cười nói. Sư Minh không cần như thế, ta không phải không biết tốt xấu người. Ta biết người đều là vì ta. Lấy hạ tu trúc thân phận năng lực cùng tâm tính căn bản không cần làm những việc này, hắn sở dĩ tham dự trong đó rời đi hắn lực chú ý, cố ý vô tình vấp phải hắn bất quá là không nghĩ muốn hắn cùng Tây Việt đại quân thủ kết đến quá sâu để tránh thành phá lúc sau bị dung cẩn sở kỹ thôi. Chỉ là trong lòng nhiều ít có chút nhàn nhạt mất mắt thôi. Hạ tu trúc thở dài, ở triệu tử ngọc trước mặt ngồi xu nói, an tây quận vương phủ nhiều thế hệ chung với Hoa quốc. Nhưng là hoa hoàng hành động ngươi cũng thấy rồi. Hoa quốc tuy bại, lại phi chiến trí chi tội. Ít nhất ngươi cùng An Tây quận vương phủ cũng không có cái gì thẹn với hoa quốc. Hoa quốc tuy rằng vong nhưng là ngươi còn sống, chẳng lẽ ngươi về sau liền như vậy đem chính mình nốt ở viện này cái gì đều không làm. Liền như vậy cả đời. Ngươi liền không nghĩ có một ngày ở dục ngựa dơ roi tung hoành xa trường. Từ ngọc, ngươi cùng ta không giống nhau. Hắn là cái võ giả, chỉ cần theo đuổi võ đạo cực hạn. Mà triệu tử ngọc là một cái tướng quân, tướng quân nếu là không thượng chiến trường, liền chỉ có thể ảm đạm không ánh sáng chờ đợi chậm rãi trôi đi, tung hoành xa trường, ta còn có thể sao? Triệu tử ngọc rũ mắt, ảm đạm nói, nhìn hắn tuổi trẻ dung nhan thượng trợt lóe mà qua ảm đạm cùng bi thương, hạ tu trúc trong lòng vừa động, đột nhiên có chút minh bạch triệu tử ngọc tích tụ nơi, an tây quận vương không đi thử thử như thế nào biết có thể hay không? Một cái reo rất thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, bất chiến mà lui. Cũng không phải là an tây quận vương phủ hành sự tác phong. Chuyện ngoài lề. Không phải ta muốn cầm tù nam thần không cho thân nhóm xem. Sự tình luôn là cay sao nhiều a Tú đình công tử cũng không tồi ha. 236 tử ngọc quy thuận. Ngay vậy, hai người song song quay đầu lại. Quả nhiên nhìn đến một thanh y y mỉm cười đứng ở cửa. Hiển nhiên vừa đến ngoài cửa liền nghe được triệu tử ngọc nói. Thanh y sao ngươi lại tới đây? Hạ tu trúc có chút kinh ngạc nói quay đầu lại nhìn nhìn ngồi ở dưới tàng cây mặt vô biểu tình triệu tử ngọc tức khắc hiểu rõ, có chút thấy náy triệu một thanh y lì cười cười. nguyên bản hắn cho rằng chính mình có thể thu phục cái này sư đệ, lại không ngờ từ lúc bắt đầu liền hoàn toàn lầm phương hướng. bất quá hắn xưa nay đều là không tốt lời nói, nếu thanh y có thể tự mình khai đạo triệu tử ngọc, tự nhiên là càng tốt. một thanh y lì đạm đạm cười nói, mới từ trong cung ra tới, tiện đường liền đi tới. an tây quận vương, khách nhân tới cửa liền một ly trà cũng luôn tiếp sao? Triệu Tử Ngọc nhàn nhạt cười khổ, đứng dậy nói, hiện giờ chỗ nào còn có cái gì An Tây Quận Vương. Liên tính này tòa phủ đệ, cũng không tính là tại hạ đi. Mục Thanh Y thì hề mày, có chút kinh ngạc nói, nguyên lai like ở An Tây Quận Vương trong mắt, bản tướng liền nhiên cùng thổ phỉ giống nhau sao. Bắt lấy kiến An Thành, còn muốn cướp An Tây Quận Vương tổ truyền tòa nhà. Triệu Tử Ngọc ngẩn người, so miệng lưới lanh lợi hắn là như thế nào cũng nói bất quá Mục Thanh Y chỉ phải đạm nhiên cười nói, Mục Tướng Thỉnh. An Tây quận vương trong phủ sớm đã đã không có hạ nhân, tự nhiên cũng liền không có người thượng trà. Mục thanh y lìa cũng không phải thật sự tới uống trà, tự nhiên cũng liền không thèm để ý này đó. Đứng ở trong thư phòng, mục thanh y có chút tò mò đánh giá An Tây quận vương phủ thư phòng. Quả nhiên không hổ là võ tướng thế ra, cho dù là thư phòng như vậy địa phương cũng tràn ngập thật mạnh dương cương chi khí cùng tốc sát chi ý cách đó không xa trên kệ sách phóng nhiều chuyện binh thư chiến sách, địa lý tạp ký từ từ, trên tường còn treo mấy cái bảo kiếm. Mục tướng ngồi ngồi. Triệu tử ngọc đạm nhiên nói. Mục thanh y lì gật đầu cảm tạ, thập phần tùy ý ngồi xuống. Triệu tử ngọc đánh giá mục thanh y lì, nhàn nhạt nói, mục tướng gan dạ sáng suốt, xưa nay đều làm tại hạ cảm thấy vô cùng xấu hổ. Mục thanh y lì nghi hoặc nhướng mày, triệu tử ngọc nhướng mày nói, lúc này lẻ loi một mình liền dám đến an tây quận vương phủ, mục tướng là thật sự không sợ tại hạ đối mục tướng bất lợi. Hiện tại triệu tử ngọc còn không có quy hàng tây việt, nếu là hắn quyết tâm muốn lửng lấy một phen xả thân thành nhân. Liền tính là có hạ tu trúc ở bên, Triệu Tử Ngọc cũng chưa chắc cám toán không được Mục Thanh Y thì một Thanh Y thì mỉm cười, lắc đầu nói, An Tây Quận Vương sẽ không làm như vậy. Triệu Tử Ngọc cười lạnh, ngươi rửa vào cái gì như vậy cho rằng. Mục Thanh Y thì cười nói, vì này kiến An Thành Ly bà tánh. An Tây Quận Vương là cái quân tử, nhưng là... Dung Cẩn không phải. Nếu bản tướng ở An Tây Quận Vương phủ ra chuyện gì, An Tây Quận Vương cảm thấy lúc sau sẽ phát sinh chuyện gì. Cho nên... An tây quận vương tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Bởi vì, cho dù quận vương ngươi không sợ chết, nhưng là ngươi lại tuyệt không nguyện ý liên lụy kiến an thành bá tánh, mà nàng nhất coi trọng cũng là triệu tử ngọc điểm này. Nếu triệu tử ngọc thà rằng hy sinh toàn bộ kiến an thành bá tánh, tánh mạng không màng cũng muốn đối nàng động thủ nói, như vậy mặc dù triệu tử ngọc lại như thế nào ngút trời kỳ tài, Mục thanh y lìa cũng tuyệt đối sẽ không nhớ hạ tu trúc giao tình, nhất định không lưu tình chút nào đem hắn cấp giết. Triệu tử ngọc trầm mặc sau một lúc lâu. Rốt cuộc vẫn là có chút suy sụp thở dài. Mục tướng tài trí hơn người, triệu tử ngọc hổ thẹn không bằng. Mục thanh y cười nhạt nói: An tây quận vương hà tất tự coi nhẹ mình. Bản tướng sở trường cũng bất quá là chút lục đục với nhau kỹ xảo. Nói vậy quận vương cũng khinh thường với học tập. An tây quận vương điều binh khiển tướng khả năng, đó là nam cung đại tướng quân cũng khen không dứt miệng. Nhắc tới nam cung tuyệt, triệu tử ngọc trong mắt quả nhiên nhiều vài phần thần thái, chỉ là tươi cười vẫn như cũ có chút chua sót, to như vậy hoa quốc. Bất quá 3 tháng công phu liền tan thành mây khói, mục tướng này khen ngợi, tại hạ thật sự là. Thẹn không dám nhận. Hạ tất. Nguyên bản cũng không phải an Tây quận Vương Sai. Mục Thanh Y thì thở dài nói. Lúc này đây Tây Việt cùng Bắc Hán có thể nhanh như vậy đánh hạ Hoa Quốc. Tuy rằng Triệu Tử Ngọc từ bỏ phương Bắc trở lại kinh thành quyết định ra tốc cái này quá trình, nhưng là Triệu Tử Ngọc bản thân cũng không có lựa chọn nào khác. Nếu Triệu Tử Ngọc kháng chỉ không tôn nói, Hoa Hoàng cũng sẽ không bỏ qua Triệu Tử Ngọc. bởi vậy Quyết không thể đem sai lầm quái ở triệu tử ngọc trên người, càng không phải triệu tử ngọc năng lực vấn đề, phi chiến chi tội. Nhìn triệu tử ngọc đấy mắt che giấu thống khổ chi sắc, mục thanh y li rũ mắt trầm ngâm một lát, thực mau liền trong lòng hiểu rõ. Nhìn triệu tử ngọc, mục thanh y li nói, an tây quân vương, chính là ở vì kia mấy chục vạn phương bắc quân coi giữ cảm thấy ấy náy. Triệu tử ngọc đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt vẻ khiếp sợ vô pháp che giấu. Không tuổi, hắn đã sớm biết hoa quốc tất nhiên sẽ diệt vong. Hắn chỉ là tiến hắn có khả năng thôi. Triệu tử ngọc từ mười mấy tuổi thượng chiến trường cho tới bây giờ trải qua lớn nhỏ chiến sự không dưới trăm tràng, tuy rằng không thể nói bách chiến bách thắng, nhưng là ít nhất đều không thẹn với lương tâm. Duy độc đối hắn bị hắn ném tại phương bắc mấy chục vạn đại quân tâm tồn ái náy, hắn cho bọn họ hy vọng, nói cho bọn họ muốn kiên trì, nhưng vẫn là cũng là hắn ở cuối cùng thời điểm vứt bỏ bọn họ chạy về Hoa Quốc. Mấy chục vạn đại quân bởi vì lâm trận đổi tướng, rắn mất đầu Bất quá nửa tháng đã bị Ca thư Hàn giết phiến giáp không lưu. Như vậy hắn, một cái vứt bỏ chính mình tướng sĩ tướng quân, như thế nào còn có bộ mặt lại lãnh binh ra trận? Liên tính lúc trước An Tây quận vương kháng chỉ lưu tại phương Bắc lại có thể như thế nào? Hoa quốc đại thế đã mất, An Tây quận vương lại như thế nào kiên trì cũng chỉ có thể làm trận này chiến sự kéo đến càng lâu một ít chết người càng nhiều một ít thôi. Liên tính An Tây quận vương chặn Bắc Hán liệt vương, Tây Việt ở xuất binh từ sau lưng giáp công, An Tây quận vương lại có thể như thế nào? Mộc Thanh Y Liễu nhàn nhạt hỏi. Trong thư phòng một mảnh trầm mặc, một hồi lâu Triệu Tử Ngọc mới vừa rồi ngẩng đầu lên, Một tướng nói chính mình không tốt binh pháp, chỉ sợ cũng là khiêm tốn chi tử. Một Thanh Y lìa đạm cười không nói, nàng xác thật là không tốt binh pháp. Hiểu được cùng có thể sử dụng bản thân chính là hai chuyện khác nhau, liền tính nàng đem khắp thiên hạ binh thư đều bối thuộc đầu, cũng không đại biểu thượng chiến trường nàng là có thể linh hoạt điều binh khiển tướng. Lý luận suông bất quá là dẫn người trò cười thôi. Bản tướng cũng không biết nên như thế nào khuyên giải an ủi quận vương. Nhưng là bản tướng biết, người luôn là muốn đi phía trước xem. Hiện giờ, Kiến An thành ngoại thượng có mấy chục vạn quy hàng tướng quân yêu cầu An Tây quận vương chỉ dẫn, chẳng lẽ quận vương liền tính toán bỏ bọn họ với không màn sao? Mục Thanh Y lìa nhìn chầm chầm Triệu Tử Ngọc Anh Đỉnh khuôn mặt, trầm giọng nói: "Triệu Tử Ngọc sững sốt, nhìn về phía Mục Thanh Y Lệ, quy hàng Hoa Quốc binh lính, không chỉ có là bọn họ, còn có nguyên bản Hoa Quốc các nơi hội binh. Lấy an tây quận vương danh vọng chỉ cần ngươi chịu đứng ra nói chuyện, yên ổn quan tâm, hết thể tự nhiên thực mau liền sẽ ổn định xuống dưới. Trận này chiến sự mang đến thương tổn thực mau cũng sẽ bình định xuống dưới, làm bá tánh nghỉ ngơi lấy lại sức, quận vương ngươi cảm thấy như thế nào. Triệu tử ngọc rũ mắt, hiện nhiên cũng ở nghiêm túc suy nghĩ sâu xa một thanh ý lìa nói. Hạ tu trúc ngồi ở một bên nhìn triệu tử ngọc cũng không chen vào nói, chỉ là luôn luôn trầm ổn trong mắt cũng nhiều vài phần chờ đợi. Hồi lâu. Triệu Tử Ngọc mới rốt cuộc ngẩng đầu lên nhìn phía Mục Thanh Y hỏi: Tây Việt bệ hạ cùng một tướng tính toán như thế nào an trị Hoa Quốc quy hàng tướng sĩ? Mục Thanh Y thì nói: Nguyện ý lưu lại từ đây đó là Tây Việt tướng sĩ, chỉ cần trung tâm vì nước bản tướng cùng bệ hạ đều có thể bảo đảm, tuyệt đối sẽ không khác nhau đối đãi quy hàng tướng sĩ cùng nguyên bản Tây Việt tướng sĩ. Nếu là không muốn, cũng có thể cởi giáp về quê, tuyệt không gây khó dễ. Hoa quốc quy hàng tướng lãnh lại như thế nào an trí? Triệu Tử Ngọc hỏi: Giống nhau. Mộc thanh y kiên định nói, triệu tử ngọc nhìn chăm chú vào một thanh y riêng, sau một lúc lâu mới vừa rồi nói, một tướng lòng mang rộng lớn, có hải nạp bách xuyên khí độ, tại hạ bội phủ. Nhưng là, một tướng thật sự có thể làm được chủ. Tướng lãnh cùng binh lính bình thường chính là không giống nhau, binh lính bình thường không có người dẫn dắt như thế nào cũng phiên không dậy nổi lãng tới, nhưng là nếu ở trong quân có nhất định uy vọng tướng lãnh, một không cẩn thận liền rất dễ dàng nháo ra sự tình tới. Binh quyền rốt cuộc đều là các quốc gia quân chủ nhất cẩn thận cũng nhất kiên kỵ vấn đề. Mục Thanh Y lìa nhấp môi cười nhạt nói, nếu là không làm chủ được, bản tướng cần gì phải tới? Lại là thời gian rất lâu chờ mặt, Triệu Tử Ngọc rốt cuộc thở dài khẩu khí, đứng dậy, mặt tướng Triệu Tử Ngọc gặp qua một tướng. Mục Thanh Y trong lòng cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Triệu Tử Ngọc này cử biểu lộ xem như nguyện ý quy hàng. Có Triệu Tử Ngọc quy hàng, đối với Tây Việt hoàn toàn bình định Hoa quốc là một cái cực đại trợ lực. Càng không cần phải nói, Triệu Tử Ngọc vẫn là một cái khó được tuổi trẻ danh tướng. Hạ Tu Trúc cũng nhẹ nhàng thở ra, hắn thời trẻ rời nhà hiện giờ cũng chỉ giữ lại Triệu Tử Ngọc cái này sư đệ một người thân. Hoa Quốc đã diệt, Triệu Tử Ngọc có thể quy hàng Tây Việt tổng so từ đây thoái ẩn hoặc là lưu lạc giang hồ muốn hảo đến nhiều. Mục Thanh Y Gìa đứng dậy cười nói, An Tây quận vương không cần khách khí, một khi đã như vậy, ngoài thành hàng quân liền giao cho ngươi, chờ đến bệ hạ đằng gia công phu lại thương nghị cải biên sự tình. Quận Vương nếu là có cái gì vấn đề cũng có thể cùng ngoài thành Nam Cung Đại tướng quân thương nghị, hoặc là trực tiếp đến Cố phủ tìm bản tướng cùng Bệ hạ cũng có thể. Triệu Tử Ngọc sửng sốt, hiển nhiên là không nghĩ tới một thanh y như thế sảng khoái hắn mới vừa tỏ vẻ quy hàng một thanh y lì liền, liền dám ủy lấy trọng trách. Nhưng là một thanh y lì lại không có cho hắn phản đối cơ hội, nói xong muốn nói, nói nói, trực tiếp vây vây tay liền chạy lấy người. Nhìn Triệu Tử Ngọc hiển nhiên đần ra bộ dáng, Hạ Tu trúc đi qua đi vô vô sư đệ bả vai cười nói, không cần hoài nghi. Nếu thanh ý ý nói giao cho ngươi liền sẽ không có giả. Thường khai liền hảo. Triệu tử ngọc có chút bất đắc di cười khổ một tiếng, nói, làm sư huynh quan tâm. Hạ tu trúc cười nói, sư huynh đệ, hà tất nói này đó. Phúc vương phủ. Vừa vào cửa phúc vương phi liền có chút nôn nóng đón đi lên. Phúc vương phi tuy rằng chỉ là cái khuê trung nữ tử, cũng không biết cái gì chính sự thế cục, nhưng là nếu gả cho mộ dung khác từ đây đó là vinh nhục cùng nhau. Phúc Vương Phi tự nhiên cũng biết hiện giờ tình hình đối mộ dung khác thập phần bất lợi, bởi vậy mỗi ngày mộ dung khác ra cửa thời điểm Phúc Vương Phi luôn là phá lệ lo lắng. Vương gia, người đã trở lại. Nhị, Bình Vương. Nhìn đến đi theo mộ dung khác bên người mộ dung Hi, Phúc Vương Phi cũng hoảng sợ. Mộ dung Hi gật đầu, đạm cười nói, đại tẩu. Phúc Vương Phi nhìn nhìn mộ dung khác lại nhìn xem mộ dung Hi, mới vừa rồi phục hồi tinh thần lại hỏi, nhị đệ khi nào trở về? Như thế nào? Mộ Dung Hi đối Phúc Vương Phi cái này Đại Tẩu vẫn là có vài phần tôn trọng. Hôm nay vừa đến, quấy giày Đại Tẩu. Mộ Dung Khác nhìn Thê Tử giống nhau, trầm giọng nói, bổn vương cùng nhị đệ có chuyện muốn nói. Vương Phi trước đi xuống đi. Phúc Vương Phi gật gật đầu nói, hảo, ta đi cấp vương gia cùng nhị đệ chuẩn bị một ít thức ăn. Nhị đệ trong chốc lát lưu lại dùng cơm đi. Mộ Dung Hi gật đầu, làm phiền Đại Tẩu. Vào thư phòng ngồi xuống, Mộ Dung Hi nhàn nhạt nói, Đại Tẩu thực lo lắng ngươi. Mộ Dung Khác cười khổ một tiếng. Nhìn mộ dung hy nói, như thế nào cái này xảo lúc này trở về. Không trách mộ dung khắc hoài nghi, vừa mới thành phá mộ dung hy liền đã trở lại. Mộ dung hy cũng không dấu dếm, nhàn nhạt nói, kỳ thật chúng ta đã sớm đã trở lại, chẳng qua ở ngoài thành ở lâu hai ngày thôi. Mộ dung khắc thần sắc biến đổi, nhìn chầm chầm mộ dung hy thật lâu sau mới vừa rồi nói, nhị đệ, ngươi thật sự có như vậy hận phụ hoàng cùng hoa quốc sao. Tình nguyện trơ mắt nhìn hắn tan biến cũng không muốn hỗ trợ. Mộ dung hy bình tĩnh nói, hỗ trợ Đại ca cảm thấy, bằng một mình ta chi lực, có thể ngăn cơn sóng giữ đánh lui Tây Việt cùng Bắc Hán Liên Quân. Mộ Dung Khác im lặng, Hán đương nhiên biết đây là không có khả năng. Nhưng là nghĩ đến mộ Dung Hy liền ở ngoài thành không xa địa phương trơ mắt nhìn Hoa Quốc một chút tan biến, trong lòng luôn là có chút không vui. Mộ Dung Hy bình tĩnh nhìn mộ Dung Khác nói, lúc trước rời đi Hoa Quốc thời điểm ta nói rồi, Hoa Quốc hoàng thất như thế nào cùng ta không còn quan hệ. Chỉ cần Dung Cẩn không tàn sát Hoa Quốc ba cánh. Về sau hoa quốc họ gì thuộc về ai với ta mà nói đều không sao cả. Ta muốn cùng đại ca nói cũng không phải này đó. Mộ dung khắc nhìn hắn, người muốn nói cái gì? Mộ dung hy đánh giá mộ dung khắc, có chút cảm khái nói, mấy năm nay, đại ca thay đổi không ít. Mộ dung khắc thần sắc khẽ biến, những lời này đều không phải là hắn lần đầu tiên nghe nói, trước đó vài ngày tứ đệ mộ dung hiệp cũng là như vậy nói với hắn, chỉ là hiện giờ. Đã từng hắn cảm thấy là đối thủ thậm chí hắn cảm thấy chính mình không bằng đối phương mộ dung hiệp đã không còn nữa. Mộ Dung Khắc vẫn luôn cảm thấy Mộ Dung Hiệp so với chính mình thông minh đến nhiều, cho nên hắn chưa từng có nghĩ tới Mộ Dung Hiệp sẽ ở thành phá ngày tự sát mà chết. Trên đời này, có ai là nhất thành bất biến? Ngươi không cũng thay đổi rất nhiều sao. Mộ Dung Khắc đạm cười nói. Mộ Dung Hi sắc thật là thay đổi không ít. Hai năm trước ở kinh thành Mộ Dung Hi ôn tồn lễ độ ảm đạm không ánh sáng, Tuấn Mỹ Dung nhan bởi vì hàng năm ốm yếu mà luôn là có vẻ tái nhợt vô lực. Phảng phất một trận gió thổi tới cũng sẽ đem hắn thổi đến giống nhau. Mà hiện tại Mộ Dung Hy hiển nhiên khỏe mạnh rất nhiều, tuy rằng không có niên thiếu khi khí phách hăng hái, nhưng là lại càng nhiều vài phần trầm ổn cùng kiên định. Hiển nhiên hai năm ở Nam Cương quá thật sự không tồi. Mộ Dung Hy gật gật đầu nói, không tồi, từ trước vẫn luôn ở kinh thành, trừ bỏ này khối thổ địa cái gì cũng nhìn không tới. Mấy năm nay mới chân chính minh bạch, trên đời này trừ bỏ kinh thành này một tất vương nơi, trừ bỏ hoa quốc vạn giảm núi sông còn có càng nhiều những thứ khác. Mấy năm nay, mộ dung hy mới chân chính từ lúc trước hoa hoàng mang cho hắn thương tổn chung đi ra ngoài, cũng hoàn toàn buông ra hoa quốc, nhưng là hiển nhiên hắn đi ra mộ dung khác lại ngược lại đem chính mình vòng đi vào. Mộ dung khác đương nhiên minh bạch hắn ý tứ, chỉ là cười khổ nói, đáng tiếc. Trên đời này cũng không phải tất cả mọi người giống người giống nhau xem đến hai, cũng không phải mỗi người đều có nhị đệ cùng tú đình công tử như vậy bản lĩnh cùng nghị lực. Có đồ vật. Nếu là chưa từng có được đến cũng liền thôi, nhưng là nếu được đến lại muốn từ bỏ lại là thiên nan và nan hắn cũng không biết chính mình rốt cuộc là như thế nào lâm vào này trong đó có lẽ là năm ấy hoa quốc hoàng thất nguyên khí đại thường phụ hoàng không thể không trọng dụng hắn cái này nguyên bản chướng mắt hoàng tử có lẽ là hắn nguyên bản nhìn như bình đạm không tranh trong lòng vẫn luôn đều cất giấu không vì người biết dạ tâm tóm lại chờ đến hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm lại sớm đã vướng sâu trong vũ lầy mộ dung hí thở dài nói đại ca thật sự tính toán đi theo bắc hán hoàng đi bắc hán bắc hán hoàng đều không phải là dễ cùng hạng người chẳng lẽ ta còn có khác lựa chọn sao? mộ dung khác nhìn mộ dung hy nói, lúc trước vì lấy lòng phụ hoàng, ta đắc tội dung cẩn cùng một thanh ý hệ dung cẩn người nọ, liền thân huynh đệ đều hạ thủ được, chẳng lẽ ngươi muốn ta tin tưởng hắn sẽ không đối ta xuống tay? mộ dung hy nhựu nhựu mày, trầm ngâm một lát nói, nếu ta có thể thuyết phục tây việt đế cùng thanh ý hệ, đại ca nhưng nguyện tin tưởng ta. mộ dung khác trầm mặc thật lâu, rốt cuộc vẫn là thở dài, lắc đầu nói, xin lỗi, nhị đệ. hiện tại lúc này. Ta ai cũng không tin. Hắn chỉ có thể tin tưởng chính mình phán đoán, có lẽ mộ dung hy không có muốn hại hắn, nhưng là ai lại dám khẳng định dung cẩn sẽ không lừa mộ dung hy. Vô luận như thế nào hắn là tuyệt đối sẽ không lưu tại Tây Việt, hắn còn muốn sống sót. Mộ dung hy đảo cũng không thất vọng, kỳ thật ở hắn chưa nói những lời này phía trước hắn cũng đã minh bạch mộ dung khác lựa chọn, chẳng qua vẫn là muốn hỏi một câu thôi. Mộ dung hy cũng không tin tưởng mộ dung khác tới rồi bác hắn liền sẽ vẫn luôn an an phận.